phu t h ê hai người ôm nhau ngủ bình tĩnh an bình hài hòa an ổn không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù chính là một cái phổ thông gia đình thế nhưng trong nhà một dạng không có lao nhân đơn giản kiểm tra thần phong đi tới nhà thứ ba tiêu tốn gần như một canh giờ thời gian kiểm tra xong mười hai hộ ra môn rán phù lục gia đình từng cái biểu hiện cũng mười phần bình tĩnh cũng mười phần an bình chính là gia đình bình thường rất bình thường thần phong đứng ở một cái trên nóc nhà đánh giá trước mắt phòng trọ cái này mười hai gia đình cũng không có tà khí cũng không có đặc thù đồ vật tồn tại chính là gia đình bình thường duy nhất địa phương đặc thù chính là từng cái trong nhà đều không có lao nhân thần phong thì thầm một tiếng cái này đến tột cùng là trùng hợp vẫn là loại nào đó lực lượng ở quậy phá tần phong trong đầu quang mang l o e lên muốn tìm ban ngày ông láo tóc trắng kia nói tới khó nói tần phong bước chân một điểm như tật phong như lưu tinh nhanh chóng nhằm phía tên hãng kia láo giả tóc trắng chỗ phòng trọ đi tới trên nóc nhà tần phong thân hình giống như quỷ mị ở trong phòng dò xét một vòng không có tìm được bất cứ người nào không có ai t ầ n phong cau mày chuyện gì thế này là ly khai trương ra thôn tần phong đi tới thôn khẩu y theo thanh la ti truyền thụ thủ đoạn kiểm tra thôn khẩu tình huống không có ai ly khai tung tích nói cách khác vào đêm về sau không người ly khai trương ra thôn nếu như không có ly khai trương ra thôn lại trở lại nơi nào hiện tại trong thôn tìm một chút t ầ n phong trong mắt hiện ra nồng đậm hoang mang toàn bộ thôn làng bao phủ ở một loại quái dị bên dưới bước chân hắn một điểm ở trong thôn nhanh chóng xuyên qua tìm kiếm lấy lao giả tóc trắng hình bóng nhưng vẫn không tìm được lao giả tóc trắng chỗ cuối cùng hắn ở một cái đèn đuốc quang minh phòng trọ trước mặt dừng lại cái này là chương tám mươi sáu trương thị từ đường tam hai mươi trương thị từ đường trương gia thôn từ đường tứ đường thần phong đánh ra trước mắt từ đường trương thị từ đường là cả t r ư ơ n g g i a thôn bên trong tốt nhất kiến trúc chiếm diện tích rất lớn màu đỏ loét đại môn đại môn bên trên mang theo trương thị từ đường bảng hiệu b a n g bạc mà đại khí ngược lại là cực kỳ không đơn giản chẳng lẽ là ở từ đường bên trong thần phong bước chân một điểm lướt qua từ đường vách tường đi tới từ đường tiền viện từ hành lang đi tới đi tới trung ương từ đường chỗ từng cái từng cái bài vị cung phụng ở phía trên một luồng kỳ dị năng lượng bao phủ trong đó thần phong biết rõ n à y có lực lượng thuộc về hương hỏa chi lực thần đạo cần thiết lực lượng chính là hương hỏa chi lực như thành hoàng miếu thổ địa công hấp thu dân chúng cung phụng hương hỏa chi lực mới sẽ càng mạnh mẽ hơn mới sẽ vẫn bảo hộ nhất thành một chỗ an toàn bằng không cho dù là từ vân châu thần miếu đưa tới thành hoàng thần tượng ẩn chứa trong đó năng lượng vẫn sẽ c h ậ m chậm tiêu tan chỉ là những n à y tựa n g thần đang hấp thu hương hỏa chi lực về sau khôi phục ti ti lực lượng thậm chí có thể tiến một bước lớn mạnh Ở bài là vị trước mặt, thì nói lầm bầm, tựa hồ đang cầu khẩn. nguyên lai、like、là tế bái tổ tiên tần phong ánh mắt rơi vào những cái bài vị bên trên bài vị đông đảo hương hỏa cực kỳ hương thịnh hương hỏa thật đúng là dồi dào xem ra t r ư ơ n g gia thôn người đối với tổ tông mười phần kính nghệ không có cảm thấy được cái gì địa phương đặc thù tần phong chính là lui về trở lại t r ư ơ n g lão nhị trong nhà từ từ suy tư toàn bộ t r ư ơ n g gia thôn quái dị cùng chỗ đặc thù nhưng vẫn không có chiếm được tương ứng giải thích bất đắc dĩ chỉ được tiếp tục tu luyện chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả căn bản mặc dù t r ư ơ n g gia thôn quái dị phi thường tần phong chỉ cần có t r ư ừ n g đủ lực lượng chính là có thể hóa giải tất cả nguy cơ ngày mai tiếng gõ cửa vang lên khách nhân ăn cơm ngoài cửa c h u y ể n đến trương l á o nhị thanh âm tần phong từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại một buổi tối tu luyện cũng không để cho hắn cảm giác được chút nào mệt mỏi ngược lại là tinh khí no đủ sảng khoái tinh thần hạ n g u y ệ t quán tưởng pháp tu luyện để hắn thần hồn càng ngày càng cường đại càng ngày càng huyền diệu tự nhiên để hắn càng ngày càng tinh thần càng không muốn giấc ngủ lấy tần phong bây giờ tu vi cảnh giới cho dù là mười ngày mười đêm không ngủ không nghỉ một dạng có thể duy trì tinh thần dỗ ý rào trạng thái mà luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ thậm chí có thể duy trì một năm không ngủ không nghỉ như là một ít cường đại tu sĩ thậm chí có thể lấy tu luyện x o n g toàn lấy thay giấc ngủ đạt đến không ngủ không thôi cảnh giới đương nhiên cũng có một chút đặc thù tu luyện giả tu luyện đặc thù công pháp nhất mộng ngàn năm hoặc là đại mộng mấy ngàn năm ở trong mơ tu luyện tỉnh lại sau giấc ngủ tu vi bất trợn tới bay điểm này để tần phong mười phần nước ao tần phong đơn giản rửa mặt về sau đi theo trương lão nhị ăn điểm tâm trương lão nhị mẹ góa con tôi một người làm cơm món ăn lại là không có chút nào kém đơn giản nhưng đều là hương vị đầy đủ mười phần mỹ vị ăn xong điểm tâm về sau trương lão nhị để lên cái quốc ly khai thôn làng đi tới ruộng đất làm việc tần phong thì là thư giãn một hồi lưng mỏi đi ra phòng trọ ở trương gia thôn bên trong đi dạo muốn tìm kiếm lấy trương gia thôn đặc thù cùng thần bí c h i sử chạy một vòng cũng không có cái gì địa phương đặc thù người làm sao nhiều như vậy tần phong đi tới trương thị từ đường phát hiện từ đường cửa tụ tập một đám người đứng ở từ đường cửa trên bậc thang thì là thôn làng thôn trưởng thôn trưởng chống q u á trượng hơi không người một đôi mắt nhưng cực kỳ thâm thúy hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua nói có người chậm rãi nói thôn dân đứng ở từ đường trước mặt nghe thôn trưởng từng nói thỉnh thoảng đặt câu hỏi cùng liên tiếp gật đầu tần phong cũng không có tới gần từ đường cửa có thể thực lực của hắn cùng thân thể tố chất đối với thôn trưởng nói nghe rõ rõ ràng ràng phúc duyên thịnh điển thần phong ánh mắt khẽ động t r ư ơ n g gia thôn có loại này thịnh điển cuối cùng là cái gì thịnh điển phúc duyên một phen nghe hạ xuống thôn trưởng vẫn chưa nhắc tới phúc duyên thịnh điển nội dung cụ thể chỉ là làm cho tất cả mọi người đi chuẩn bị tương ứng đồ vật đến tối đi tới từ đường tiến hành cử hành phúc duyên thịnh điển đợi một chút tần h phong tầm mắt từ cửa trên người mọi người một quét qua quá tất cả đều là tuổi trẻ kho e ma nhờ cựa nz cha nz NG người không có một người lao nhân tồn tại trọng yếu nhất là những người này chính là đêm qua tần phong quan sát mười hai gia đình thôn dân cuối cùng là chuyện gì xảy ra tần phong trong mắt hiện ra một vệ ngưng trọng cùng suy tư thôn làng sự t ì n h càng ngày càng quái dị lao trượng tần phong mắt nhìn trương thị từ đường bước nhanh hướng đi láo giả tóc trắng phòng trọ trong phòng có chỗ động tĩnh tần phong gõ gõ đại môn quá một ít biết trong phòng chuyển đến thanh âm người nào là một người nam nhân thanh âm ta là nha môn người tần phong ngẫm lại lại nói ta có chuyện cần hỏi ngươi nha môn người giọng đàn ông hơi kinh ngạc quá một chút thời gian đại môn đánh mở đi ra một người trung niên nam nhân chính là tần phong đêm qua nhìn thấy nam nhân kia ngươi là nha môn người t ì m ta làm cái gì ta công việc vụ án cùng cha ngươi có chút quan hệ cũng muốn hỏi cha ngươi một ít chuyện t ầ n phong nói cha ta trương thiết trụ cả kinh cha ta phạm vụ án gì không phải là cha ngươi phạm án tử mà là vụ án dính đến cha ngươi đem ngươi cha kêu đi ra ta dò hỏi một chút là được rồi thần phong nói cha ta đã chết trương thiết trụ bình t ĩ n h nói chết thần phong trong mắt s ẹ t qua một vệ tinh mang hắn h ô m qua đêm qua đều gặp lão giả tóc trắng lão giả tóc trắng thân thể tuy nhiên không tính cường tráng nhưng cũng hay là khỏe mạnh nếu không phải nhiễm bệnh đau sống ba năm dưới hẳn không có vấn đề nhưng bây giờ chết đêm qua nhìn thấy thời điểm hay là hay lắm đến lúc nào chết thần phong lập tức hỏi ngay tại đêm qua chết trương thiết chủ nói nếu có vụ án gì sự tình ngươi hỏi ta là được rồi cha ta sự tình ta bình thường đều biết do bốn vụ án sự tình không phải là ngươi có thể xử lý cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong ta muốn đến xem nhìn một lát án thần phong nói đêm qua chết điểm này để tần phong thực sự quá lưu ý đêm qua lão giả tóc trắng có thể vẫn còn ở trương thị từ đường quỳ mười phần thành kính gián g dấp ngươi bây giờ không thể thấy cha ta cha ta cần cử hành phúc duyên thịnh điện đợi được phúc nguyên thịnh điện kết thúc liền cần an táng trương thiết trụ nhìn tần phong bộ khoái đại nhân cha ta chết vô pháp trả lời ngươi vấn đề hơn nữa người chết là lớn ngươi liền để hắn yên tĩnh đi thôi nếu có vụ án gì sự tình ngươi hỏi ta là được rồi không cần t ầ n phong xoay người ly khai ánh mắt dần dần c h ầ m xuống phúc duyên thịnh điện trương thị t ừ đường chương tám mươi bảy lưng gù l ã o giả bốn hai mươi thần phong lần thứ hai đi tới trương thị từ đường từ đường cửa có hai tên thôn dân ở bảo vệ cấm đoán bất luận người nào tiến vào bên trong những thôn dân khác thấy thế cũng đều xa xa đi mở từ một ít thôn dân nói cùng trong giọng nói thần phong cảm giác được g ớ c ao tâm tình trong từ đường có thai h ỏ a tồn tại thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m trương thị từ đường nhìn trong mắt quang mang lấp lóe có thể tối hôm qua ta tiến vào trong từ đường vẫn chưa phát hiện bất kỳ thai h ỏ a tồn tại huống hồ lấy từ đường đặc thù tính cần làm cũng sẽ không xuất hiện thai họa t ừ đường chính là một cái cực kỳ địa phương đặc thù tương tự với miếu thờ đạo quan dường như thành hoàng miếu thổ địa miếu trong từ đường cung phụng tổ tiên bài vị ở một đời thay gia tộc tử đệ cung phụng phía dưới sẽ ngưng tụ thành một luồng lực lượng cái này một luồng lực lượng có thể ngăn cản yêu ma thai họa bình thường yêu ma thai họa căn bản vô pháp tiến vào từ đường bên trong nếu là trung đẳng yêu ma thai họa thượng đẳng yêu ma thai họa căn bản khinh thường với làm như thế trực tiếp phá hủy toàn bộ t r ư ơ n g gia thôn đem t r ư ơ n g gia thôn người cho toàn bộ thôn vệ tinh huyết hồn phách là có thể không cần như vậy phiền phức vậy sẽ là cái gì chẳng lẽ là tu luyện giả tần phong ánh mắt khẽ động muốn tìm ban đầu ở trường thanh thôn nhìn thấy đạo sĩ cũng không phải là sở hữu tu luyện giả đều là chính phái một ít tu luyện giả lấy thủ đoạn đặc thù đến tăng cao thực lực n h ư luyện thi chính là trong đó một loại sự mạnh mẽ cương thi có thể so với luyện hồn cảnh tu sĩ tất cả cần ở buổi tối mới biết được thần phong đứng dậy ngược lại là không có đi xa mà là tìm một chỗ có thể quan sát được trương thị từ đường lại sẽ không có vẻ đột ngột địa phương ngồi khoanh chân trực tiếp tiến vào tu luyện h ả o nguyện quán tưởng pháp trạng thái đương nhiên hắn phân ra một phần linh hồn lưu ý lấy trương thị từ đường tình huống một khi trương thị từ đường có bất cứ vấn đề gì tất nhiên dẫn lên hắn chú ý một cái sâu thẳm trong sân động bốn phía trên vách tường có màu đỏ nhàn nhạt, nhạt ba ho tha cờ hờ tản ra h à o quang nhỏ yếu tỏa ra toàn bộ sân động có vẻ hơi quỷ dị trong sân động lại có một tòa cự đại đài cao trên đài cao trưng bày một bộ quan tài quan tài chất liệu là một loại cực kỳ hiếm thấy mộc đầu tên là h ắ c tử mộc một loại ẩn chứa nồng nặc tử khí mộc đầu trong truyền thuyết tay cầm ngàn năm h ắ c tử mộc m ộ t tâm có thể câu thông âm dương đến trở lại với âm dương lưỡng giới còn có phải là thật hay không không người hiểu rõ nhưng h ắ c tử mộc giá trị hết sức kinh người cho dù là trăm năm h ắ c tử mộc một gốc cây luận giá trị cũng không kém với một cái tuyệt phẩm pháp khí mà nơi này hát tử m ộ c có ít nhất 500 năm trăm năm năm tháng thậm chí còn xa xưa hơn hát tử m ộ c quan tài bên trên có từng đạo kỳ dị đường vân mỗi một đạo đường vân lưu chuyển lên kỳ dị năng lượng từ trong hư không hấp thụ lấy đại lượng linh khí chuyển vào trong quan tài bên dưới quan tài phương đài cao đồng dạng là khắc họa thần bí chân pháp hình thành cực kỳ phức tạp đồ án giống như cổ lão tà thần lan truyền hạ xuống quỷ đồ ở đài cao bốn phía thì là một mảnh huyết trì nồng nặc mùi máu tanh đầy giấy toàn bộ sân động liền không gian cũng phảng phất nhiễm phải cái này nồng nặc huyết khí hiện ra lên nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm quỷ dị cực kỳ huyết trì bên trong có đông đảo hải cốt huyết nhục tồn tại cẩn thận phân biệt những cái này đều là yêu ma hải cốt nếu là có cường đại tu sĩ cảm ứng những hải cốt này có thể nhận biết được những yêu ma này đều là thực lực phi phảm thượng đẳng yêu ma mỗi một con yêu ma lưu giữ lại hải cốt vẫn tản ra cường đại năng lượng ba động làm người kinh hãi đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến một tên mọc ra một cái lớn đà phong láo giả chậm rãi đi tới hắn ăn mặc hát sắc áo khoác đem thân thể hoàn toàn bao phủ ở áo khoác phía dưới n h ì n ở không rõ ràng thế nhưng gương mặt nhưng cực kỳ giải yếu mặt mũi nhăn nheo khoe mắt rất sâu rất lớn một đôi mắt đục không chịu nổi phảng phất không thấy rõ bất kỳ vật gì thế nhưng t i nhờ cơ sẹt qua hàn mang nhiếp hồn đoạt phách khủng bố phi thường đà phong láo giả dần dần đi tới huyết trì trước mặt theo hắn khô he o vung tay phải lên t ừ nếu g từng xuống con từng con yêu thi thể yêu y u ma h rơi xuống ở t trì bên trong, t bên n g tué là ê Viên. n hồng bằng nước. Kim Dược Điều, độc giác Lang Vương,、liệt、Phong、Hổ、Vương, Trường đầy Điểu, Độc huyết trời Liệt Tý Kim Giác Hôi Hắc Hổ Nếu Dược l có đối với yêu ma thai họa biết được không tầm thường người nhìn thấy những yêu ma này thi thể liền có thể đủ nhận ra những cái này đều là thượng đẳng yêu ma thi thể mà những thi thể này ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt huyết khí hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn bị chém rết theo thượng đẳng yêu ma thi thể tiến vào huyết trì bên trong vô số huyết trì quần quần lấy làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ cảm giác từ huyết trì bên trong tuôn ra từng đạo dòng máu dòng máu chạy qua trên đài cao quỷ quyệt đường vân do đó bao phủ toàn bộ h ắ c tử một quan tài lại bị h ắ c tử một quan tài hấp thu lấy to lớn năng lượng huyết khí bị h ắ c tử một quan tài hấp thu lấy tựa hồ ở ẩn những một loại nào đó cường đại mà quỷ dị tồn tại còn thiếu một chút đà phong láo giả khẽ nâng lên đầu nhìn chằm chằm h ắ c tử một quan tài nhìn bắt nữa mười con thượng đẳng yêu ma nên đủ đủ để thiếu tông chủ tỉnh lại đà phong láo giả yên tĩnh nhìn huyết chỉ khôi phục lại yên lặng xoay người hướng về sơn động ở ngoài chậm rãi đi đến mặt trời dần dần lặn về phía tây phía tây thiên không nhuộm thành một mảnh h ư n g sắc liền khối mây hồng như là sóng lửa như muốn đốt xuyên bầu trời y hoàng hôn quang mang rơi ra thổi thanh phong mang đến ti ti cảm giác mát mẻ như vậy cảm giác mát mẻ đối với tần phong như vậy luyện hồn cảnh tu luyện giả mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng lấy tần phong bây giờ thể p h á c bình thường hàn nhiệt sớm đã không còn ý người càng ngày càng nhiều tấn phong chú ý trương thị từ đường trước mặt tình huống ánh mắt hơi chìm xuống trương thị từ đường cửa tụ tập càng ngày càng nhiều thôn dân không còn chỉ là cái kia cửa r á n vào phụ lục m ộ ư ơ i hai gia đình mà là những thôn dân khác cũng gia nhập trong đó ở sáng sớm ly khai m ộ ư ơ i hai hộ thôn dân cũng đều một một trở về bọn họ trở về lập tức dẫn lên rất lớn hoang neng tắt trương thị từ đường cửa nhường ra một cái thông đạo để những thôn dân này thông qua tiến vào trương thị trong từ đường làm mười hai hộ thôn dân hoàn toàn tiến vào trương thị trong từ đường sắc trời đã hoàn toàn tối lại từng đám cây cây đuốc xuất hiện từng cái từng cái chậu than thiếu đốt đem trương thị từ đường xung quanh chiếu một mảnh sáng trưng hỏa quang kinh người các thôn dân không có một chút nào tản đi ý tứ mà là tiếp tục đang chờ hầu như toàn bộ thôn làng thôn dân cũng đi tới trương thị từ đường liền ngay cả tần phong t r ô ở địa phương mẹ góa con tôi lão nhân trương lão nhị cũng đều tới hắn nhìn thấy tần phong hiếu kỳ xem mắt tần phong nhưng cũng không có nhiều lời trực tiếp đi tới trong đám người lại quá một trận thiên càng đen mặt trăng dần dần ẩn nấp ở mây đen bên trong thôn trưởng từ trương thị trong từ đường đi ra ở hắn đi theo phía sau m ộ ư ơ i hai gia đình ở thôn trưởng trong tay lại có một quyển sách cùng một thanh ngọc xích hắn sử dụng ngọc xích đập ba lần sách đoàn người lần thứ hai tán mở tần phong đ ỗ n g nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại ông lão tóc trắng kia con trai con dâu cùng hai cái tôn tử chậm rãi đi tới bọn họ cũng đổi bộ đồ mới biểu hiện nghiêm túc hướng đi t r ư ờ n g thị từ đường thần phong ánh mắt càng ngày càng chầm xuống chương tám mươi tám hay là b ữ a nhỏ thoải mái năm hai mươi đêm đen bầu trơ y trong sáng trăng lưới liềm hoàn toàn ẩn nấp ở mây đen bên trong chỉ có không ít chấm nhỏ lập l ò q u a n mang mang đến một chút ánh sáng sơn gốc sơn thôn tường hòa tự nhiên hòa quang chiếu giỏi mang đến một tia khác tâm tình trương thiết trụ một nhà bô nở người ăn mặc trịnh trọng bộ đồ mới chậm rãi mà đi tới hướng đi trương thị từ đường ở trương thị từ đường cửa dừng lại phúc duyên chỉ dẫn thôn trưởng cao giọng mở miệng cầm trong tay ngọc xích hướng về trương thiết trụ toàn gia đình đầu vỗ vỗ hai đứa bé phát sinh vui cười tiếng trương thiết trụ cúi đầu t r ừ n g mắt hai người hai cái tiểu hài tư phương mới dừng lại tiến b ả o thôn trưởng lại mở miệng đi tới một bên lúc trước m ư ờ i hai gia đình dường như nghi trượng đội giống như vậy đứng ở hai bên để trương thiết trụ một nhà đi vào sau đó thôn trưởng mười hai gia đình cũng đều đi theo trương thiết trụ một chiếc về sau hướng về trương thị t r o n g từ đường đi đến đại môn chưa cửa ải thôn dân không có tản đi từng cái từng cái đứng ở trương thị từ đường cửa trong mắt tràn ngập nước ao không nghĩ tới phúc nguyên buông xuống ở trương thiết trụ toàn ra từ nay về sau cả nhà bọn họ liền áo cơm không lo vậy cũng là trương vân lão phúc duyên có thể cùng các tổ tiên cùng một nơi không biết đến lúc nào phúc duyên có thể đủ buông xuống chúng ta một nhà phúc duyên mười ngày một lần lại quá mười ngày liền có phúc duyên đến chúng ta chỉ cần chờ là được phúc duyên buông xuống chúng ta t r ư ơ n g g i a thôn chúng ta t r ư ơ n g g i a thôn sẽ càng ngày càng hưng thịnh mọi người thấp giọng nghị luận trong mắt đều là vẻ vui thích cách đó không xa thần phong yên tĩnh đánh giá mọi người trầm mặc không nói phúc duyên tần phong trong lòng hơi động đứng dậy hắn cũng không có hướng về trương thị từ đường cửa lớn đi đến mà là đi tới một mặt khác nhẹ nhàng nhảy một ca o y vượt qua vách tường dường như linh miêu đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào trương thị trong từ đường không có phát sinh chút nào thanh âm hắn trốn ở một bên hướng về trong đường nhìn lại thôn trưởng đứng ở tổ tiên bài vị trước mặt cầm trong tay s á c h lật ra trong mỹ hệ nở dê nói lẩm bẩm một luồng như ẩn như hiện thần dị từ từ khuyết tảng hắn ra ở thôn trưởng phía sau đây là một bộ thi thể chính là tần phong hôm qua nhìn thấy lao giả tóc trắng lao giả tóc trắng nằm ở một cái trên giá gỗ ánh mắt yên tĩnh mà an tưởng khoe miệng còn mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân thể một dạng có huyết s á c cùng sống s ó t thời điểm cũng không khác biệt lao giả tóc trắng phía trước thì là quỷ trương thiết trụ toàn h à n da bô nở người hơi rủ xuống đầu nhưng không có một chút nào bi thống trong mắt lại càng là có nhàn nhạt, nhạt vui sướng nhìn qua mười phần quái dị mười hai gia đình phân biệt đứng ở hai bên vung thong hai tay trang nghiêm túc mục như là cử hành một loại nào đó trọng yếu bởi lễ phúc duyên thôn trưởng đột ngọc h i ê n n cao ộ một Mười mở miệng. Phúc Duyên. Phúc Duyên. Trương Thiết Trụ Thê quát uống. Duyên. nhau Duyên. Duyên. Phu đều hậu hậu đình cùng miệng. cũng lên. nhưng gia giác, Phúc Phúc Phúc hai Hai chi theo đi đứa đều là bẽ i Thôn trưởng n g ọ xích hướng về trong tay xách từng t ầ n gỗ v phát sinh tiếng vang trầm trầm sau đó đem ngọc xích chỉ dẫn hướng về chỗ cao nhất một cái bài vị trầm giãi đậu phu lục tổ tiên tri linh chỗ tối tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m tất cả những thứ này hắn phát hiện từ tối cao b à i vị trên bay ra một đạo kỳ dị năng lượng rơi vào ngọc xích bên trên chỉ dẫn ngọc xích lăng không vẽ bừa cái này vẽ bừa đúng là hắn ở mười hai gia đình trên nhìn thấy phụ lục phúc duyên buông xuống thôn trường hét lớn một tiếng xoay người cầm trong tay ngọc xích hướng về lão giả tóc trắng thi thể vỗ một cái lão giả tóc trắng thi thể trong nháy mắt run lên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô c á t mục nát thời gian nháy mắt chính là hóa thành một bộ h ả i cốt từ lao giả tóc trắng trên thân trôi qua tinh khí thần lấy dường như chảy dài tế thủy giống như vậy hướng về cái kia tối cao bài vị hội tụ mà đi bài vị trên né qua yêu dị q u a n mang phúc duyên buông xuống mười hai gia đình q u á t lên phúc duyên buông xuống trương thiết trụ toàn ra túi t h ấ p đầu đối với trước mắt tình huống khác thường chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi liền có vẻ mười phần bình tĩnh được lắm phúc duyên một cái mang theo vài phần trào phúng âm thanh vang lên tới người nào thôn trưởng hoàn toàn biến sắc trong bóng tối tần phong chậm rãi đi ra ánh mắt rơi vào lão giả tóc trắng hải cốt bên trên lại đến hướng về thôn trường nhìn vừa nhìn về phía chỗ cao nhất bài vị linh nhãn thuật phía dưới ở tối cao bài vị có một đạo chùm sáng lúc gần lúc hiện quỷ dị phi thường từ cái kia một đạo chùm sáng phát ra năng lượng ba động hoàn toàn không kém gì luyện khí cảnh viên mãn tu sĩ cực kỳ không tầm thường chỉ là chịu đến một loại nào đó lực lượng tác dụng cái này chùm sáng tựa hồ vô pháp ly khai quá xa khoảng cách Tổ tiên không cần làm bảo là muốn hóa thành thai họa hoặc là tà thần tổ tiên chi linh ngươi là ai thôn trưởng nhìn chằm chằm tần phong là ngươi thôn trưởng hắn là một cái bộ khoái trương thiết trụ nhìn thấy tần phong ngẩn ra chợt quất lên bộ khoái thôn trưởng đánh giá tần phong quần áo trên người ta xem ngươi không giống như là bộ khoái ngươi rốt cuộc là ai xong chúng ta trương thị từ đường làm cái gì thanh la ti p h a án c h ạ m tà túy tần phong lạnh lùng một đạo t mắt m rơi vào tối cao bãi vị bên trên các ngươi cung phụng cũng không phải cái gì thứ tốt xì nhục tổ tiên đổi hắn ra khỏi thôn trường hô mười hai gia đình r ồ n dập động từng cái từng cái hướng về tần phong xông tới đối với tần phong động thủ tần phong nhìn mắt mười hai gia đình tình huống phát hiện trong mắt bọn họ có chỗ dị dạng từng cái từng cái trong mắt vô thần phảng phất mất đi linh hồn quả thế cái gọi là phúc duyên hoàn toàn là hồn siêu phách lạc thủ đoạn đem những người này hoàn toàn t r ư ở n g khống tần phong trong lòng nhưng mà không chỉ là những người này liền cái này thôn trưởng nên đều là bị khống chế tần phong lấy ra bên hông chế tạo trường kiếm trường kiếm vẩy một cái hiện ra lên một đạo kiếm hoa xét qua một người đàn ông tuổi trung niên vai một đạo kiếm ngân xuất hiện máu tươi phun tung tóe mà ra trung niên nam tử p h ả n phất không biết đau xót giống như vậy tiếp tục hướng về tần phong đánh tới xem ra chỉ có hạn chế bọn họ hành động mới được tần phong bước chân một điểm triển khai thiên lý hành tốc độ nhanh vô cùng ở trong mấy người nhanh chóng mà động một kiếm xẹt qua một tên phụ nữ bước chân phụ nữ thân hình hơi ngưng lại ngã trên mặt đất kiếm quang bay lượn xẹt qua từng cái từng cái thôn dân bước chân để bọn hắn đánh mất hành động sử dụng kiếm quả nhiên đẹp trai thần phong trên mặt lộ ra một vệ ý cười phúc một kiếm đâm vào một người trung niên nam nhân hạ thể máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ trường kiếm giọt giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất cẩn thận nhìn một lát may mà chỉ là bắp đùi vị trí cũng không có đem hắn tuyệt hầu hết sức xin lỗi tần phong xin lỗi một tiếng một cái nằm đấm rơi vào trên đầu hắn phát sinh tiếng len canh vang lấy hắn thể phách tự nhiên không thể bị phổ thông thôn dân cho thương t ổ n được dùng em gái ngươi kiếm hay là búa nhỏ thật sự tần phong đem chế tạo trường kiếm ném một cái tâm niệm nhất động ố n g kim phá ma truy xuất hiện ở trong hai tay chân khí trong cơ thể chấn động hóa thành một luồng kinh người song khí đánh bay tới gần hắn thôn dân lại đến tần phong nâng lên song truy song truy bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi kịch liệt tiếng vang giống như nổ vang hồng trung đại lữ hoặc như là s ẹ t qua chân trời cựu thiên thần lôi kinh thiên động địa khủng bố âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đem sở hữu thôn dân cho trực tiếp đánh ngất đi qua cho dù là cái kia thôn trưởng cũng không ngoại lệ hay là b ữ a nhỏ thoải mái thần phong ước lượng lượng úng kim phá ma truy hết sức thoải mái sau đó hán hướng về cái kia chỗ cao nhất bài vị nhìn lại ánh mắt hơi phát lạnh hiện tại đến p h i ê n ngươi chương 89, thổ tiên sáu mươi hai anh giống như sấm mùa xuân sẹt qua chân trời vang vọng bầu trời y kinh động toàn bộ t r ư ờ n g giã thôn trương thị từ đường ra vây xem mọi người nghe được trong từ đường truyền đến kinh người tiếng vang từng cái từng cái vẻ mặt kinh dị hai mặt nhìn nhau xảy ra chuyện gì dường như là trong từ đường thanh âm trong từ đường có c h u n g lớn trong từ đường xảy ra chuyện gì có nên đi vào hay không nhìn trong từ đường đang tại cử h ạ n h phúc duyên thịnh điện chừ đã có cùng tiếp thu phúc duyên người Những người khác đều không thể tiến vào trong đó, vàng không, sẽ không thể có thể có phúc Duyên. Đúng,、phúc、Duyên trọng bên trong đến cùng chuyện khác thể thể thể Phúc Phúc thể gì. có có Có đều đó, yếu. vào ra sẽ xảy bình Âm mọi người nhanh chóng nghị luận từng cái từng cái đối với trong từ đường chuyện phát sinh hết sức tò mò thế nhưng là không có một người tiến vào từ đường bên trong phúc duyên bọn họ thế nhưng là hy vọng phúc duyên buông xuống trên thân không n g h ĩ c ứ như vậy phá hủy trong từ đường tần phong nhìn chằm chằm chỗ cao nhất bài vị con mắt nơi sâu xa có một đạo nhàn nhạt hào quang màu bạc lưu động linh nhãn thuật phía dưới một cái kia chùm sáng không chỗ che thân đại hiệp chờ một chút thanh âm từ bài vị bên trong truyền đến chúng sáng cấp tốc biến hóa hình thành một ông già gián g dấp h á n thân ảnh có chút hư huyễn nhìn không rõ lắm mà trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu nhưng đều là luyện khí cảnh tầm thứ trạng thái ma nhờ nhất đây ó là luyện là cảnh viên mãn tầng thứ. Ta là Trương、gia、Thôn、tổ、Tiên, Trương Trụ. Ồ. Trương、gia、Thôn、tổ、Tiên. khí thứ. Người người gia Gia Ta Tổ Trụ. Tổ Tần Ồ! đáng là ẽ l che đoạc Thôn, mà không phải hồn. trở Trương giết người Gia mà là Đây bọn hắn tự nguyện bọn họ hiến tế sinh mệnh mà ta ban tặng bọn họ phúc duyên trương gia thôn tổ tiên trương Trụ nói ta tìm người cũng đều là những năm tuổi già mua người không có tìm người trẻ tuổi s á c thực như vậy thần phong khẽ gật đầu đại hiệp ta cũng không có có thai h ỏ a người khác đánh trương trụ trầm d ã i nói trong mắt mơ hồ có một đạo hắc quang lưu truyền không có thai h ỏ a người khác vậy ngươi hành động này là chuyện gì xảy ra thần phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trương trụ đương nhiên là giết ngươi trương trụ biểu hiện trong nháy mắt trở nên dữ tợn ở tần h phong sau l ư n g trương thiết trụ toàn ra bỗng nhiên nhào vào tần h phong trên thân đem hắn gắt gao bắt lại thần phong bình tĩnh xem mắt trương thiết trụ toàn gia cái này toàn ra là vừa vặn tiếp thu phúc duyên hơn nữa lúc trước đứng ở đằng xa vì vậy chịu đến b ú a nhỏ lan đến không sâu tỉnh táo rất nhanh thật nồng nặc huyết khí chỉ cần hấp thu ngươi huyết khí ta là có thể đột phá đến thông gũ cảnh đến lúc đó linh thể ngưng tụ có thể trở thành một cái thần linh có thể ly khai nơi quỷ quái này trương thiết trụ nhìn chằm chằm t h ầ n phong trong mắt đều là vẻ cung nhiệt h ắ n được đủ làm bộ cao cao tại thượng trương thị tổ tiên cũng không muốn thôn phệ những cái khí huyết suy bại lao nhân chỉ có cái này mới mẻ huyết n h ụ nồng nặc huyết khí mới có thể để hắn nhanh chóng đề bạt cho tới thôn phệ thanh tráng niên khí huyết động tác này quá mức t à dị sẽ dẫn lên phản đối lấy phúc duyên đổi lấy lao nhân v ọ mệnh những lao nhân này thanh niên trai tráng đều có khả năng đồng ý cái này cũng chứng thực đại hiệp ngươi có thể đi chết trương trụ hai tay giang ra mười ngón móng tay điên cùng sinh trường giống như lợi nhận đồng dạng đ ố n g nhiên hướng về tần phong đâm tới rơi vào hắn trên thân thể vang lên sắt thép va chạm trương trụ sắc bén móng tay tất cả đều vỡ v ụ n ra xảy ra chuyện gì trương trụ một mặt kinh sợ người quá yếu tần phong nhàn nhạt lắc đầu thân thể nhẹ nhàng một trận liền đem trương thiết trụ toàn ra cho chấn động mở trận r ơ i lên trong tay đúng kim phá ma truy một truy tử đột nhiên hướng về trương trụ ném tới không trương trụ không cam l ò n g hô một tiếng thành âm im b ặ t đi hư huyễn thân thể trong lúc đó hóa thành một trận nhẹ khói biến m ấ trong không còn tâm tích. Cô này bao phủ Cô còn này tâm t bao ở ư đường ơ n cũng tan. g thị từ đường dị lực, cũng từ từ tiêu、tan. Tối dị lực, c a bài vị r ă rắc một tiếng, sản sinh một vết nước, một một một tiếng, vết sinh sản đầu ạ o trong hắc khí từ bài vị bên trong tràng bài bên vị ra, d n dần biến mất. Lựa chuyển đến hệ thống thanh âm có liên quan với khống hỏa thuật tin tức tiến vào tần phong trong óc tần phong hô hấp trong lúc đó chính là rõ ràng khống hỏa thuật sở hữu tình huống khống hỏa thuật t ầ n phong khỏe miệng hiện ra lên một vệ nụ cười có cái này một môn khống h ò a thuật tổng xem là khá càng tự do khống chế tiên thiên chân hỏa chỉ là nơi này tình huống thần phong đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía hơi nhũ mày ở nhìn thấy trương trụ thôn vệ lão giả tóc t r ắ n g huyết khí tinh hồn hắn liền rõ ràng cái này trương g i a thôn tổ tiên cũng không phải gì đó người lương thiện vừa không phải người lương thiện tần h phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h một truy tử giải quyết hắn những người này chỉ là chịu đến khống chế bây giờ trương trụ đã chết khống chế biến mất bọn họ sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái còn những người chết kia người chết đã chết rồi hy vọng trương già thôn có thể khôi phục lại yên lặng đi t ầ n phong thu lên đúng kim phá ma truy thả người nhảy một ca y ly khai trương thị từ đường ở hắn lặng yên ly khai trương thị từ đường thời điểm hắn phát hiện ở trương thị từ đường cửa vẫn đứng một đám người sở hữu đều là hướng về trương thị trong từ đường bộ nhìn lại không có một người nào dám tới gần cái này trương trụ ngược lại là chú ý cẩn thận chẳng trách ngay cả nhiệm vụ bên trong đều không có nói rõ t ư ở n g tận tình huống t ầ n phong âm thầm một lời hắn không có chú ý quá mức trương thị từ đường sự t ì n h mà là trực tiếp ly khai trở lại trương lão nhị trong nhà bắt đầu quen thuộc khống hỏa thuật khống hỏa thuật là đơn giản pháp thuật cùng ngự phong thuật khống thủy thuật không kém bao nhiêu lấy tần phong tiên thiên vũ thể cùng tư chất chưa tới một canh giờ liền đem khống hỏa thuật nhập môn tần phong chậm rãi nâng tay phải lên một đoàn đỏ thấm hỏa diễm xuất hiện ở trong tay hắn tản ra nóng rực chính khí Tâm tư của h ắ ngày thứ nhì tần phong cũng không nghe thấy trương lão nhị thanh âm hắn rửa mặt xong chính mình đi ra khỏi phòng đi ra trương lão nhị phòng trọ cách trương lão nhị không xa là trương thiết trụ toàn g i a có thể trương thiết trụ trong nhà môn hộ đóng chặt không biết đi nơi nào trong thôn người cũng cực kỳ ít ỏi trên đường xem không đến bất luận cái gì tần phong lỗ thai nhẹ nhàng nhất động cẩn thận lắng nghe thôn làng thanh â m đều tại trương thị từ đường cái kia cái này thôn trưởng vẫn còn có chút trí tuệ biết rõ một ít đặc thù cũng biết làm sao giảm bất thôn dân tâm t ì n h tần phong chính là không tại quan tâm tình huống hắn ở trương lão nhị trong nhà lưu một thỏi bạc về sau rác ngựa xanh trở lại la ti báo cáo kết quả nhiệm vụ cũng không chỉ là hệ thống cung cấp khống hỏa thuật khen thưởng còn có tương ứng thanh la ti tích phân lần này hắn đem trương trụ cho c h é m giết có thể đạt đến một trăm năm mươi tích phân không coi là nhiều nhưng cũng là không sai nhưng tần phong cha xét thanh la ti đổi lấy sổ tay một trăm năm mươi tích phân thật đúng là đổi lấy không vật gì như là trung đảng công pháp đều cần hơn một nghìn hơn vạn tích phân thượng đảng công pháp ít nói mấy trăm ngàn tích phân chương ũ n g k ô n g phải là dễ chín mươi thanh trúc p h ư ờ n g thất hai mươi từ trương ra thôn ly khai một đường cưỡi ngựa không có ngừng lại đến đang lúc hoàng hôn cuối cùng là đến vân lâm quận quận thành quận thành nhập khẩu xếp hàng thành long bách tính ở thủ thành binh lính kiểm tra phía dưới từng cái từng cái tiến vào vân lâm quận bên trong dù sao thế giới này đêm đen thế nhưng là không an toàn tần phong cũng không cùng đội ngũ sắp xếp làm thanh la vệ thế nhưng là có nhất định đặc quyền đó chính là tự do thông hành với thành trì y phục trên người thanh la vệ lệnh bài liền không phải là thường tốt bằng chứng tần phong tại mọi người chú mục đích phía dưới trực tiếp tiến vào quận thành bên trong tiến vào quận thành tần phong cưỡi ngựa đi tới mã hành đem mã thất cho trả lại mã hành thu hồi còn lại tiền thế chấp về sau tần phong chính là hướng về thanh la ti đi đến so với m ỗ i cái nông thôn huyện nhỏ hoàng hôn đường đi yên tĩnh cùng quận cũ bẽ vân lâm quận đến hoàng hôn thời khắc đường đi trên như cũng là phi thường náo nhiệt người người n ô n nháo nhiệm vụ đã hoàn thành còn có thời gian nhất định cũng không phải tất sốt ruột đệ c h ỉ n h nhiệm vụ tần phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa một tòa tiểu lâu nhìn lại thanh trúc phường lúc trước chu lão gia liền nhắc qua thanh trúc phường thanh trúc phường chính là vân l â m quận rượu ngon nhất phường mỹ tiểu vô số thanh trúc tiểu nghe tên xa gần ít người có thể uống đi đi xem xem t ầ n phong hướng về thanh trúc phường đi đến thanh trúc phường vì là vân lâm quận rượu ngon nhất phường chính là vân lâm quận nổi danh nhất tử phường không biết bao nhiêu người đến mua rượu cho dù là vân lâm quận quận t r ư ở n g thanh la ti đô thống cũng thường xuyên đi tới thanh trúc phường làm tần phong đi tới thanh trúc phường một tòa đại khí thanh lũ kiến trúc đập vào mi mắt xa xa có liền khối trúc lâm giống như hải dương màu xanh chuyển đến la trúc vang lên sàn sạn hoàng hôn mặt trời lặn thanh trúc phường bên trong thiêu đốt tư nở dê chịa hệ, hệ cờ đèn đuốc không ít địa phương lại càng là đà tờ kỳ lạ ba h o tha cờ hờ tản ra yếu ớt ánh sáng dịu dịu làm cho toàn bộ thanh trúc phường nà mờ ở một loại mê h u y ế n cảnh sắc bên trong những này kỳ lạ ba h o tha cờ hờ q u a n mang cũng không để cho thanh trúc phường nhìn qua tầm thường hồng trần trái lại càng lộ vẻ xuất trần p h á t tục mang đến nhàn nhạt thanh nhã cổ tĩnh tần phong vừa đi vào thanh trúc phường chính là có một cái người hầu đi tới vị khách nhân này có thể có trước đó dự hẹn t ầ n phong mắt nhìn người hầu đáy mắt xẹt qua một vệ tinh mang cái này một tên là t ử dĩ nhiên là một tên luyện khí cảnh tu luyện giả cái này thanh trúc phường thật đúng là không thể coi thường a không có tần phong lắc đầu một cái hỏi nói không có dự hẹn không thế tiến vào thanh trúc phường cũng không phải khách nhân hiểu nhầm người hầu đúng ngực nói đây chỉ là thanh trúc phường quy định tôi h nếu là có đón hẹn chính là dẫn dắt khách nhân đi tới dự hẹn phòng khách nếu là không thì lại mang khách nhân đi tới chỗ ngồi còn trống ồ còn có phòng khách t g ư ờ i h n g nói hiện tại nhưng còn có phòng khách phòng khách cũng bị dự hẹn đi nếu là khách nhân muốn dự hẹn có thể sớm ba ngày thanh trúc phường sẽ vì khách nhân an bài xong người hầu nói sớm ba ngày tần phong tạt lưỡi cái này thanh trúc phường sinh ý còn thực là không tồi không cần tuy tiện tìm cho ta một ca y trông ngô y đi đúng người hầu đem tần phong sắp xếp đang đến gần núi giả nước c h ả y một vị trí bên trên nghe róc rách nước c h ả y nhìn xa xa đung đưa thanh trúc ngược lại là cực kỳ tốt khách nhân đây là thực đơn người hầu đưa một tờ thực đơn giao cho tần phong khách nhân h ã y cho ta nói nhiều một câu như là khách nhân như vậy thanh la vệ thành viên đi tới thanh trúc phường bình thường đều chính là hồng liệt i ể u hồng liệt i ể u thần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn người hầu vâng người hầu mỉm cười nói hồng liệt i ể u mãnh liệt như lửa hương vị thuần hậu ở thanh trúc phường bên trong đều thuộc về ít có hảo t i ể u ẩn chứa trong đó linh khí lại càng là có thể thông mạch lưu thông máu cực kỳ tốt ồ nhưng ta nghe nói thanh trúc phường thanh trúc t i ể u thế nhưng là nghe tên vân lâm hảo t i ể u thần phong nói thanh trúc t i ể u thật là chúng ta thanh trúc phường bảng hiệu có thể đếm được lượng cực nhỏ chỉ có đặt t r ư ớ c vừa mới có thể có được thanh trúc t i ể u dự định đã xếp hạng nửa năm về sau nếu là khách nhân cần ta hiện tại có thể vì khách nhân dự định người hầu giải thích nói nửa năm sau thần phong nghe vậy n g ậ n ra cái này hàng còn đúng là dài như vậy cũng nói chu lão ra xác thực cùng thanh trúc phường có chút quan hệ có thể có được thanh trúc c ể u không cần liền cho ta hồng liệt c ể u làm mấy món nhắm thần phong vung vung tay đúng người hầu xoay người rời đi thần phong lúc này mới bắt đầu xem xét cái này thanh trúc phường có cái gì địa phương đặc thù thanh trúc phường bên trong linh khí rõ ràng cùng so với ngoại giới muốn nồng nặc một chút không chỉ là bởi vì trận pháp duyên cớ lại càng là bởi vì ở rất nhiều nơi đều có linh thạch tồn tại như những cái tản ra ánh sáng dịu dịu kỳ dị ba o tha cờ hờ hầu như một nửa đều là đặc thù linh thạch tần phong chỗ khu vực vì là lầu một lầu một chính giữa có một tòa vườn hoa nhỏ núi giả nước chảy cầu hình vòm đỉnh cát trang nhã thanh tân cảm giác mới mẻ lầu hai thì là đối lập vắng vẻ một ít có từng cái từng cái phòng nhỏ ở từng cái phòng nhỏ ở ngoài đều có từng đạo kỳ dị đường vân cực kỳ mịt mờ nếu không phải tần phong đạt đến luyện huấn cảnh cũng vô pháp phát hiện những đường vân này tồn tại trần văn hoàn khí trần văn thanh trần trần văn trừ sú trần văn h u tính trần văn từng cái từng cái bất quá là nhất phẩm trần văn nhưng cấp bao toa mang đến khác hưởng thụ e sợ ở phòng khách bên trong có thể ngăn cách ngoại lai tin tức q u ấ y r à y t ầ n phong tầm mắt thì là rơi vào đi tới lầu hai mấy cái cửa thang gác từng cái cửa thang gác đều có vài tên khí tức thâm trầm tu luyện giả ít nhất là đạt đến thông ngũ cảnh ở vân lâm kỷ yếu bên trong ngược lại là có liên quan với thanh trúc phường đơn giản một chút ghi chép t ầ n phong nhớ lại vân lâm kỷ yếu bên trong có liên quan với thanh trúc phường tin tức tương quan thanh trúc phường cũng không phải là đơn thuần t u lâu mà là bắt nguồn từ với một cái nhị lưu thế lực thanh diệp môn thanh diệp môn đỉnh núi là ở vân lâm quận ở ngoài thiên thanh trong núi thanh trúc phường là hắn cùng các đại thế lực tiếp xúc trọng yếu cứ điểm bốn ý theo cựu châu chuyện v ậ t bên trong ghi chép các loại tu luyện giả thế lực chia làm bất nhập lưu thế lực tam lưu thế lực nhị lưu thế lực nhất lưu thế lực siêu phàm thế lực Siêu phàm thanh ế hiếm lực cực cũng có, c ở toàn không bộ đại hạ cũng cực kỳ o h ơ ngón số lượng, từng số siêu cái p à m thế la ự c cước cũng có nhất xuống, hạ thể hạ hết đại dốc để ru lên, khủng cực kỳ khủng bố. ti h h a La n t coi như là một cái siêu phàm thế lực bị vân châu thanh la ti tiêu diệt bái xà giáo thì là một cái nhất lưu thế lực thanh diệp môn như vậy chỉ là ở nhất quận tri hoạt động không có đoạt thiên cảnh cường giả thế lực xưng là nhị lưu thế lực mà như là tần phong ban đầu ở hát sơn mỏ bản thân nhìn thấy kim cương môn viên thông đại sư kim cương môn nhiều nhất xem như một cái tam lưu thế lực cũng không tính là gì khách nhân ngươi hồng liệt t i ể u cùng ăn sáng đến mị hoặc gâm thanh vang lên đến một ca o y vo cờ người huyền c h u y ể n m ô i đỏ răng trắng xinh đẹp phi thường ít ỏi n ữ đứng ở tần phong bên người b ê ngoài n nhìn như tuổi trẻ nhưng lại có một loại thành thục vũ m ỹ làm cho người ta rất lớn trùng kích lực chương chín mươi mốt diêm thanh thanh tám hai mươi tần phong khẽ nâng lên đầu xem xét mắt trước mắt cô gái quyến rũ ánh mắt khẽ động vừa nãy người hầu đây ta đã đem hắn đuổi đi cô gái quyến rũ r u ô i da trắng non kéo dài tay phải đem ăn sáng hồng liệt i ể u một một để lên bàn nhẹ giọng n ở nụ cười khó nói để ta tới hầu hạ khách nhân không tốt sao có một cái đại mỹ nhân phục vụ tự nhiên là được có thể ngươi tựa hồ không phải là thanh trúc phường người hầu tần phong bình tĩnh nói thanh trúc phường người hầu có chuyên môn y phục mà cô gái quyến rũ mặc trên người hiển nhiên không phải hơn nữa tần phong t ừ trên người nàng cảm giác được một luồng như ẩn như hiện cảm giác nguy hiểm cái này cô gái quyến rũ không phải bình thường có phải hay không người hầu có trọng yếu không cô gái quyến rũ phối hợp ngồi hạ xuống nắm lên hồng liệt t i ể u bầu rượu cho tần phong rót một ly rượu công tử đa t ạ t ầ n phong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hâm rượu nhập khẩu trong n g á y m ắ t hóa thành một luồng nóng rực khí tức ở trong cổ họng đấu đá lung tung nóng bỏng tư vị từ bữa l ư ỡ i tràn vào đến cổ họng lại tiến vào cơ thể bên trong thân thể dường như giống như lửa tiêu nóng lên thoải mái hào t i ể u thân phong than thở một tiếng hồng liệt t i ể u cùng thanh trúc t i ể u không giống thanh trúc t i ể u vị thơm thuần hậu dư vị vô cùng mà hồng liệt t i ể u bá đạo như lửa hung manh cực kỳ t r ù n g kích đầu lưỡi cổ họng hồng liệt t i ể u ở thanh trúc phường bên trong s á c thực được cho thứ tốt có thể so với thanh trúc phường vạn tái thanh trúc dịch cùng cựu phượng các phượng nguyên cửu liền thua ke mở không ít cô gái quyến rũ mềm mại n ở nụ cười vạn tái thanh trúc dịch phượng nguyên t i ể u tần phong trên nét mặt có mấy phần nghi hoặc đối với hai loại rượu này cũng chưa từng nghe nói hắn biết rõ thanh trúc phường nổi danh nhất chính là thanh trúc i ể u còn cái kia i ể u phượng cắt cũng là t i ể u lầu có tiếng lấy phượng hoàng diệu nghe tên công tử nếu là yêu thích nô ra có thể công tử uống một chén cô gái quyến rũ cười nói nghe tới thực là không tồi tần phong n ở nụ cười ánh mắt dần dần bình tĩnh lại lãnh đạm nói nhưng ta đối với rất không minh bạch người không quá yên tâm ngươi có thể xưng nô ra vì là diêm thanh thanh chúng ta đây không phải nhận thức cô gái quyến rũ nói khẽ diêm thanh thanh thần phong âm thầm một lời chật nhìn diêm thanh thanh ngươi biết ta luôn cảm thấy có mấy phần quen biết không biết công tử xưng hô như thế nào diêm thanh thanh nhẹ nhàng nở nụ cười nếu không biết vậy thì không cần trò chuyện tiếp đa tạ cô nương rót rượu thực là không tồi nói tần phong đem cái chén thả xuống mang tới một ngàn lạ ngân n g phiếu để lên bàn sau đó đứng dậy không để ý diêm thanh thanh tình huống trực tiếp ly khai ở trước đó xem thực đơn thời điểm tần phong liền biết món ăn da ca cái này thanh trúc phường cũng không phải là tầm thường cửa hàng t i ể u lâu dễ dàng như vậy món ăn giá kinh người nhất là hồng liệt t i ể u như vậy có linh khí rượu lại càng là da ca kinh người nếu không phải tần phong trước khi rời đi từ c h ú l á o ra nhà nắm mấy chục vạn lượng thật đúng là không dám tới cho tới trực tiếp ly khai là ở tần phong đối với diêm thanh thanh hết sức kiếm kỵ cái này diêm thanh thanh con người phảng phất nhìn thấu tất cả bí mật giống như vậy quá mức quỷ dị đối với tần phong ly khai diêm thanh thanh biểu hiện cũng là mười phần bình tĩnh nàng hướng về tần phong ly khai bóng lưng mắt nhìn khoe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt thật sự là cẩn thận một người tiên thiên vũ thể chẳng trách có thể cùng kim hồn thú con mắt duy trì bình an vô sự trạng thái hắn vừa không có luyện hóa kim hồn thú con mắt ta vẫn là có thể tìm một cái thời cơ đem con m ắ t cho móc r a Diêm t h a n h Thanh n b g chén rượu lên, uống rượu m ộ t hệ ớ p hồng l i t tiểu. c ù nd g bạn tái Thanh tái Trúc ị c hồng Phượng nguyên tiểu、so、với, thật hệ h rưỡi. Nguyên trong NG Tiểu với, so sự là rác Đem trong mỉ hệ NG hồng liệt tựu i nhổ ra diêm thanh thanh cũng là đứng dậy ly khai tân phong diêm thanh thanh ly khai rơi vào lầu hai một đôi trong đôi mắt đẹp đây là một cái người mặc vàng nhà táo dài đem luyện chuyển vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến nữ tử trước ngực no đủ giường như muốn bạo áo hết sức kinh người ngũ quan tinh xảo xinh đẹp rung động lòng người nhất là cái kia một đôi mắt giống như cựu thiên thần nguyệt giống như vậy có loang lộ tinh quang lưu truyền nam tử kia chính là nắm giữ cố trường sinh bên người ngọc bội người vâng thuộc hạ đã tìm hiểu quá người này tên là thần phong đến từ chính vân sơn huyện thực lực khá là không tệ đáng lẽ là thông ngũ cảnh nữ tử sau lưng là một người mặc hát sắt trang phục biểu hiện lánh khóc trung niên nam tử thần phong nữ tử than nhẹ một tiếng mở miệng lần nữa vừa hỏi cũng biết củng cố trường sinh có quan hệ gì hồi phương chủ việc này cũng không phải từng tìm hiểu đi ra phụ thuộc dưới tìm hiểu tin tức người này tựa hồ chưa từng gặp cố trường sinh cũng chẳng biết vì sao sẽ nhận được cố trường sinh bên người ngọc bội hát s á c trang phục trung niên nam tử trên nét mặt toát ra mấy phần trần trờ chưa từng gặp nữ tử ánh mắt khẽ động cô gái này chính là thanh trúc phường phương chủ tên là đông phương yến cố trường sinh nàng là từng thấy tuổi trẻ khí thịnh thực lực phi phạm Hán thể không nhiêu thể h bên người ngọc bội, có thể không có bao nhiêu người bội, bao i có có có c ế một được. đi đêm trưởng thương tức chính là cố Vâng, Vân Vân nhất tin sinh từng đi tới Vân Sơn huyện. Mà đêm hôm ấy, Vân Sơn huyện yêu ma lấn, tạo thành tổn thương rất nặng. duy yêu ấy, hôm biết tới tạo rất rõ là Mà sầm ma m tháng trước tần phong cầm cố trường sinh ngọc bội đi tới thanh la ti muốn tìm kiếm đô thống công dạ chính nhưng tìm không tới trung niên nam tử nói công dạ chính đi bạch dạ quận có một thời gian ta nghe nói bạch dạ quận bên trong xuất hiện bái xà giáo giáo đủ cần làm trong thời gian ngắn sẽ không trở về đông phương yến nhẹ giọng nói ra cho tới còn lại hai vị phó đô thống phong bát hồ xử lý ma của việc thạch ngọc long bận b i ể u thanh la ti sự t ì n h các loại lại cùng cố ra có nhất định khoảng cách cho nên không cần q u ả n hán vậy chúng ta có cần hay không thấy mới thấy cái này tần phong trung niên nam tử vấn đề nói không cần đông phương yến tay giơ lên đem cửa sổ ở đẩy ra một ít một trận gió mát phất phơ thổi đi vào mang đến ti ti nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát mẻ tại này c ô nhẹ nhàng khoan khoái gió mát bên trong có nhàn nhạt, nhạt lá trúc thanh thơm thấm lòng người mũi khoan khoái phi thường cố trường sinh nếu đem bên người ngọc bộ i giao cho tần phong hiển nhiên là đối với tần phong cực kỳ xem trọng chúng ta có thể tiếp xúc nhưng đừng quá mức liều lĩnh thuộc hạ minh bạch trung niên nam tử nói nữ tử kia gọi là gì đông phương yến nhìn rời đi diêm thanh thanh tên là diêm thanh thanh trung niên nam tử nói diêm thanh thanh đông phương yến hỏi có lai、like、lịch gì trải qua thuộc hạ tìm hiểu cái này diêm thanh thanh cùng quận thành đại gia tiết g i a có chỗ quan hệ nàng là tiết g i a lão tổ tiết tín phương sa biểu di từ bạch dạ quận mà đến bây giờ ở lại tiết g i a trung nhiên nam tử ngẫm lại nói tiết tín phương sa biểu di đông phương yến nghe vậy ngẩn ra cười yếu đ ớt nói đ ố i phận thật đúng là không nhỏ phương chủ cần phải quan tâm cái này diêm thanh thanh trung nhiên nam tử hỏi tiết g i a là đại gia tiết tín cả đời cực nhỏ ly khai vân lâm quận ta có thể chưa từng nghe nói hắn có cái gì phương xa thân nhân huống hồ là tới từ bạch dạ quận ngươi cho ta tốt tốt tìm hiểu rõ ràng cái này diêm thanh thanh lai lịch đông phương yến con ngươi nơi sâu xa lập l ò q u a n mang thuộc hạ minh bạch trung niên nam tử vớt c ả m nói đi xuống đi đông phương yến vung vung tay thuộc hạ xin cáo lui trung niên nam tử xoay người ly khai đông phương yến dựa vào cửa sổ ánh mắt xa xa nhìn tới phảng phất xuyên thấu vô tận sơn xuyên trong sông nhìn ngoài vạn dặm cảnh tượng chương chín mươi hai hai tinh thanh la vệ chín hai mươi t ừ thanh trúc phường ly khai sắc trời hoàn toàn tối lại quận thành bên trong đèn đuốc sáng trang hỏa quang chiếu thiên đường đi trên người trái lại càng ngày càng nhiều người đến người đi t r ê n vai thích cánh nối liền không dứt thần phong xuyên toa ở trong đám người nhanh chóng trở lại thanh la t i tiến vào thanh la ti về sau thần phong trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường đăng báo nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành phụ trách đăng ký thanh la vệ làm theo phép dò hỏi một tiếng đã hoàn thành thần phong bình tĩnh nói là gì tình huống trương gia thôn tổ tiên trương trụ tần h phong đem trương gia thôn sự t ì n h tỉ mỉ kể rõ một liền hừng lúc này ta sẽ khiến người điều tra mấy ngày nữa nếu là nhiệm vụ được nghiệm chứng đó chính là coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ có thể lên cấp làm nhị tinh thanh la vệ đa tạ thần phong nói một tiếng tạ xoay người l y khai thanh la ti nhiệm vụ có đơn giản c ũ nhiệm vụ nghiệm chứng, chứng. chứng coi như là một loại nhiệm vụ đơn giản mà là cưỡng chế tính nhiệm vụ sẽ an bài một tên thanh la ti đi tới điều tra nghiệm chứng hoàn thành dĩ nhiên là là hoàn thành thanh la ti tấn cấp phương thức cũng mười phần đơn giản tối cao hoàn thành mấy sao nhiệm vụ chính là mấy sao thanh la vệ như tần phong hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ chỉ cần đạt được nghiệm chứng hắn là có thể đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo do đó trở thành một người nhị tinh thanh la vệ sau đó lại đi tới tạp vật nhà lĩnh nhị tinh thanh la vệ tương ứng đồ vật có yêu cầu chờ đợi nghiệm chứng t ầ n phong trở về đến trong túc xá hắn ngồi xếp bằng trên giường n g u y ệ t hoa xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn diêm thanh thanh tần phong thì thầm một tiếng hồi tưởng đến ở thanh trúc phường bên trong nhìn thấy thần bí nữ tử từ tên kia trên người cô gái cảm giác được quái dị khí tức một loại nguy hiểm khí tức nàng rốt cuộc là người nào thần phong suy tư hắn đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu là từ một cái nho nhỏ vân sơn huyện mà người tới cần làm cùng một vài đại nhân vật không có bất kỳ cái gì tiếp xúc chớ nói chi là đắc tội với người binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn thần phong tâm tư chắc chắc cho dù là đại nhân vật lại có thể thế nào nếu là đắc tội chính mình muốn muốn giết mình vậy thì giết nàng là được ở thanh trúc phường tựa hồ không chỉ là diêm thanh thanh quan tâm ta còn có đến từ chính lầu hai một đạo tầm mắt cái kia một đạo tầm mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra tần phong t ừ từ nghĩ ở thanh trúc phường bên trong tất cả ở hắn tọa hạ về sau chính là có thể đủ cảm ứng được đạo kia tầm mắt tồn tại mịn mờ mơ hồ rồi lại chân thực tồn tại xem ra ở vân lâm quận cũng không như trong tưởng tượng như vậy ôn hòa ta nhất định phải sớm chút tăng cao thực lực chỉ có thực lực cường đại mới không có gì lo sợ tần phong ngồi xếp bằng khí tức từ từ vững vàng tu luyện hạo nguyệt quán t ư ở n g pháp đem hạo nguyệt quán t ư ở n g pháp đ ạ t đến viên mãn cảnh giới đem tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn lại nói sau năm ngày thanh la vệ nhiệm vụ đường truyền đến tin tức nhiệm vụ đã chiếm được nhiệm chứng tần phong đi sự vụ nhà đăng ký lại đến tạp vật nhà linh ý phục trở thành một người nhị tinh thanh la vệ thông thường mà nói trở thành nhị tinh thanh la vệ cực kỳ đơn giản dù sao có thể thông qua thanh la ti chi âu mộ khảo hạch đại đa số là đạt đến luyện khí cảnh luyện khí cảnh tu luyện giả có thể thông qua đại đa số nhị tinh nhiệm vụ nhị tinh thanh la vệ tần phong liếc mắt ống tay vị trí hai cái vòng tròn tiêu chí biểu hiện ngược lại là không có bao nhiêu ba động lấy hắn thực lực tu vi ngay cả là tứ tinh thanh la vệ cũng có thể đạt đến nhị tinh thanh la vệ s ắ c thực không tính là gì nhị tinh thanh la vệ thối cao có thể nhận tam tinh nhiệm vụ đi đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát t ầ n phong đi tới nhiệm vụ đường tra xét tam tinh nhiệm vụ tam tinh nhiệm vụ số lượng cùng nhị tinh nhiệm vụ không kém bao nhiêu thế nhưng độ khó khăn để bạn không ít nhiệm vụ cùng một màu liên quan với yêu ma thai h ỏ a thanh la ti vốn là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu chuyên môn đối phó yêu ma thai h ỏ a nhiệm vụ tự nhiên đều là tương ứng nhiệm vụ cho tới một nhiệm vụ chính là để mới chiêu mộ thanh la vệ quen thuộc thanh la ti làm việc vì vậy mới có một ít không phải yêu ma thai h ỏ a tương quan nhiệm vụ nhiệm vụ trừ viên hầu tam tinh nhiệm vụ nội dung đại thạch sơn hạ đảng yêu ma viên hầu tiến hóa thành trung đảng yêu ma chém giết trung đảng yêu ma viên hầu hóa giải t r u n g đảng yêu ma nguy cơ khen thưởng 850 t í c h phân thần phong đưa tay muốn nhận nhiệm vụ thần cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không nhận nhiệm vụ khen thưởng không lựa chọn hai nhận nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chỉ có thể đi một mình đại đại cốt lựa chọn tam nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chém giết trung đảng yêu ma viên hầu khen thưởng thông tý hầu vương quyền tin tức tràn vào tần phong náo hải đối với thông tý hầu vương quyền có nhất định hiểu biết chính là một môn trung đẳng võ học cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp cũng chỉ là thoáng thua ke mở một chút thông tý hầu vương quyền sao thần phong đưa tầm mắt nhìn qua nhìn lại một chút những vật khác nhiệm vụ chém giết thiết thi nội dung chùa cổ bại tha ma co cương thi sản sinh dị biến biến thành thiết thi đi tới chém giết thiết thi khen thưởng một nghìn hai trăm tích phân Tần、phong、phát động thần Phong động cấp luyện thi chân giải quyền thượng tần phong tiêu hóa luyện thi chân giải quyền thượng tin tức đây là luyện thi thuật cùng so với tần phong lúc trước được sách nhỏ bên trong ghi chép luyện thi thuật càng cao minh hơn Cho dù là quyền thần ư được ợ n cũng luyện đồng Nếu quyền luyện Luyện tốn thời gian mất công sức, lại không là ta nói, không g có chế có chế cực sức, c thể thi. thì thể thi, bất thi thời mất ta hạ, phàm. là là lại là ra ra kim kỳ Thần phong tiếp tục tra xét từng cái từng cái nhiệm vụ mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều là không tệ hay là công pháp hay là thuật pháp cũng có pháp khí nhưng những này cùng bản thân cũng không có quá nhiều khác biệt vì vậy có vẻ không h ứ n g lắm Ồ! tần phong tầm mắt rơi vào vị trí tiếp tối cao một cái tam tinh nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ cổ bảo khu tà nội dung khánh vân huyện hắc thạch cổ bảo xuất hiện tà dị có yêu ma thai họa tồn tại đem sở hữu yêu ma thai họa biến mất sạch sẽ khen thưởng 4.500 t í c h phân cái này tích phân là tần phong ở sở hữu tam tinh trong nhiệm vụ bản thân nhìn thấy tích phân bên trong là nhiều nhất một cái đương nhiên nhất làm cho tần phong quan tâm thực sự không phải là nhiệm vụ mấy phần mà là hệ thống lựa chọn lựa chọn một chương ô n nhận nhiệm vụ, khen g h vụ, t chín mươi ba hắc thạch của bảo mười hai mươi trần vũ đảng ma truy pháp từ hệ thống giới thiệu bên trong thuộc về một môn thượng đẳng công pháp cực kỳ bất p h ẳ m so với trung đẳng công pháp phá ma loạn vũ truy pháp càng hơn một bậc cực kỳ một cái tam tinh nhiệm vụ mà thôi nhưng lại có thượng đẳng công pháp khen thưởng xem ra cái này tam tinh nhiệm vụ cũng không đơn giản chí ít đạt đến tứ tinh nhiệm vụ t ầ n g thứ thậm chí càng cao hơn bất quá coi như là tứ tinh nhiệm vụ thì lại làm sao bằng vào ta bây giờ thực lực coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không sợ chút nào thần phong ánh mắt lập lòe nhận lựa chọn tam tần h phong đem nhiệm vụ cho lấy xuống đồng thời trong lòng hơi động lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng hắc thạch của bảo tần phong đem nhiệm vụ đưa cho nhiệm vụ đường thanh la vệ thanh la vệ mắt nhìn nhiệm vụ lại ngẩng đầu lên mắt nhìn tần phong nhắc nhở cái này một cái nhiệm vụ cực kỳ đặc thù ban đầu nên định nghĩa vì là tứ tinh nhiệm vụ thế nhưng là không có phát hiện cường đại trung đẳng yêu mà thai họa cũng không từng có với đặc thù đồ vật tồn tại vì lẽ đó cái này một cái nhiệm vụ đã bị nhận định là tam tinh nhiệm vụ ngươi mới lên cấp thành nhị tinh thanh la vệ ngươi thật muốn lựa chọn cái này một cái nhiệm vụ h ừ n lựa chọn thần phong bình tĩnh nói đã ngươi lựa chọn vậy ta cũng không nhiều lời ngươi hết thể đều cẩn thận một chút thanh la vệ nói xong chính là cho tần h phong đăng ký nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ này đặc thủ ngươi có thời gian một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu là trong vòng một tháng không có nói giao nhiệm vụ coi như là nhiệm vụ thất bại ta minh bạch thần phong nói trận tần phong cầm nhiệm vụ đường ra chứng minh đi tới sự vụ nhà được một tháng tự do thời gian tần h phong ly khai thanh la ti đến mã hành thuê một thất bảo mã hơi ngựa ly khai vân lâm quận quận thành nhìn trước mắt rộng rãi quan đạo ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia treo cao nắng nóng từ quận thành đi tới hát thạch của bảo lộ trình cùng so với trương gia thôn càng xa hơn cần ba ngày thời gian qua lại chính là sáu ngày ta có thời gian một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ khấu trừ qua lại chính thức hoàn thành nhiệm vụ thời gian bất quá là hai mươi b ố thiên thôi hai mươi b ố thiên hẳn là đủ đủ tần phong âm thầm suy tư hai chân kẹp lấy bụng ngựa bảo mã dần dần bắt đầu chạy dương lên một trận cho bụi biến mất ở quan đạo phần cuối quận thanh thành tường có hai người ánh mắt viễn vọng nhìn tần phong l y khai thánh nữ đại nhân chúng ta không theo sau trực tiếp động thủ đem tần phong con ngươi cho móc ra sao một tên ăn mặc trường bào màu xám khi tức mịt mở láo giả mở miệng nói tới kịp diêm thanh thanh cười nhạt một tiếng trước hết để cho kim hồn thú con mắt ở cái này tần phong trên thân lưu một đoạn thời gian có lẽ có đặc thù biến hóa người này là tiên thiên vũ thể tiên thiên vũ thể ở đông đảo thể chất bên trong cũng không tính là gì tuy nhiên xem như một loại thể chất thánh nữ đại nhân là hy vọng mượn tần phong tiên thiên vũ thể để kim hồn thú năng lượng nâng cao một bước ông lão áo xám suy đoán nói người cũng không tính ốc diêm thanh thanh liếc mắt ông lão áo xám tươi đẹp môi đỏ pha cờ hoa lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy kim hồn thú hài cốt tồn tại không biết bao lâu hơn nữa máu thịt bồi dưỡng được từ l ầ n ưng ẩn chứa ở trong con ngươi kim hồn thú năng lượng không biết còn có thể đủ lưu giữ bao nhiêu nếu là quá yếu đối với ta cũng là vô dụng nếu đụng tới tiên thiên vũ thể liền lấy tiên thiên vũ thể đến uẩn nhưỡng kim hồn thú con mắt cho dù là hắn đem con mắt luyện hóa tu luyện thành thần thông ta cũng có biện pháp đem lấy xuống thánh nữ đại nhân anh minh ông lão áo xám kính trọng nói cái kia thanh trúc phường nữ nhân người cha không có diêm thanh thanh nói sang chuyện khác đã cha người kia là thanh trúc phường phường chủ tên là đông phương yến sau lưng nó thân phận chính là vân lâm quận nhị lưu thế lực thanh diệp môn một tên t r ư ở n g lão ông lão á o xám nói thanh diệp môn t r ư ở n g lão diêm thanh thanh đĩu môi người thoáng cảnh c á o nàng n h ư ợ n g nàng biết do cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể dò xét cái này ông lão á o xám do dự một chút lại nói thánh n ữ đại nhân đông phương yến cùng vân lâm quận thanh là ti đô thống công giả chính quan hệ rất tô tở nếu như động đông phương yến vô cùng có khả năng dẫn lên công giả chính quan tâm hơn nữa có nghe đồn đông phương yến củng cố trường sinh cũng có được nhất định quan hệ cố trường sinh diêm thanh thanh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị người này củng cố trường sinh lại có quan hệ đây cũng chỉ là nghe đồn cụ thể không người hiểu rõ ông láo háo xám nói nghe đồn mặc dù củng cố trường sinh có chỗ quan hệ thì lại làm sao chúng ta bái xả giáo không thể so từ trước nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ nhị lưu thế lực có thể xem thường diêm thanh hừ thanh nhẹ một tiếng thuộc hạ minh bạch ông lão áo xám khẽ vớt c ằ m trải qua ba ngày chạy đi tần phong cuối cùng là đi tới khánh vân huyện hát thạch sơn cũng chính là hát thạch cổ b ả o chỗ đang lúc hoàng hôn tần phong đi tới tiểu thạch thôn ngẩng đầu lên hướng về hát thạch sơn nhìn lại hát thạch sơn chỉnh thể cũng không cao độ cao nhìn qua chỉ có hai chừng ba trăm thước thế núi cũng không tính là chót vót không có tú lệ phong cảnh coi như là linh khí cũng là hết sức bình thường chỉnh thể mà nói chính là một tòa hết sức bình thường đại sân thôi ở hát thạch sơn chô giữa sườn núi có một tòa hát s ắ t pháo đài cái này một tòa pháo đài lấy hòn đá màu đen kiến tạo m à thành có dị vực phong cách ở vân lâm quận thậm chí nói toàn bộ vân châu cũng cực kỳ hiếm thấy vậy là hát thạch của bảo ngoại hình ngược lại không tệ tần phong thu hồi ánh mắt điều khiển bảo mã dọc theo đường núi bước đi đi tới hát thạch của bảo có nông phu từ trên dưới núi đến nhìn thấy tần phong cử động đem tần phong ngăn cản vị tiểu huynh đệ này trời đều muốn đen ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong Đi đổi. đó địa đi nhiên nói. Kinh Hai nói, cái quái, thai lại, Hác Thạch Phong thản Hác Thạch Phu khẽ thay phương hỏa không thể Cổ Cổ sắc có Tần mặt một Bảo. Bảo. vào. Nông yêu quỷ qua ma là ồ tần phong ánh mắt nhất động nhìn nông phu hỏi nói đại ca ngươi thế nhưng là biết rõ cái gì có liên quan với h á c thạch cổ bảo sự tình h á c thạch cổ bảo kiến lập cực kỳ lâu đời có năm một trăm năm lịch sử trước kia còn là mười phần cường thịnh có thể sau đó xa suốt liền không người ở lại mười năm trước có toàn g i a và o ở hát thạch cổ bảo cũng không đủ thời gian nửa năm toàn bộ mọi người chết nông phu lòng vẫn còn sợ hãi mặt lộ vẻ hoảng sợ ba năm trước có hai cái gan lớn người đi tới hát thạch cổ bảo đều là nhìn thấy khủng bố thái họa điên cuồng thoát đi trở về một cái là triệt để điên một cái là ly khai khánh vân huyện vậy bên trong thật đáng sợ hơn nữa thiên muốn đen ta khuyên ngươi hay là đ ừ n g đi hát thạch cổ bảo nhưng ta nghe nói hát thạch cổ bảo bên trong có người ở lại thần phong bình tĩnh nói ngươi nói là cái kia quái lao đầu nông phu hướng về hát thạch cổ bảo phương hướng mắt nhìn đạo vậy lao đầu cũng là không bình thường có thể chính là thai họa đa tạ đại ca nhắc nhở bất quá ta đi tới hát thạch cổ bảo có chuyện cần xử lý liền đi trước tần phong đối với nông phu nở nụ cười điều khiển bảo mã tiếp tục tiến lên nông phu nhìn tần phong bóng lưng bất đắc dĩ thở dài lại là một cái không nghe khuyên bảo chịu chết chương chín mươi b ố lao hoàng mười một hai mươi mặt trời chiều ngã về tây đi núi vào dây tấn r trời tranh o n càng ngày càng tối tam, liền phía tây Thiên không một tia tranh sắc quang mang cũng dần dần biến g lúc Sắc sắc đó. tối tam, Tây một kia phía m t t ầ phong đi tới hát thạch cổ bảo cửa khoảng cách gần đánh giá cái này một tòa cổ bảo vừa mới biết được cái này một tòa cổ bảo bao la h ù n g vĩ to lớn tiểu hoàn toàn không kém gì một cái nông thôn nhỏ lớn nhỏ m ộ t đầu đại môn có gần như cao năm mét độ mỗi một cây gỗ cũng cực kỳ t r ắ n g kiện mặc dù có chút hư thối nhưng duy trì rất tô tờ từ một ít hoàn toàn mới mộc đầu đến xem Hiển nhiên chính ó người c u quan quan. y ê liên n môn hộ lý. Ở nhận thạch cổ bảo nhiệm vụ thời điểm, Tần Phong cũng tin tương điểm, hộ hắc thạch thời hắc thạch h lý. Ở bắt cổ được có quan cổ bảo tin tức c bảo bảo với vụ như lúc trước nông phu từng nói đã từng h ắ c thạch cổ bảo mười phần cường thịnh là một cái gần như nhị lưu thế lực tu luyện thế gia chiếm cứ địa phương thế nhưng là theo một cái kia tu luyện thế gia xa suốt h ắ c thạch cổ bảo danh khí cũng dần dần rơi xuống với một trăm tám mươi năm trước h ắ c thạch cổ bảo triệt để hoang phế hạ xuống không người ở lại có thể ở mười năm trước chẳng biết vì sao lại có toàn ra vào ở hát thạch cổ bảo nhưng cái này toàn ra trong vòng nửa năm tất cả đều chết ở hát thạch cổ bảo bên trong không một may mắn thoát khỏi chuyện này để hát thạch cổ bảo lần thứ hai bị người đ ẩ lên cực kỳ quỷ dị hơn nữa lại một lần rơi vào hoang p h ế trạng thái không người tiến vào bên trong ba năm trước hai người tiến vào hát thạch cổ bảo sự tình là thật một cái điên một cái trốn mà thoát đi người kia tiến vào khánh vân huyện bên trong ngay tại hai tháng trước cái kia thoát đi người cũng chết hắn chết thời gian lưu lại một ít quỷ quệt y tiêu chí cùng liên quan với hát thạch cổ bảo địa đồ dẫn lên khánh vân huyện huyện lệnh quan tâm huyện lệnh làm người dò xét hát thạch cổ bảo tình huống cuối cùng đem chuyện này đăng báo cho vân lâm quận thanh la ti thanh la ti căn cứ đăng báo tin tức thêm vào tự thân thu thập tin tức đem hát thạch cổ bảo sự kiện định nghĩa vì là đặc thù tam tinh nhiệm vụ cho tới hát thạch cổ bảo bên trong lão nhân gia từ lúc dò tới tin tức bị kêu là lão hoàng không biết tên không biết lai lịch cực kỳ thần bí ở h á c thạch cổ bảo sinh hoạt hồi lâu lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì người là ai thanh âm trầm thấp đột nhiên ở tần phong bên thai vang lên tới tần phong quay đầu nhìn một lát một cái nhỏ gầy lao giả xuất hiện ở bên cạnh hắn không đủ hai mét địa phương ừng tần phong ánh mắt lóe lên cảnh giác hướng về lao giả mắt nhìn không bình thường lấy hắn thực lực tu vi muốn vô thanh vô tức trong lúc đó nhích lại gần mình trăm mét bên trong cũng cực kỳ không dễ dàng chớ nói chi là không đủ hai mét khoảng cách từ nơi này nhỏ gầy trên người lao giả thế nhưng là không cảm giác đựa cờ bất kỳ tu luyện khí tức ta chỉ là đi ngang qua sắc trời hơi trễ cho nên muốn ở cái này cổ bảo bên trong ở một đêm thần phong chấn định tâm thần mỉm cười nói đi ngang qua nhỏ gầy lao giả xem xét mắt thần phong điệu môi nói đ ừ n g giả bộ nếu ngươi thật sự là đi ngang qua nên ở nhờ bên dưới ngọn núi tiểu thạch thôn mà không phải đi tới hát thạch cổ bảo hơn nữa ta lúc trước ở núi bên trên thời điểm từng thấy ngươi từ bên dưới ngọn núi đi tới đáng lẽ là muốn đến hát thạch cổ bảo nếu lao trượng biết rõ vậy ta sẽ không ẩn giấu ta nghe nói hát thạch cổ bảo tồn tại thai họa vì lẽ đó cố ý đến xem nhìn một lát thần phong cười nói hát thạch cổ bảo không có thai họa chỉ là một tòa phổ thông cổ bảo thôi cái gọi là thai họa là người khác nghe sai đồn bậy nhỏ gầy lao giả rên một tiếng ngươi có thể ly khai lao trượng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi huống hồ bây giờ sắc trời đã đen liên sơn đường cũng xem không rõ lắm trở lại có chút nguy hiểm không bằng liền để ta ở hát thạch cổ bảo bên trong ở lại một đêm thần phong nói nhỏ gầy lao giả quay đầu lại mắt nhìn cái kia tối tăm đường núi ngẫm lại nói có thể bất quá cổ bảo bên trong có thể không có đồ vật gì ăn điểm này không cần lo lắng thần phong mỉm cười nói vậy vào đi nhỏ gầy lao giả đẩy ra làm bằng gỗ đ ạ i môn đi vào trong đó đa t ạ t hát ầ gầy n phong nhỏ lưng theo đi sau l giả. i n cổ thạch n n g cực có có kỳ không rộng rãi quảng trường. rãi cái trường thường xuyên có quản lý, cỏ từng cái, từng cái cổ bảo kiến, kiến trúc đều là lấy từ một loại hát thạch kiến tạo cổ bảo tên cũng vì vậy mà những này hát thạch mỗi một khối cũng mười phần bằng phẳng cùng rộng lớn lẫn nhau điệp ra vừa khớp không để lại khe hở biểu dương kiến trúc sư kinh người mức độ đem ngựa bù ổ cờ ở nơi đó nhỏ gầy lao giả chỉ vào xa xa một cái chuồng ngựa nói được thần phong đem bảo mã mang tới chuồng ngựa ra đồng thời cái chốt lên thuận tiện xem xét mắt chuồng ngựa tình huống chuồng ngựa hoang phế hồi lâu cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vó ngựa nhớ bất quá ngược lại là mười phần sạch sẽ g ọ n gàng bày ra một ít cỏ khô sau đó nhỏ gầy lao giả đem tần h phong mang tới một loạt kiến trúc trước mặt từ dáng dấp đến xem tựa hồ là chiêu đãi khách nhân phòng nhỏ đêm nay ngươi liền hiện ở nơi này nhỏ gầy lão giả đẩy mướn phòng cửa đi vào bên trong gian phòng trang hoàng rất là đơn giản cùng thanh la ti gian phòng m ở dạng chỉ là một t r ư ơ n g giường lớn cái bàn thêm vào ngăn tủ mà thôi bất quá cửa sổ vị trí vừa vặn đối với mặt trăng nhu bạch n g u y ệ t hoa hạ xuống phảng phất đem gian phòng mặt đất rắt lên một chấu ngân sương mang đến một chút thần bí cảm giác gian phòng rất sạch sẽ hiển nhiên là thường xuyên q u é t tước đa tạ lao trượng thần phong mỉm cười không cần k h á c h khí ngươi liền ở bên trong là được nhớ kỹ mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng sáng mai ngươi liền cho ta ly khai hát thạch của bảo nhỏ gầy lao giả trầm giọng nói không có vấn đề tần phong hơi gật gù đón đến hỏi nói không biết lão trượng s ư n g hô như thế nào gọi ta láo hoàng là tốt rồi nhỏ gầy lao giả nhắc nhở lần nữa một câu nhớ kỹ bất luận nghe được cái gì thanh âm cũng không thể ly khai gian phòng này biết rõ t ầ n phong nói ừng nhỏ gầy lao giả xoay người ly khai tần phong nhìn nhỏ gầy lao giả lão hoàng bóng lưng hai con mắt hơi một thấp sử dụng tới linh nhãn thuật rơi vào lao hoàng trên thân nhân loại lao giả cũng không phải là yêu ma thai h o ạ n chỉ là ở lão hoàng trên thân cảm giác được một luồng dị dạng khí tức thôi luồng hơi thở này không phải là yêu ma thai h o ạ n khí tức cũng không có bảng môn tà đạo tu luyện giả khí tức mười phần quái dị tần phong triển khai linh nhãn thuật chậm rãi đ ả o qua hát thạch c ủ bảo hát thạch cổ bảo trong trẻo nhưng lạnh lùng ú ám yên tĩnh quỷ dị có như ẩn như hiện thai h ỏ a khí tức xuất hiện tràn ngập toàn bộ hát thạch cổ bảo thật có thai h ỏ a khí tức hơn nữa số lượng không ít tần phong âm thầm một lời nhưng từ những này lưu lại khí tức đến xem những này thai h ỏ a lực lượng cũng không tính là quá mạnh tối đa cũng chính là luyện khí cảnh thôi nếu chỉ là luyện khí cảnh thai h ỏ a thanh la ti không thể nhận định là tam tinh nhiệm vụ hay là khả năng vì là tứ tinh nhiệm vụ tam tinh nhiệm vụ cái này một tòa h ắ c thạch cổ bảo đến cùng còn có cái gì bí mật tần phong cửa hải lên phòng cửa ngồi ở trước bàn trên ghế tiện tay vung lên cửa sổ đánh mở n g n g đầu lên nhìn trên trời một vòng minh nguyệt suy tư không chỉ là h ắ c thạch cổ bảo đặc thù cái này lão hoàng lại là chuyện gì xảy ra vì sao sẽ đến đến h ắ c thạch cổ bảo lại cùng nhiều như vậy hai họa cùng còn có thể đủ bình yên vô sự đều là câu đố chương chín mươi lăm dò xét cổ bảo mười hai hai mươi ánh trăng vung vãi bao phủ mặt đột ấ t trong. Tần phong ngồi trần, nguyệt bao bên la, khoanh Phong lưu phòng nhỏ hoa hắn ngồi trên người ở đ n hiện ra lên g ra m ộ chút khí tức khí h t ầ nhiên bí. Giống n ư cổ láo thần t nhân, ế p dẫn mặt trăng tinh n mặt Đột i hoa. h tần phong trận ra hai con mắt một đôi mắt nơi sâu xa phảng phất có được mặt trăng treo cao đầy dây thần dị cao quý tư thái hô hấp trạng thái như thế này vừa mới chậm rãi tàn đi cuối cùng là đem hạo n g u y ệ t quán tưởng pháp đạt đến đại thành cảnh giới Cái này m ộ tần môn ma muốn công trung đẳng cùng loạn truy t đều pháp phá pháp h so với phá ma loạn vũ kỳ không ít. Tần ít. phong bây giờ nắm giữ rất nhiều công pháp trừ khai bi thủ tam dương chân hỏa quyết thuộc về hạ đ ẳ n g công pháp gia đại lực như ma công thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i phá ma loạn vũ truy pháp hạ nguyện quán t ư ờ n g pháp huyền vũ c h ấ n hải công đều thuộc về trung đ ẳ n g công pháp m a huyền vũ c h ấ n hải công thuộc về tiếp cận thượng đ ẳ n g công pháp trung đ ẳ n g công pháp cực kỳ bất phàm nếu là tu luyện tới viên mãn trạng thái có thể để tần phong thực lực tiến thêm một bước đ ạ t đến không cốc cảnh cũng có thể làm được trung đảng công pháp đều có uy năng như thế vì vậy tần phong đối với thượng đảng công pháp chân vũ đáng ma truy pháp hết sức cảm thấy hứng thú hiện tại hẳn là tiếp cận n ử a đêm thần phong nhìn phía ngoài cửa sổ mặt trăng đánh giá một ít thời gian hắc thạch cổ bảo như cũ là bình tĩnh p h ả n phất không có chuyện phát sinh một dạng chẳng lẽ là bởi vì ta đến cổ bảo mới sẽ bình tĩnh như vậy hay là nói lao hoàng có ý dẫn dắt hắc thạch cổ bảo trạng thái thần phong suy tư đạp đạp đạp từng đạo tiếng bước chân đánh vỡ đêm đen yên tĩnh vang vọng ở phòng nhỏ phụ cận tần phong ánh mắt đột nhiên dùng mình nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền đem cửa sổ đóng cửa lên lại đến vận chuyển công pháp chân khí trong cơ thể giống như sóng biển đồng dạng phun trào thần dị khó lường hắn b ì n h thay lên đ ể bạt chính mình thính lực cẩn thận phân biệt tiếng bước chân kia đạp đạp đạp. tùng tùng tùng. phanh phanh phanh cũng không phải là là một người tiếng bước chân một cái trầm trọng b ư ớ chân một cái cấp tốc bước chân một cái vui vẻ bước chân bước chân số lượng càng ngày càng nhiều từng cái từng cái đi tới đi tới cha mẹ tối nay tạm kỹ thật sự là đẹp đẽ ta trời sáng còn phải xem có thể có thể chỉ cần chúng ta nhà vân nhi yêu thích đến lúc nào cũng có thể xem ngươi cũng đừng quá sùng hải tử hắn ngày mai cần phải theo cái sư phụ học tập bắn tên lễ dịch kinh muốn cũng cần đọc xong cha lễ dịch kinh nếu là ta đã hoàn toàn đọc xong còn bắn tên ta trời sáng sẽ cùng cái sư phụ tốt tốt học nếu như ta có thể bắn chúng h ô n g tâm nhất định phải cho ta xem tạp kỹ được chỉ cần ngươi trời sáng có thể bắn chúng h ô n g tâm liền để ngươi xem tạp kỹ từ ngoài cửa truyền đến như có như không thanh âm là toàn ra xem xong tạp kỹ sau trở về thanh âm tựa hồ còn có không ít hạ nhân tiếng đốt chân thần phong lông mày hơi nhữ lên tâm niệm nhất động linh hồn t ả n ra trải qua khoảng thời gian này hạo n g u y ệ t quán tưởng pháp tu luyện đặt đến đại thành cảnh giới hắn đã đem linh hồn để bạt đến năm n g h n mét khu vực ba trăm mét khu vực đảo qua pháo đài hay là dễ như ăn cháo linh hồn xuyên thấu phòng trọ thần phong sắc mặt khẽ thay đổi trong pháo đài xuất hiện từng luồng từng luồng khí tức tổng cộng có hơn ba mươi đạo những khí tức này cường đại có luyện khí cảnh viên mãn tầm thứ người nhỏ yếu bất quá là người bình thường khí tức lớn nhỏ thế nhưng những khí tức này thống nhất â m lãnh đều là thai h ỏ a âm hồn khí tức mười năm trước tử vong toàn gia tựa hồ liền có ba mươi mấy người chứ cổ bảo chủ người ra chính là những người ở khác cùng tạp ki đoàn người những người này hồn phách bị nhốt ở cổ bảo bên trong trở thành trói buộc địa hồn trói buộc địa hồn chính là du hồn một loại so với còn lại du hồn có thể tự do hành động trói buộc địa hồn chỉ có thể đủ ở một chỗ hành động vô pháp thoát đi nơi này cổ bảo bên trong hồn phách e sợ chỉ có thể đủ lưu ở cổ bảo bên trong nhưng nếu có những này trói buộc địa hồn tồn tại vì sao lão hoàng còn có thể đủ bình yên vô sự tần phong nhữu mày Quỷ h ồ n cũng không phải là tần ấ rất t tạ tạ thai hoa, phổ thông vậy thì trực tiếp thân tức thể thương tổn. Nhiều như vậy, du hồn, một thường thể trong hoạt t cả ác, ác chính cơ có có bản đều đối đó Nhiều du quỷ quỷ quỷ du lâu là là là là lãnh lớn dài. vừa vậy với vậy mới âm người người người sinh xưng xưng Nhưng như hồn hồn. hồn hồn, hồn, bình hoạ, phổ khí khó Ồ! ở phong mắt sáng lên hướng về hát thạch cổ bảo bên trái một tòa kiến trúc nhìn lại linh hồn vô pháp dò xét trong đó có một cố cường đại lực lượng tồn tại nay cố lực lượng tựa hồ có một luồng quỷ quệt y khí tức tạ ác khó nói thật sự là bởi vì này cố lực lượng tồn tại dẫn đến những quỷ hồn này trở thành trói buộc địa hồn thần phong thoáng suy tư đi trước dò xét một phen lại nói tần h phong chờ đến lúc bên ngoài thanh âm triệt để xa xa thậm chí cảm ứng được bọn họ ly khai vừa mới ly khai phòng nhỏ nhưng hắn đạp xuống ra phòng nhỏ hoàng hôn quang mang soi sáng ở trên người hiện ra lên nhàn nhạt tranh tia sáng màu vàng nguyên bản tiến vào đêm đen thiên không hoàn toàn hóa thành hoàng hôn mặt trời lặn trạng thái trong không khí oi ả làm cho người ta một loại nắng nóng chưa tiêu tàn nóng vẫn cảm giác nhưng hôm nay cũng chỉ là mùa xuân mà thôi quỷ đà tường thật lớn một cái quỷ đà tường tần phong hướng về bốn phía nhìn một lát toàn bộ cổ bạo cũng bao phủ quỷ đà tường bên trong thậm chí liền tần phong hướng về xa xa nhìn lại đồng dạng là nà mờ ở một mảnh hoàng hôn thiên không lần trước gặp phải quỷ đà tường hay là đụng tới một con xà nữ xà nữ quỷ đà tường cũng chỉ là nửa cái lâm giang đường phố thôi nhưng lúc này đây quỷ đả tường bao phủ toàn bộ hát thạch thành bảo có thể so với xà nữ quỷ đả tường đại thể quỷ đả tường nói thẳng ra chính là một loại huyễn cảnh có các loại hình thức xà nữ quỷ đả tường tương đương với vô hạn tuần hoàn chỉ đều không biết do hát thạch cổ bảo quỷ đả tường làm sao tần phong chỉ là thoáng ngẫm lại cũng không có dừng lại lâu hắn thu lại tự thân khí tức ở hát thạch trong pháo đài cổ nhanh chóng xuyên qua đảo mắt công phu chính là tới gần bên trái một chỗ kiến trúc sân sân có một luồng đặc thù năng lượng bao phủ ngăn trở linh hồn g i ò xét từng đạo hát sắc khí lưu lúc gần lúc hiện vây quanh sân lưu động để lộ ra một luồng quỷ quyệt khí tức màu da cam ánh sáng mặt trời rơi vào nơi này quang mang phảng phất bị hoàn toàn thôn vệ một dạng không có một chút nào ánh sáng xuất hiện sân mặt đất sân vách tường thậm chí toàn bộ viện lầu cũng nà mờ ở một loại hôi bại trạng thái thật kỳ quái khí tức tần phong nhìn chằm chằm trước mắt sân nhìn linh nhãn thuật dưới đem bao phủ sân đặc thù năng lượng xem rõ rõ ràng ràng tương tự với thai h ỏ a khí tức cũng không phải tương tự với yêu khí rồi lại ẩn chứa nồng nặc thai h ỏ a khí tức xông vào thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m sân xem một chút nơi này tuy nhiên đặc thù có thể có này cô năng lượng tồn tại xông vào tiến vào tất nhiên sẽ có kinh động đi trước tìm hiểu một nơi khác xem có hay không có phát hiện t h i ể u huynh đệ ngươi tại nơi này làm cái gì l a o hoàng thanh âm đột nhiên ở tần phong một bên vang lên chương chín mươi sáu hoa viên núi giả một mươi ba hai mươi tần phong đông nhiên xoay người nhìn thấy lao hoàng trong mắt không khỏi lõe lên một vệt sáng không có phát hiện vừa nãy vẫn không có phát hiện lão hoàng tới gần lúc trước ở hát thạch cổ bảo ra không có lưu ý đến giả hoàng tới gần bây giờ đang ở hát thạch trong pháo đài cổ cũng không có phát hiện lao hoàng tới gần điểm này quá mức không bình thường lấy hắn bây giờ luyện hồn cảnh tu vi ngũ g i á c năng lực được rất lớn tăng mạnh ba ngàn bên trong động tĩnh có thể nghe được rõ rõ ràng ràng cho dù là ta ngoài ngàn mét lá cây tiếng ma sát tâm cũng có thể nghe thấy chớ nói chi là hắn bây giờ đạt đến luyện hồn cảnh hậu kỳ mở ra linh hồn n ằ m trong phạm vi ngàn mét hết thể đều đang dò xét bên trong cho dù là trói buộc hồn đều tại hắn cảm giác bên trong nhưng hắn không có phát hiện lão hoàng tới gần tần phong nhìn chằm chằm lão hoàng linh nhãn thuật phía dưới lão hoàng chính là một người bình thường thôi không có tu luyện khí tức không có yêu m à khí tức không có thai h ỏ a khí tức một cái phổ phổ thông thông người là người này mạnh mẽ quá đáng sao tần phong trong lòng né qua một ý nghĩ linh hồn tuy nhiên không tầm thường có thể tưởng tượng muốn che đậy linh hồn cảm ứng quá mức đơn giản thực lực vượt qua hắn hoặc là có đặc thù liễm tức thủ đoạn là có thể trốn ra linh hồn dò xét thế nhưng là trước mắt lao hoàng thật sự là một cường giả sao không quá giống a tiểu huynh đệ không phải là nhắc nhở ngươi không thể rời phong sao lao hoàng khỏe mắt ánh mắt xéo qua hướng về bốn phía cẩn thận mắt nhìn cấp thiết nói hiện tại nhanh cho ta trở về phòng bên trong xin lỗi ta là muốn tìm nhà sĩ, vẫn không có tìm được thần phong ngượng ngùng n ở nụ cười ở bên trong phòng có cái bô lao hoàng nói cái bô không được ta là phải lớn hơn thần phong nói lớn lao hoàng hơi nhúng mày từ trong lồng ngực lấy ra một khối nho nhỏ hòn đá màu đen đưa cho thần phong tiểu huynh đệ ngươi cẩn thận thu cái tảng đá này không thể ném con nha sĩ, ngay tại lúc trước phòng trọ phải đi một chút đến phần cuối là được rồi được đa t ạ thần phong tiếp nhận hòn đá màu đen t i ể u huynh đệ ngươi nên đi lao hoàng thúc g ụ c nói ta lúc này đi thần phong xoay người ly khai lão hoàng yên tĩnh nhìn tần h phong triệt để xa xa hướng về trong sân nhìn lại một đôi mắt lập lòe vẻ sợ hãi hắn quỳ xuống đến run run rầy rầy thấp giọng nói đại nhân thật xin lỗi không nên quá yêu nhiêu đại nhân còn chớ mong nhân giận. đại tần h phong l y khai sân chỗ phạm vi vẫn chưa quay về phòng nhỏ hắn nắm lên hát s ắ c tiểu thạch đầu đánh giá tiểu thạch đầu vào tay có nhàn nhạt cảm giác mát mẻ nội bộ ẩn chứa một chút kỳ lạ năng lượng giống như thai h ỏ a khí tước linh hồn dễ dàng trong lúc đó liền tiến vào hòn đá màu đen nội bộ cảm ứ n g đến trong đó năng lượng tồn tại là bởi vì cái này thạch đầu duyên cớ sao tần h phong tự hỏi đón đến đạo không vật ấy ẩn chứa thai họa khí t ư c hẳn là quỷ nhiễm thạch vô pháp chạy trốn linh hồn dò xét quỷ nhiễm thạch là một loại đặc thù thạch đầu phía trên ẩn chứa thai h ỏ a khí tức lâu dài đeo đeo ở trên người sẽ ảnh hưởng một cái nhân sinh cơ hội tổn hại một người t h ỏ mệnh nhưng nếu là nà m ở giữ quỷ nhiễm thạch chính là có thể để cho thai h ỏ a đem chính mình ngộ nhận là thai h ỏ a quỷ vật trốn ra thai h ỏ a lao hoàng đặc thù thực sự không phải là quỷ nhiễm thạch nguyên nhân bất quá hắn dĩ nhiên mang theo trong người quỷ nhiễm thạch hẳn là rõ ràng cái này hát thạch cổ bảo bên trong có thai họa tồn tại thế nhưng hắn vì sao có thể cùng những này thai họa duy trì trạng thái bình thường chẳng lẽ nói là bởi vì quỷ nhiễm thạch duyên cớ không quỷ nhiễm thạch đối với một ít nhỏ yếu thai họa có chút tác dụng nhưng đối với luyện khí cảnh hạ đẳng thai họa nên không có quá nhiều tác dụng mới đúng hứa hồ nếu là một con đeo quỷ nhiễm thạch lão hoàng thân thể cũng không thể duy trì như vậy thay thế còn có một chút thần phong hồi tưởng lên lão hoàng lúc trước biểu hiện h ắ n tựa hồ đang thúc giục gấp rút ta ly khai cái kia một cái sân chẳng lẽ nói hắn biết rõ trong sân có đồ vật gì cái này lão hoàng tần phong trong lòng đối với cái này cái hát thạch của bảo cái này lão hoàng cũng tràn ngập nghi hoặc vì sao lão hoàng sẽ vẫn lưu lại nơi này cái hát thạch của bảo mà có thể cùng những cái thai họa duy trì trạng thái hoàn chỉnh đi trước một nơi khác dò xét trước tiên nếu như không có cách nào chỉ có thể xông vào lúc trước sân tần phong bước chân một điểm xoay người hướng về một hướng khác nhanh chóng mà đi cho dù là có quỷ nhiễm thạch tồn tại hắn như c ũ là tránh né lấy hát thạch cổ bảo bên trong thai họa rất mau tới đến một tòa hoa viên trời chiều quang mang phía dưới hai cái người làm vườn tại xử lý hoa cỏ ở ven hồ nước một tên nha hoàn cầm thức ăn cho cá đang đút cá trong bể nước một cái lớn cá chép đ ỗ n g nhiên nhảy ra mặt nước một cái nuốt vào thức ăn cho cá tần phong quét mắt bên trong vườn tình cảnh linh nhãn thuật nhất động toàn bộ hoa viên tràng cảnh biến đổi đêm đen bao phủ quỷ khí âm trầm người làm vườn nha hoàn s ắ c thực đều tại chỉ là khuôn mặt tâm lãnh có quỷ dị ở trong hồ nước nơi nào có cái gì cá chép mà là xương cá đầu nhảy ra mặt nước mà thôi nuốt vào một cái hát sắc khí thể thần phong đi tới núi giả vị trí tiến vào trong núi giả đi tới trong núi giả trong một thạch động đối mặt hang đá bên trái một khối lồi lên thạch đầu ngẫm lại ấn xuống dưới phía trước thạch đầu chậm rãi thang lên lộ ra một cái đi về phía dưới cầu thang một luồng tanh tưởi cùng kỳ lạ khí tức từ thang lầu bên trong phun da làm người buồn nôn cùng không thoải mái thần phong chân khí trong cơ thể nhất c h u y ể n bao phủ toàn thân đồng thời từ hệ thống chữ vật không gian bên trong tay lấy ra nhất trường khu tà phủ đặt tại nơi ngực tiếp tục đi theo thần phong xuống thạch đầu chậm rãi hạ xuống tất cả khôi phục lại yên lặng phảng phất căn bản không có cầu thang mở dạng bên trong vườn đang tại thu dọn hoa cỏ người làm vườn nuôi cá nha hoàn khi nghe đến nhẹ nhàng thanh â m từng cái từng cái hướng về núi giả phương hướng nhìn lại bọn họ bước chân liêu siêu phảng phất không có giống như vậy nhanh chóng đi tới núi giả vị trí các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì nha hoàn hỏi là có thanh âm dường như là cái gì đánh mở l ờ i âm ở nơi này cái trong núi giả một cái người làm vườn mở miệng nói chúng ta tiến vào nhìn nha hoàn nói nói mấy người cùng đi vào trong núi giả núi giả mặc dù lớn tuy nhiên chứa đựng bất tam cá nhân sóng vai mà đi vì lẽ đó là từng cái từng cái đi đầu tiến vào hai cái người làm vườn đi đầu tiến vào bên trong nha hoàn theo ở phía sau ba người ở trong núi giả đi xuyên qua từ một đầu khác đi ra không có đồ vật một cái người làm vừa nói nhưng ta rất muốn cảm giác được có người sống khí tức nha hoàn nói người sống khí tức một cái khác người làm vừa nói ở nơi nào ngay tại núi giả bên trong thế nhưng là không có cách nào tìm tới cụ thể địa phương nha hoàn nói thực lực chúng ta quá yếu lao da nên có thể phân biệt ra người sống khí tức ở nơi nào chúng ta vậy thì đi tìm lao da một cái người làm vừa nói ta đi tìm lão h o à n g hỏi hắn hôm nay có hay không có người sống tiến vào hát thạch cổ b ả o bên trong một cái khác người làm vừa nói được ba người ly khai hoa viên chương chín mươi bảy q u ỷ vương mười bốn hai mươi từ lâu thể tiếp tục đi tần phong trong tay quang mang loại lên tiên thiên chân hỏa xuất hiện d ọ i sáng xung quanh cảnh tượng đây là một cái hai người thông hành hướng phía dưới cầu thang hai bên thì là bùn đất vách tường bởi hồi lâu không có ai quản lý đều dài ra dê ờ Cả lầu cơ lầu tần h hôi, khí lệnh không thoải ể bên trong cũng tản ra một luồng mùi hôi, ở mức khí tước, lệnh người một tước, ra mức cực c mùi mái. ở kỳ Đến u t h a g mức một có cái này một cái độ, đi. lối này Tần phong dọc theo thông đạo đi tới một đoạn ngắn đường thông đạo độ rộng từ từ lớn lên tầm mắt cũng dần dần khai lãng bất quá là chừng một phút thời gian đi tới một chỗ rộng rãi bên trong không gian vùng không gian này giống như nửa cái sân bóng lớn nhỏ cực kỳ bất phàm tần phong tiện tay nhất động triển khai khống hỏa thuật đem tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa cầu bay đến giữa không gian vị trí hòa quang tỏa ra toàn bộ không gian cảnh tượng bốn phía trên vách tường có một gương mặt đồ án mỗi một bức tranh án cũng cực kỳ quỷ dị có sống chôn người sống có bách quỷ xuất hành có ác quỷ nuốt người có người dưỡng quỷ quái có tế bài hướng lên trời có quỷ vương loạn thế các loại đồ án nhìn qua cực kỳ quỷ dị mặt đất chia làm mấy cái tầng thứ tận dưới đáy một tầng thành màu đỏ sậm lưu lại huyết dịch khí t ư c tựa hồ những huyết dịch này lưu lại hồi lâu thời gian có vẻ hơi tanh h tưởi trung gian một tầng phía trên có từng đạo quỷ dị đường vân mỗi một đạo đường vân không ngừng liên tiếp liên tiếp đến vị trí trung ương nhất trung ương lồi lên đài cao có một vùng hơi ao ham xuống từ dài rộng đến xem tựa hồ là một bộ quan tài quan tài thần phong ánh mắt khẽ động nơi này trước đây buông thà quan tài từ nơi này chút trận pháp lưu lại đến xem tựa hồ là một loại tà ác trận pháp có thể thôn phệ huyết khí linh lực trận pháp trên vách tường đồ án cũng cực kỳ quỷ dị căn bản cũng không như là người bình thường sẽ vẽ ra đến đồ án hơn nữa nơi này mười p h ầ n bí ẩn trên vách tường đồ án không chỉ là một loại quỷ dị hơn nữa còn có che đậy ngoại lai lực lượng tác dụng ngăn cách linh hồn dò xét tần phong y theo từ thanh la ti bên trong học đến thủ đoạn không ngừng quan sát đến toàn bộ không gian tình huống kia là cái gì đang đến gần vách tường vị trí có cái này một cái tối cao đài cao trên đài cao trưng bày một cái hát sắc ngọc giản ngọc giản t ầ n phong thân hình nhất động đi tới ngọc giản t r ư ớ chính mặt. Duy chỉ cực o là, là một loại đặc thù chữ vật công cụ tồn chữ công pháp tin tức có thể tồn vào đến trong ngọc giản công pháp tuyệt đối không hê tầm thựa n g chỉ là không biết trong đó ghi chép là cái gì công pháp tần phong nắm lên hát s á c ngọc giản ngẫm lại vẫn chưa trực tiếp hấp thu công pháp ngọc giản mà là đem thu lại ở cái này trong địa động đi tới do xét địa động tình huống nơi này có vài điểm để hắn cảm giác được nghi hoặc địa động đến từ đâu là năm trăm năm trước hát thạch cổ bảo người sáng lập lưu lại sao trong này đồ vật lại là chuyện gì xảy ra có hay không tồn tại quan tài nếu quả thật từng tồn tại quan tài tại sao quan tài biến mất mà hát sắc công pháp ngọc giản vẫn còn ở trong đó tất cả cũng để lộ ra quỷ dị tần phong đi trở về đến thông đạo nhập khẩu đánh giá toàn bộ trong động đất tình huống những n à y đồ án cái kia quỷ vương loạn thế đồ án tựa hồ có hơi đặc thù tần phong hướng về quan trọng nhất quỷ vương loạn thế đồ nhìn lại quỷ vương kia hai mắt quỷ dị giống như vô tận thâm viên giống như vậy hấp dẫn lấy tất cả quan mang mà ở chỗ mi tâm hô lại càng là có một khối lồi lên khu vực chính là một viên tử sắc tiểu bảo thạch ngẫm lại tần phong cong ngón tay búng một cái một đạo khí kình bắn ra đụng vào t ử s ắ c tiểu bảo thạch chi bên trên giang giác t ử s ắ c tiểu bảo thạch nổ tung ra từ từ nát tan biến mất một đạo to lớn hư ảnh dần dần xuất hiện ở địa động bên trong cái này một cái bóng mờ có cao mười hai mét độ cơ hồ là đờ ơ ý toàn bộ địa động cái thân ảnh này trên người mặc hát sắc áo dài hình thể cường tráng tà khí bao phủ khuôn mặt nhìn không rõ lắm nhưng có thể biết rõ đây là một cái cực kỳ tuân tú cực kỳ uy nghiêm người xem ra có người đi tới ta quỷ linh tông truyền thừa địa phương t r ầ m thấp ma nhờ me thanh â m từ bóng người màu đen trong mỹ hệ ng truyền ra chấn động toàn bộ địa động ta chính là quỷ linh tông c h i chủ quỷ vương ngươi tiến vào quỷ linh tông truyền thừa địa phương quỷ linh tông nơi này có lưu lại một viên truyền thừa công pháp ngọc giản vì là quỷ vương đại thủ ấn chính là một môn thượng đẳng công pháp sẽ có một ngày tìm đến con ta phụ trợ kỳ thành vì là một đời quỷ vương từ bóng người màu đen trong mỹ hệ ng thần phong h i ể u được một chuyện cái kia chính là cái này địa động lai lịch ngọc giản công pháp cùng với những này đồ án ý nghĩa tất cả những thứ này cũng cùng quỷ linh tông có chỗ quan hệ từ hắc ảnh trong m ỉ hệ n g biết được người này là hắc linh tông quỷ vương một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại quỷ linh tông ở toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là nhất lưu thế lực tiếp cận siêu phàm thế lực đỉnh phong tả tu tông môn có thể không biết sao quỷ linh tông x a sút truyền thừa cũng là tứ phân ngũ liệt quỷ linh tông tông chủ vì là bồi dưỡng con trai của hắn sáng tạo mấy cái truyền thừa địa phương truyền thừa địa phương bên trong đều có thượng đẳng công pháp ngọc giản tồn tại được công pháp chính là tiếp nhận quỷ linh tông duyên liền coi như là gia nhập quỷ linh tông giúp đỡ hải tử trở thành một đời quỷ vương quỷ linh tông tần phong thì thầm một tiếng tại c ử u châu chuyện v ậ t bên trong cũng không có liên quan tới quỷ linh tông ghi chép không biết cái này tông môn bao lâu xem ra trở lại về sau có thể tốt tốt cha một chút cái này quỷ linh tông sự tình thượng đẳng công pháp sao tần phong nắm giữ không ít công pháp đều chỉ là hạ đẳng công pháp trung đẳng công pháp thôi chỉ có lần này lựa chọn khen thưởng mới vừa rồi là thượng đẳng công pháp một môn thượng đẳng công pháp cho dù là nhị lưu thế lực muốn lấy ra cũng cực kỳ khó khăn bình thường đều là ở nhất lưu thế lực trong lúc đó truyền lưu hắc thạch cổ bảo chính là năm trăm năm trước xuất hiện quỷ linh tông chỉ sợ là năm trăm năm trước thế lực kỳ quỷ linh tông con trai không biết là sống hay chết phụ trợ trở thành quỷ vương thật là có chút không thiết thực cho tới cái kia quan tài chỗ e sợ di vang thật sự có quan tài tồn tại chính là bị người cho lấy đi hoặc là hủy hoại thôi ngọc giản ngược lại là duy trì ở đây trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy ly khai nơi này lại nói tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia cao tám mét quỷ vương thân ảnh lại phát hiện quỷ vương thân ảnh khẽ run lên đột nhiên quỷ vương thân ảnh nổ tung ra một luồng kinh người năng lượng hướng về bốn phía phương pháp quét ngang chấn động toàn bộ không gian vô số đất cắt sụp đổ mà xuống mặt đất sắp sửa sụp đổ đi tần phong không kịp nghĩ nhiều bước chân một điểm nhanh chóng ly khai cái này địa động khi hắn thoát ra cầu thang đánh vỡ núi giả toàn bộ địa động đối với sụp đổ mà xuống núi giả khu vực phụ cận tất cả đều sụp đổ xuống sản sinh ẩm ẩm ẩm tiếng vang truyền khắp toàn bộ hát thạch của bảo tiếp tục truyền mở ra mà tần phong cách ra đánh vỡ núi giả về sau hắn động tắc cũng dừng lại hướng về phía trước nhìn một lát ánh mắt hơi chìm xuống chương 98, í n i yêu 15-20. trong hoa viên như cũng là hoàng hôn cảnh tượng từ tần phong bước ra phòng nhỏ toàn bộ hát thạch cổ bảo đều bảo trì ở hoàng hôn dấu hiệu bên trong cho dù là đi qua một đoạn như vậy thời gian phía tây hoàng hôn vị trí chỗ ở không có bất kỳ biến hóa nào lúc trước chỉ là hai cái người làm vườn một cái nha hoàn hoa viên vào lúc này nhân viên đông đảo hắc thạch cổ bảo chủ nhân cùng rất nhiều hạ nhân từng cái từng cái đứng ở vườn hoa trước ánh mắt rơi vào tần phong trên thân các hạ là người nào vì sao sẽ xuất hiện ở hắc thạch cổ bảo hoa viên bên trong hắc thạch cổ bảo chủ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ánh mắt có chút không quen tần phong từ thanh em đối phương bên trong lập tức nhận ra đây là lúc trước tại cửa ra vào vang lên giọng đàn ông hắc thạch cổ bảo chủ nhân trên thân khí tức đạt đến luyện khí cảnh viên mãn khá là không tầm thường tần phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người ở linh nhãn thuật phía dưới hát phong từng trận quỷ khí trăn ngập từng cái từng cái c h ó i buộc hồn ra ở trước mặt hắn nhất là cái này hát thạch cổ bảo chủ nhân thất khiếu chảy máu khuôn mặt tổn hại thê thảm cực kỳ mà vợ hắn một dạng khủng bố ở trên người có đầu này dài dài vết máu dường như bùn nháo một dạng huyết dịch không ngừng chảy ra đến tản ra từng trận tánh t ử i duy nhất duy trì rất tô tờ chính là cái kia cái bé trai bé trai d á n g dấp cùng người bình thường cũng không có quá nhiều không giống chỉ là sắc mặt tái nhận thôi nhưng những người này đều là trói b u ộ c hồn ở nhóm người này bên trong duy nhất đặc thù tồn tại đó chính là nhỏ gầy lão giả lão hoàng ta ta chỉ là ở nhờ hát thạch cổ bảo trong lúc vô tình đi tới nơi này có bao nhiêu xin lỗi thần phong bình tĩnh nói trong lúc vô tình hát thạch cổ bảo chủ nhân liếc mắt cái kia luôn xuống mặt đất trầm giọng nói các hạ hành động này cũng không giống như là trong lúc vô tình tới chỗ này còn có ngươi nói là đến ở nhờ hát thạch cổ bảo chủ nhân quay đầu nhìn về phía lao hoàng lão hoàng chuyện gì thế này lao ra lao hoàng cuống quít chào đón vị tiểu huynh đệ này tựa hồ đi có giai đoạn ở cổ bảo ở ngoài ngừng lại nói là sắc trời đem đen muôn ta túc ta nghĩ sắc trời sắp tối bên ngoài sợ không hề an toàn liền để hắn ở lại lao ra ngươi yên tâm đi ta vậy thì dẫn hắn ly khai hắn tuyệt không sẽ chạy loạn vậy dẫn đi cổ bảo bên trong không thể chạy loạn h á c thạch cổ bảo chủ nhân trầm giọng nói đúng lão hoàng bước nhanh đi tới tần phong bên người đem tần phong cho lôi đi tiểu huynh đệ đi nhanh đi t ầ n phong theo lão hoàng cùng đi tới ly khai hoa viên h á c thạch cổ bảo chủ nhân nhìn c h ầ m c h ầ m ao hãm hoa viên nhìn trong mắt quang mang lấp l ó e không yên mơ hồ có yêu hảo quang màu xanh lục xuất hiện c h ậ n hắn đối với một tên hạ nhân phân phó nói ngươi đi một chuyến đại nhân vậy báo cho biết đại nhân nơi này tình huống còn người ngoại lai là không đủ nói vâng lao r a cái kia hạ nhân nhanh chóng ly khai ly khai hoa viên lão hoàng một đường lôi tần phong đi tới mười phần cấp thiết đã đi xa t ầ n phong nói vị tiểu huynh đệ này ta không là để cho ngươi biết không thể rời phòng ngươi làm sao không nghe lời lão hoàng lo lắng nói hiện tại liền trở về cho ta không thể đi ra bằng không ta cứu không ngươi bọn họ chết hết đi t ầ n phong bình tĩnh nói lão hoàng sắc mặt khẽ thay đổi có chút thương khổ ta tuy nhiên không rõ ràng ngươi tại sao có thể cùng bọn họ duy trì bình an vô sự trạng thái nhưng một khi có một ngày bọn họ biến thành á c quỷ sẽ làm bị thương đến ngươi thần phong nhìn l a o hoàng bọn họ sẽ không đả thương ta không biết l a o hoàng thấp giọng nói hô hấp qua đi hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm tần h phong ngươi không phải là đi ngang qua ngươi là chuyên môn đến hát thạch cổ bảo ngươi muốn làm gì ta là thanh la vệ thần phong nói thanh la vệ ngươi là thanh la vệ lao hoàng biểu hiện bỗng nhiên biến đổi thần phong vẫn chưa ăn mặc thanh la vệ y vật vì lẽ đó lao hoàng không có nhận ra n g ư ơ i biết thanh la vệ thần phong nghi hoặc nhìn lão hoàng ta từng ở quận thành bên trong nô cờ qua một đoạn thời gian biết rõ thanh la vệ ngươi không thể thương tổn bọn họ không thể thương tổn bọn họ lao hoàng hô ta không biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn nhưng thanh la vệ chức trách chính là chém giết yêu mà thai họa bọn họ coi như là thai họa một loại vì lẽ đó cần giết chết thần phong ánh mắt tham thảm bọn họ tuy nhiên chết nhưng bọn họ xưa nay không có hại qua người lao hoàng vội vàng nói ba năm trước hai người đâu thần phong thản nhiên nói ba năm trước hai người là bọn hắn tự làm tự chịu đã để bọn họ không muốn xa cách phòng nhỏ không thể ở hát thạch cổ bảo bên trong đi lại nhưng bọn họ không nghe còn dám đùa dỡn nha hoàn cho nên mới sẽ biến thành dáng giấc kia lao hoàng nói chỉ cần đừng trêu nộ bọn họ bọn họ sẽ không giết người thật sao nhưng bọn họ không giết người vậy cái kia cái biệt viện bên trong đồ đâu tần phong xoay chuyển ánh mắt hướng về lúc trước quan tâm biệt viện phương hướng nhìn lại ở thân thức dò xét bên trong có chói buộc hồn đi tới biệt viện biệt viện khí tức trong nháy mắt biến đổi phảng phất có được một con tuyệt thế yêu thú khủng bố quái dị sắp t h ứ c tỉnh a l a o hoàng cả kinh nó nó đáp ứng ta chỉ cần đừng t r e o nộ nó liền sẽ không giết người hán t ầ n phong nhữ mày hắn đáp ứng ngươi tần phong càng thêm mê hoặc kia cá biệt trong viện nếu là thật tồn tại đồ vật tất nhiên thực lực phi phạm ít nhất là thông n ũ cảnh tồn tại thậm chí khả năng đạt đến luyện h ồ n cảnh một cái lao hoàng một người bình thường nhưng có thể đủ cùng như vậy tồn tại ước định cuối cùng là tình huống thế nào đúng nó đáp ứng ta nhất định sẽ không có chuyện gì tiểu huynh đệ người trước quay về trong xương phòng ở lại nơi đó nó không quay về đợi được sáng sớm ngày mai nơi này khôi phục bình thường ngươi liền ly khai hát thạch của bảo lao hoàng nói đáng tiếc tình huống bây giờ có chỗ biến hóa tần phong hướng về biệt viện phương hướng nhìn lại trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang nó đi ra đi ra lão hoàng ngạc nhiên nói không thể nó mới săn mồi không đến bao lâu nên vẫn còn ở nghỉ ngơi không thể ly khai ở địa phương về phía sau hoa viên t ầ n phong mắt nhìn lão hoàng ngươi liền ở lại chỗ này đi ta lão hoàng còn chưa nói chuyện đã bị tần phong cho mê đi t ầ n phong nhìn hoa viên phương hướng ánh mắt lập lòe h i ệ n nhiên l à vừa mới ở bên trong vườn sự tỉnh c h ó i buộc hồn hồi báo cho con yêu ma kia do đó kinh động yêu ma bước chân hắn một điểm mấy hơi thở công phu chính là đi tới hoa viên ở ngoài đứng ở hoa viên một cái bên trên nhìn bên trong vườn cảnh tượng ở núi giả vị trí có một con bốn mươi mét dài cự đại lao xà thân thể có độ lớn bằng vại nước cực kỳ khủng bố hát s á c xà lân hiện ra nhàn nhạt lưu quang làm cho người ta một loại quỷ dị cùng cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác một cái xà đầu lớn vô cùng xà nhãn bên trong lập lòe hào quang màu đỏ như máu đầy dây hung tính xà tín thổ nạp trong lúc đó phát sinh tê tê tiếng vang hai viên rang độc nhỏ xuống độc dịch mặt đất cũng bị t ă n g rã một con xà yêu luyện h ồ n cảnh tiền kỳ xà yêu xà yêu hai bên thì là một đám c h ó i buộc hồn cũng chính là h ấ p thạch cổ bảo chủ nhân một nhà từng cái từng cái biểu hiện kính nể mà nhìn chằm chằm vào xà yêu chờ đợi xà yêu cử động xà yêu kiểm tra l u n xuống hoa viên nhận biết được tần phong đến đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng về tần phong nhìn lại chương chín mươi chín ngươi tại sao phải giết nó một mươi sáu hai mươi tần phong thả người nhảy một ca từ trên tường hạ xuống tâm niệm nhất động ứng kim phá ma truy xuất hiện trong tay hướng về hát s ắ c xà yêu từng bước từng bước tới gần nguyên lai là một con xà yêu tt xà yêu nhìn chằm chằm tần phong xà nhãn ở tần phong trên thân chuyển động rơi vào ứng kim phá ma truy bên trên Cụ tt ả phá ma khí ma ứ c cảm giác được cực để nó xà yêu ngoác miệng ra phát sinh tt bắn về phía giết hắn giết hắn giết hắn bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt biến đổi mặt trời lặn hoàng hôn cảnh sắc trong nháy mắt biến thành hắc cám bông u xuống quỷ khí t r ă n ngập hàn khí âm u vỡ bờ khắp nơi phảng phất rơi vào quỷ vực bên trong quỷ dị cực kỳ hắc thạch cổ bảo trói buộc hồn lộ ra nguyên lai khuôn mặt từng cái từng cái dữ tợn khủng bố điên cuồng hướng về tần phong phóng đi động t á c trong lúc đó móng tay điên cuồng sinh trưởng hóa thành hơn 10 cm giống như dao găm đồng dạng lợi khí tần phong nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn những này trói buộc hồn bước ra một bước một luồng hùng hồn cực kỳ chân khí dường như sóng biển đồng dạng t r ù n g kích quét ngang khắp nơi trong nháy mắt đem những này trói buộc hồn đụng bay sau đó bước chân hắn một điểm giống như mũi tên rời cung lướt ầm ầm ra trong chớp mắt chính là đi tới xả yêu trước mặt trong tay đ ú n kim phá ma truy nhấc lên một truy tử bỗng nhiên đập xuống vê anh không khí nổ tung đũa xuống kinh thiên s à yêu cảm nhận được tần phong khủng bố một đôi xà nhãn huyết quang lập lòe cự đại đôi rắn bỗng nhiên vừa kéo đánh bạo không khí hướng về tần phong ma nhờ mẹ q u é t tới nhưng mà t ầ n phong thực lực là c ơ nào cường đại cho dù là ở thông n c h i cảnh liền có vượt qua mười vạn cân khủng bố lực lượng bây giờ đạt đến luyện h ồ n cảnh một thân lực lượng càng thêm kinh khủng kinh người căn bản không phải hát sát xà yêu có thể so sánh với vảnh h úng kim phá ma truy rơi vào đôi rắn bên trên đôi rắn nổ tung ra xà lân tung tóe huyết nhục bay loạn nhuộm đỏ mặt đất tt ê ê hát s á c x à yêu nổ hống liên tục thân thể hắn nhất động cấp tốc nghị phương xa bỏ chạy chạy không tần phong nhàn nhạt mở miệng bước ra một bước sử dụng tới thiên lý hành trong nháy mắt chính là đuổi theo hát s á c x à yêu trong tay úng kim phá ma truy lần thứ hai vung mạnh lên một truy tử đ ố n g nhiên đập xuống hát xác xả yêu cảm giác được cái kia khủng bố bông xuống xoay người lại xa khẩu một t r ư ơ n g một đạo x ư ơ n g mù màu đen giống như lợi khí đồng dạng dâng trào ra t r ù n g kích hướng về bố nhỏ từ x ư ơ n g mù màu đen bên trên lan truyền năng lượng phảng phất có thể mang hết t h ể đều cho tan g ã nhìn xuống giống như vậy cực kỳ khủng bố hừ tần phong nhẹ giọng hừ một cái tiên thiên chân hỏa phun trào trong chớp mắt liền đem x ư ơ n g mù màu đen cho đốt cháy hầu như không còn trong tay úng kim phá ma truy tiếp tục hướng về hát s á t x à yêu nem tới hát s á t x à yêu thấy khói độc không có tác dụng một đôi xả nhãn bên trong bắn ra một đạo ánh sáng đỏ n g ỏ m ẩn chứa một luồng nhiếp hồn đoạt phách lực lượng rơi vào ống kim phá ma truy bên trên ống kim phá ma truy tùy theo run lên càng dừng lại một chút chỉ là dừng lại một chút thời gian ống kim phá ma truy tiếp tục hạ xuống đánh trên mặt đất vờ ảnh mặt đất vỡ ra được xuất hiện một cái hố nhỏ từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi b ù i đất tung bay tràn ngập tứ phương、ừ. tần phong trong mắt chạy qua một vẹn vẽ kinh dị cái này h á c s ắ c x à yêu lại còn có như vậy thủ đoạn thật đúng là không thể coi thường h á c s ắ c x à yêu nhất kích lại không có tiếp tục thoát đi mà là thân hình vẫy một cái xuất hiện ở tần phong trên đỉnh đầu xà khẩu l ớ n ấn ra giống như thâm viên miệng lớn giống như vậy từ trên xuống dưới cắn về phía tần phong sắc bén răng độc rơi vào tần phong trên thân muốn một cái đem tần phong cho xuyên thấu nhưng h á c s ắ c x à yêu một giây sau trong mắt sắc thái biến đổi phảng phất cắn lấy một khối vực ngoại thần thiết bên trên vô pháp xuyên thấu Lấy lực lượng, ngươi phá tt a phòng không ngự cũng không làm được. làm ầ n phong nhàn nhạt m ở miệng, tiên tiên chân hỏa cháy hương hực, con hương khống hỏa thuật phía dưới, hóa thành một con hỏa long thẳng long trùng một dưới, mà đốt i chui vào hát sát xà yêu miệng tiến vào nó cơ hát thể yêu vào vào xà trong, sát bên nó đ cháy nó nội tạng. Tê tê. Tê tê. Ở tiên tiên chân T.T. T.T. đốt Ở cháy hỏa phía dưới hát s á c x à yêu điên rẫy rủa thân thể c ử đại đôi rắn không ngừng đung đưa không ngừng hướng xuống đất n é m tới phát sinh rầm rầm tiếng vang đem mặt đất đánh khắp nơi bờ bộn một đạo quỷ dị tiếng kêu từ hát sắc xà yêu trong m ỉ hệ nz phát sinh hóa thành sắc bén âm ba chấn động hướng về bốn phương tám hướng tần phong mặc cho âm ba chấn động mà đến ánh mắt yên tĩnh cực kỳ nội tâm càng thêm bình tĩnh điểm này công kích đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào này con xà yêu thực lực thật không tệ có thể có thể so với ban đầu ở vân sơn huyện địa động nhìn thấy bái xà giáo thương đ ổ cơ hồ là tương đương với x à hóa thương đ ổ có thể tần phong bây giờ thực lực tăng lên tới một cái trình độ kinh người coi như hóa là xà t h ư ơ n cũng có thể ung dung chém giết. Chớ nói g giết. đồ có chém Chớ chi thể một là c o n k hát ô không n bằng luyện hồn cảnh g lâu h xác à yêu. x à yêu sắc bén âm thanh vang lên những cái bị đánh bay trói buộc hồn có từng cái từng cái hướng về tần phong xông lại d ư ơ n g n anh múa ư ớ t quỷ khí âm trầm tần phong chân khí trong cơ thể run lên hóa thành một đạo trùng kích quét ngang trong nháy mắt đem những này vồ rết mà đến trói buộc hồn cho đánh bay cả người quỷ khí tản đi không ít hình tượng cũng biến thành trong suốt dường như muốn biến mất một dạng loạn vũ xuân thu lại đến tần phong hai tay nắm chặt nắm chặt thúng kim phá ma truy sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp song truy rơi vào xà yêu đầu hung manh lực lượng đột nhiên buộc phát ra vảnh xà đầu nổ tung ra máu thị tung t tóe nhuộm đỏ lớn điệu mất đi đầu hát sắc xà yêu thân thể run run mấy lần cũng dần dần dừng lại tần phong bình tĩnh mắt nhìn xà yêu tâm niệm nhất động tiên thiên chân hỏa hóa thành một con hỏa long mau đem xả y ê u thân thể một cái nuốt xuống nhanh chóng thiêu lốt lên cuối cùng hóa thành cho t à n lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng chân vũ đáng ma truy pháp trong nháy mắt liên quan với thượng đẳng võ học chân vũ đáng ma truy pháp tin tức tương quan điên cuồng tràn vào tần phong trong óc liên quan với trong đó chỗ khó điểm đáng ngờ vừa nhìn thấy ngay phảng phất có được danh sư chỉ điểm lựa chọn trình tự tuy nhiên không để cho tần phong trực tiếp nắm giữ cái này một môn công pháp nhưng đem công pháp hoàn toàn ưu hóa đối với tần phong mà nói căn bản không có trên tu hành vấn đề khó chỉ cần làm từng bước là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một môn thượng đẳng công pháp bốn thật mạnh mẽ truy pháp thể hội chân vũ đáng ma truy pháp cường đại tần phong trong mắt quang mang lấp l ó e không yên cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp phải cường đại không chỉ gấp mười chỉ cần tu luyện tới tiểu thành trạng thái chỉ sợ cũng có thể quét ngang luyện hồn cảnh tồn tại trung đẳng yêu ma căn bản không cần sợ hãi chết nó chết l ã o hoàng sinh trưởng ở cách đó không xa biểu hiện ngơ ngác có chút dại ra tỉnh thần phong nhìn thấy l ã o hoàng đến lộ ra một chút kinh ngạc vẻ hắn vừa n ã y động tác tuy nhiên không nặng cần phải để lão hoàng hôn mê đến sáng sớm hay là không có vấn đề gì nhưng bây giờ liền tỉnh lại thật đúng là có chút kỳ quái n g ư ờ i tại sao phải giết nó l ã o hoàng hướng về tần phong xông lại chương một trăm quỷ thôn chi thể một mươi bảy hai mươi ừng tần phong nhìn mặt trước nhỏ gầy l ã o giả lão hoàng trong mắt lộ ra mấy phần n g h ị hoặc ngươi giết nó lao ra bọn họ liền muốn biến mất muốn biến mất lao ra biến mất thần phong nhẹ dọn một lời tựa hồ biết được cái gì lao ra muốn biến mất lao hoàng khóc ròng ròng ngồi dưới đất một cái tay rơi vào lão hoàng trên thân chính là hát thạch cổ bảo chủ nhân hắn một mặt mỉm cười nhìn lão hoàng bình tĩnh nói lão hoàng chúng ta vốn cũng không phải là thế giới này người nên biến mất lao ra đều là lao hoàng hại các ngươi lao hoàng đối với hát thạch cổ bảo chủ nhân đ i ê n c u ồ n g dập đầu tùng tùng tùng cái chán vỡ tan m á u tươi nhuộm đỏ mặt đất là lao hoàng hại các ngươi hại các ngươi a lao hoàng chuyện này cùng ngươi không liên quan không thể trách ngươi hát thạch cổ bảo chủ nhân nói con x ú t sinh kia vốn là lấy nuốt người mà sống nó sớm muộn sẽ đến đến hát thạch cổ bảo nếu như không phải là ta nếu như không phải là ta lao hoàng nước mắt nước mũi chạy thanh âm nghẹn ngào được hết t h ể đều đi qua hát thạch cổ bảo chủ nhân bình tĩnh nói trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều chúng ta cũng nên ly khai lao hoàng ngươi tất cả bảo trọng lao hoàng bảo trọng a hoàng bá ngươi cần phải bảo trọng thân thể hạ hạ lao hoàng cái này hát thạch cổ bảo chỉ có thể giao cho ngươi tới quản lý hoàng bá ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể bốn phía c h ó i b u ộ c hồn từng cái từng cái nhìn về phía lao hoàng trên mặt tươi cười dồn dập đối với hắn đạo đ ì n g sau đó những này trói buộc hồn thân thể giống như bo tờ biển giống như vậy dần dần tiêu tan biến mất bốn phía quỷ khí tiêu tán theo chỉ là có chút lạnh lẽo vẫn chưa có quỷ khí tồn tại lao gia phu nhân thiếu gia lão hoàng thống khổ thanh âm tê tâm liệt phế thần phong đứng ở một bên y ê n tĩnh nhìn lão hoàng những quỷ hồn này sở dĩ sẽ biến thành trói buộc hồn hoàn toàn là bởi vì xà yêu lực lượng tác dụng xà yêu lực lượng đưa chúng nó hoàn toàn vây ở nơi này để bọn hắn vô pháp thoát đi không về trở thành c h ó i buộc hồn bây giờ xà yêu bị tần phong chém giết loại này lực lượng biến mất những n à y c h ó i buộc hồn được giải thoát tự nhiên tiến vào luân hồi bên trong thời gian từng chút trôi qua sau nửa canh giờ lão hoàng mới từ gào khóc bên trong dần dần bình tĩnh lại người chết có mệnh cùng với để bọn hắn bị xà yêu không chế chẳng bằng để bọn hắn tiến vào luân hồi chuyển thế đ ầ u thai t ầ n phong nhàn nhạt mở miệng ta biết rõ lão hoàng thanh nhâm có chút yếu ớt ta chỉ là vô pháp buông tha mình mà thôi nếu không phải ta lão ra bọn họ hay là sẽ không chết đến cùng là chuyện gì xảy ra thần phong hỏi ta bản mệnh gọi là hoàng a xỉu là quân thành lão hoàng ung dung thong thả nói theo lão hoàng kể rõ tần h phong coi như là minh bạch sự tình duyên cớ lão hoàng là một cái số khổ người từ nhỏ đã không bị tiếp đãi ở quận thành bên trong cũng nhận bắt nạt công tác đổi cái này đến cái khác sau đó ở một lần chịu đến bắt nạt thời điểm Đụng tới ở hát thạch cổ bảo bên trong hắn như là người bình thường một dạng sống sót bởi tư n dê làm các loại công tác hắn sở trường rất nhiều chuyện bị hát thạch cổ bảo mọi người s ở ưa thích có thể ở mỗi một ngày lão hoàng mang theo thiếu gia ở hát thạch sơn trên chơi thời điểm phá hủy một cái ổ rắn giết một con đại xà kết quả đưa t ớ i xà yêu đem hát thạch cổ bảo cho giết hại hết sạch những người khác đều chết chỉ có lao hoàng sống sót đồng thời song phương trong lúc đó có chỗ ước định vậy xà yêu vì sao chỉ cần không giết ngươi còn cùng ngươi tiến hành ước định thần phong hỏi đối với cái này một điểm tần h phong hết sức tò mò xà tính trả thù tâm cực cường một khi phá hủy một cái ổ rắn vô cùng có khả năng đưa tới vạn xà công kích vì lẽ đó hát thạch cổ bảo mới sẽ bị xà yêu nuốt trừng lấy toàn bộ tử vong nhưng làm phá hủy ổ rắn lao hoàng vẫn sống hạ xuống quá mức q u ỷ dị ta cũng không biết rằng lão hoàng cũng là một mặt mờ mịt ta không biết xà yêu kia tại sao không giết ta không phải vậy ta là có thể cùng đi láo ra bọn họ cùng xuống không giết ngươi thần phong tao mày vậy xà yêu có thể có biểu hiện gì nó cho ta một tảng đá để ta nghe hiểu được nó nói chuyện nó để ta ly khai hát thạch cô bảo rời xa hát thạch sơn đồng thời mãi mãi cũng không nên quay lại lão hoàng nói cái kia thạch đầu hẳn là thông linh thạch có thể để người bình thường cùng yêu m à thai họa nói chuyện đặc thù thạch đầu còn rời xa hát thạch sơn vậy thì có chút kỳ quái thần phong trầm g i i nói ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng ban đầu ta cho là ta hại lao ra bọn họ muốn vừa chết chi lại bị xà yêu cho ngăn cản đồng thời nó đem l a o ra bọn họ hồn phách cho nhổ ra lấy lao ra hồn phách đến uy hiếp ta không thể tự sát lão hoàng nói cứ như vậy chúng ta song phương trong lúc đó liền hình thành ước định ta không tự sát xà yêu nhất định phải thả ra l a o ra bọn họ hồn phách có thể ở hát thạch cổ bảo bên trong tự do hành động mata lưu ở h ắ t thạch cổ bảo bên trong cùng lao ra bọn họ cùng một nơi ngăn cản tự sát tần phong nhìn c h ầ m c h ầ m lão hoàng không ngừng suy tư đột nhiên trong lúc đó một ý nghĩ từ trong óc hắn l ẹ qua chẳng lẽ là ngươi nghĩ đến cái gì lao hoàng hỏi đã tội tần phong nắm lấy lao hoàng tay nhẹ nhàng v ạ c h một cái một giọt máu tươi từ lao hoàng trên tay rơi xuống còn chưa g i ọ t rơi trên mặt đất chính là bị tiên thiên chân hỏa bạo phủ trong n g á y mắt tiếng quỷ khóc sói chu từ trong ngọn lửa truyền ra mơ hồ có vô số quỷ quái muốn từ trong đó tránh thoát thở khủng bố phi thường chuyện gì thế này lao hoàng sơ ha y không ngớt hán xưa nay không nghĩ tới chính mình huyết sẽ kinh khủng như thế coi như là trước đây bị thương chảy máu cũng đều không có như vậy sự tình quả nhiên tần phong âm thầm một lời nhìn lao hoàng ánh mắt đều là vẻ nghiêm túc quỷ thôn chi thể một loại cực kỳ quỷ dị đặc thù thể chất tại cửu châu chuyện v ậ t bên trong nhắc qua một loại thể chất đáng sợ loại thể chất này ở, ở tình huống bình thường cũng không có chuyện gì phát sinh chỉ là đối với tu luyện quỷ khí âm trầm công pháp có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả thế nhưng một khi tử vong thân thể chính là sẽ phải chịu vạn quỷ thôn p h ệ hình thành một cái quỷ vực loại này quỷ vực gồm có mê hồn hiệu quả mà sẽ hấp dẫn đại lượng thai họa bông u xuống thậm chí khả năng mở ra quỷ giới đưa tới quỷ quái khả năng s a yêu chính là lo lắng lao hoàng chết đi hình thành quỷ vực vừa mới không có giết hắn đồng thời cùng lão hoàng tiến hành ước định nhưng vì sao xà yêu sẽ vẫn đứng ở hát thạch cổ bảo bên trong chuyện này thì có chờ truy tra hơn nữa loại thể chất này tồn tại có thể che đậy linh hồn dò xét mà cử động trong lúc đó hầu như không có âm thanh tồn tại vì lẽ đó lão hoàng mấy lần tới gần tần phong đều không có phát giác t i ể u huynh đệ thân thể ta xảy ra chuyện gì lão hoàng nhìn chằm chằm tần phong hỏi không có chuyện gì tần phong n ở nụ cười chỉ là đứng ở h ắ c thạch cổ bảo bên trong sản sinh một ít biến hóa bây giờ xà yêu tử vong quỷ hồn siêu độ thân thể ngươi sẽ từ từ khôi phục ồ、oh. lão hoàng nghe theo tần phong từng nói dù sao cái này có thể là tới từ thanh l à ti người xà yêu tử vong trói buộc hồn cũng tiến vào luân hồi hiện tại nên đi xà yêu bế quan địa phương nhìn t ầ n phong hướng về xà yêu bế quan địa phương nhìn lại t r ư ơ n g một trăm lẻ một con mắt mười tám hai mươi đặc thù năng lượng bao phủ biệt viện quanh quần khác khí tức tần phong lão hoàng hai người đứng ở biệt viện ra đánh ra trước mắt biệt viện đại hiệp ngươi tới nơi này làm gì lão hoàng hỏi đối với tần phong xưng hô cũng đều biến không còn là tiểu huynh đệ mà là đại hiệp ngươi biết trong này có cái gì sao tần phong không hề trả lời hỏi ngược lại không rõ ràng lão hoàng lắc đầu một cái từ khi năm đó xả yêu giết cổ bảo bên trong người về sau vẫn ở chỗ này cái trong biệt viện cực nhỏ đi ra vậy trước đây tần phong hỏi nói các ngươi đã ở ở cái địa phương này khó nói không có đã tiến vào ta không rõ ràng ta đi tới h ắ c thạch cổ bảo thời điểm láo ra bọn họ cũng đã ở nơi này lao ra nhắc nhở qua nơi này không thể tùy tiện vào đi ta liền không có có đi vào lao hoàng nói như vậy a t h ầ n phong than nhẹ một tiếng cái k i a h ắ c thạch cổ bảo chủ nhân thực lực cũng là bằng không sẽ không bị xà yêu cho giết cái này ngoài biệt viện cấm chế năng lượng không yếu cho tới bây giờ cũng có thể ngăn cản linh hồn g ò xét tỏa ra ba động tương đương với luyện hồn cảnh tồn tại hát thạch cổ bảo chủ nhân cần làm vô pháp bố trí có lẽ là hát thạch cổ bảo đời thứ nhất chủ nhân làm hóa thành quỷ hồn hát thạch cổ bảo chủ nhân chính là m ộ ư ơ i năm trước đi tới hát thạch cổ bảo mà ở trước năm trăm n năm trước xây lên hát thạch cổ bảo có một người khác đồng thời ở hoa viên dưới núi giả địa động quỷ linh tông truyền thừa địa phương vô cùng có khả năng chính là đời thứ nhất hát thạch cổ bảo chủ nhân kiến tạo như vậy cái này biệt viện cũng có thể là vào lúc đó lưu lại nhưng nếu là vào lúc đó lưu lại cấm chế còn vẫn bảo lưu lấy lúc trước hát thạch cổ bảo chủ nhân thực lực cũng có chút khủng bố e sợ không chỉ là luyện hồn cảnh đơn giản như vậy cấm chế bảo lưu mà xà yêu vẫn ở lại đây mặt hay là trong này có cái gì địa phương đặc thù tần phong trong lòng né qua từng cái từng cái suy nghi ánh mắt càng ngày càng kiên định quyết định tiến vào bên trong nhìn người trước tiên ở lại bên ngoài ta vào xem xem đại hiệp cẩn trọng một chút lao hoàng nhắc nhở tần phong tâm niệm nhất động chân khí trong cơ thể có giống như là thủy chiều r ũ n g động lưu chuyển toàn thân bên ngoài thân bên trên mơ hồ có n h ạ t hào quang màu vàng kim nhạt vận hành đem thập tam thái bảo hành luyện công đội vận chuyển tới cực h ạ n m a u n g kim phá ma truy xuất hiện ở trên hai tay tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long ở tần phong quanh thân vờn quanh gầm thét lên tản ra nóng rực khí tước xua tan bốn phía hàn khí cùng tà khí tần phong bước ra một bước ung dung xuyên qua cấm chế đi vào trong biệt viện cấm chế này bên trên ngăn cản ngoại lai lực lượng dò xét cũng không có ngăn cản người khác ra vào biệt viện vì lẽ đó t ầ n phong có thể dễ như ăn cháo tiến vào trong biệt viện biệt viện bên trong m ộ ư ơ i phần đơn giản chỉ có một đại phòng cùng một cái hồ nước cùng vườn hoa hồ nước từ lâu khô cạn có thể nhìn thấy hồ nước mặt đất từng khối từng khối khô nước đá cội còn vườn hoa cũng là không có ai quản lý cỏ dại rậm rạp chứ không ít một người cao cỏ dại nên liền ở bên trong phòng tần phong nhắc lên đúng kim phá ma truy chống đỡ ở trên cửa phòng dùng lực đem phòng cửa cho đẩy mở chống rông gian phòng phảng phất không có bất kỳ vật gì ánh trăng xuyên thấu qua phòng cửa chiếu rọi đến trên mặt đất đem tần phong bóng dáng ra dài dài cũng không có cái gì địa phương đặc thù tần phong linh hồn quét qua gian phòng chỉ có bên trái vách tường có một luồng đặc thù năng lượng ba động da chính là không có còn dư đồ vật kết quả là x à i bước ra đi vào bên trong gian phòng gian phòng rất lớn cùng so với hai cái sân bóng rổ càng lớn hơn không ít bên trong gian phòng trống rỗng bốn căn sơn bóc ra từng mảng trụ tử làm cho người ta một loại kinh nghiệm lâu năm năm tháng tẩy lễ ở trụ tử bên trong nhuộm dần xả yêu khí t ứ c nếu không phải xả yêu khí tức bảo lưu cái này bốn căn hạt châu e sợ từ lâu trùng đ ủ gian phòng khắp nóng n á c h có cái này một cái cự đại hát sắc ra rắn h i ệ n nhiên con kia hát sắc xả yêu ở đây từng lột ra thực lực được để bạn tần phong ánh mắt đảo qua gian phòng cuối cùng bị bên trái trên vách tường một bộ đồ họa hấp dẫn đó là một cái quỷ quái đồ họa vô tận hắc vụ phả vào mặt không thấy rõ r à n g dấp đội hình chỉ có một con con mắt màu đỏ từ trong bóng tối xuyên thấu mà đến mang theo nhiếp hồn và phách khát máu thôn hồn khí thế khủng bố làm người kinh hãi cái này một con mắt tần phong nhìn chằm chằm đồ họa nhìn trong nháy mắt cảm giác được mắt trái chuyển đến nóng rực khí tức kim hồn thú con mắt đang t ạ i nóng lên một luồng yêu ma khí tức từ hắn cơ thể bên trong không ngừng trúng kích muốn hoàn toàn trưởng khống thân thể hắn đi xuống cho ta tần phong thấp giọng rít đ ạ o chân khí trong cơ thể giống như sóng lớn sóng biển giống như vậy mãnh liệt mà ra chấn động khắp nơi mặt đất tư nở dê t ấ c tư nở dê t ấ c nước ra lan tràn đến góc tường vị trí tiên thiên chân hỏa ở cơ thể bên trong lưu động một luồng trí cương trí dương khí tức tràn ngập khắp nơi xua tan tả khí quái nhiễu cùng lúc đó hắn bên ngoài thân bên trên hiện ra từng đạo hào quang màu vàng dương cương chính khí phổ độ chúng sinh ngăn chặn lại kim hồn thú con mắt đợi được kim hồn thú con mắt lực lượng bạo loạn dần dần tiêu tan tần phong vừa mới thở ra một hơi cái này một viên con mắt cho hắn cường đại lực lượng hóa giải lúc trước trong động đất nguy cơ nhưng một dạng dường như một viên bom một dạng bất cứ lúc nào cũng có thể ở hắn cơ thể bên trong bạo phát đem hắn triệt để yêu ma hóa luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp hắn còn ở chưa tìm được cờ lấy hắn bây giờ tích phân căn bản vô pháp ở thanh la ti bên trong đổi lấy cường đại công pháp tự nhiên cũng không có đi tới quá tàng kinh c á t tần phong lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía quỷ kia quái đồ họa đây là một con cực kỳ đặc thù con mắt ẩn chứa một môn nhãn thuật thần thông con mắt tựa hồ có một môn thần thông tồn tại tần phong thấp giọng một lời cái này một môn thần thông cùng lúc trước xà yêu triển khai thần thông cực kỳ tương tự chỉ là lực lượng cách biệt rất lớn ta bây giờ đang cần nhãn thuật thần thông nếu như có thể nắm giữ cần làm có thể để cho ta luyện hóa kim hồn thú con mắt đồng thời thực lực được để bạn cái này một môn nhãn thuật thần thông cần làm không đơn giản trong thời gian ngắn e sợ vô pháp hoàn toàn trường khống tần phong ngẫm lại trừ biệt viện cùng lão hoàng dặn dò một tiếng để lão hoàng cùng tiến vào trong biệt viện đồng thời ở biệt viện ở ngoài thiếp khu tà phủ lần thứ hai tiến vào trong phòng lão hoàng tự nhiên tiến vào phòng lấy hắn phổ thông nhân thân phần căn bản không thể chịu đựng ở cái này một con mắt lực lượng có thể trong nháy mắt đã bị con mắt khống chế tần phong ngồi xếp bằng ở giữa phòng ngắm nhìn quỷ quái đồ hoa tỉ mỉ quan sát cái kia một con mắt thể hội các loại huyền liền r ư ợ u thời gian từ từ trôi qua bốn một canh giờ hai canh giờ một ngày hai ngày tần phong như là ngồi khổ thiền hòa thượng giống như vậy bình tĩnh trầm ổn không gì k h á c nghĩ vô than niệm chỉ có trước mắt quỷ dị con mắt nam thiên tri tần phong hơi bế lên hai con mắt đột nhiên t r ậ n ra mắt trái bên trong huyết quang phun trào khủng bố phi thường phảng phất thôn phệ tất cả sinh cơ mà ở này cỗ huyết quang bên trong chương ó điểm điểm kim quang quỷ dị cực、kỳ. Hô hấp qua đi. Trong một trăm t cả khôi linh thôn hai ma quật tin tức một m ư ờ i chín hai mươi thanh la ti nhiệm vụ nhà tần phong lấy ra hát sắc xả yếu vỡ vụn giang độc để làm nhiệm vụ chứng minh nộp lên nhiệm vụ bởi hắc thạch cổ bảo trong nhiệm vụ cho cũng không phải là chém giết xà yêu vì lẽ đó vô pháp trực tiếp nhận định hoàn thành tam tinh nhiệm vụ vẫn cần chờ đợi đương nhiên ở đệ trình nhiệm vụ thần phong nhắc tới lao hoàng tình huống quỷ thôn chi thể chính là cực kỳ quỷ dị kỳ lạ thể chất cần quan tâm thế nhưng cũng không phải không có hóa giải phương pháp chỉ cần từ vân châu thần miếu đến linh đan chính là có thể ngăn cản loại thể chất này hóa thành quỷ vực sau đó tần h phong trở lại gian phòng của mình tiếp tục tu luyện hoàn thành nhiệm vụ được chân vũ đ ã n g ma truy pháp hơn nữa quan sát quỷ dị con mắt được thôn vệ huyết đồng cùng với bản thân hạo n g u y ệ t quán t ư ờ n g pháp huyền vũ c h ấ n hải công đều cần tu luyện con đ ư ờ nở g dê tu hành trọng trách thì nặng mà đường thì xa liên tục hai ngày tu hành tần phong tử trong phòng đi ra giãn gân cốt một cái tâm tình mười phần khoan khoái tiên thiên vũ thể tồn tại để hắn đối với các loại công pháp nắm giữ tu luyện đều có thể đủ hết sức nhanh chóng vẹn vẹn hai ngày thời gian hắn liền đem chân vũ đáng ma truy pháp đạt đến cảnh giới tiểu thành uy lực vô cùng lấy chân vũ đáng mà truy pháp cái này một môn thượng đẳng công pháp uy lực ở luyện hồn cảnh bên trong cơ hồ là quét ngang tồn tại vô địch thần phong ở ngoài viện hàn giang nghĩa đi tới nhìn thấy tần phong xuất hiện một mặt ý cười hàn giang nghĩa tần phong nên đón mỉm cười xem xét mắt có chút chật vật hàn giang nghĩa hỏi nói ngươi đây là vừa hoàn thành nhiệm vụ hừng đã tròn trong núi xuất hiện nổi giận chư yêu ta đi đem chư yêu giải quyết hàn giang nghĩa thuận miệng nói ồ ta nhớ rằng nhiệm vụ kia hẳn là tam tinh nhiệm vụ xem ra ta muốn chúc mừng hàn huynh trở thành một người tam tinh thanh la vệ thần phong cười nói chỉ là tam tinh thanh la vệ thôi không tính là gì hàn giang nghĩa nói tần h phong ta đi trước rửa mặt một hồi đợi lát nữa dẫn ngươi đi một chỗ ừng có thể thần phong ngẫm lại chính là đồng ý hàn giang nghĩa trở về phòng rửa mặt tần h phong thì là lấy r a ứng kim phá ma truy diễn luyện chân vũ đãng ma bứa Thiết chú y càn quét chân vũ trừ ma uy lực vô cùng t ừ n g đạo sắc bén phá không phong hưởng dường như muốn đem không gian cũng đập bể m ở dạng nửa canh giờ qua đi hàn giang nghĩa đi ra đổi quần áo sạch thần phong chúng ta đi thôi đi nơi nào thanh trúc phường thanh trúc phường cùng tần h phong lúc trước đi tới thanh trúc phường một dạng vị trí ba người cùng ngồi xuống tần h phong hàn giang nghĩa ra còn có một tên tứ tinh thanh la vệ tên là phương kim sinh phương minh ta mời ngươi một chén hàn giang nghĩa bưng chén rượu lên kính phương kim sinh một chén được phương kim sinh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười thanh trúc p h ư ơ n g hồng liệt t i ể u mỗi một lần uống đều là một sự hưởng thụ đáng tiếc vẫn không có thời cơ uống đến trong truyền thuyết thanh trúc t i ể u lấy phương huynh biểu hiện rất nhanh sẽ có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ đến thời điểm đó địa vị trướng muốn uống đến thanh trúc t i ể u còn chưa dễ dàng hàn giang nghĩa cười nói ngũ tinh thanh la vệ biết bao khó khăn ta cả đời này không biết có hay không có thời cơ cũng là hai người các ngươi tuổi còn trẻ tu vi bất phàm là có có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ phương kim sinh cười nói đến thời điểm đó ta liền muốn mặt giày mày dạ theo hai vị u ố n g thanh trúc ỉu ngũ tinh thanh la vệ thông thường mà nói đều là đạt đến không c ố c cảnh tu luyện giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ cho dù là ở vân lâm quận đều thuộc về đình phong tồn tại phương minh nói dỡn hàn giang nghĩa nở nụ cười để chén rượu xuống nhỏ giọng hỏi nói Ta nghe nói lần này Ma quật sự thân ì n không thuận、lợi. phương huynh lần này tiến lên n lợi, là viên chi một, nên rõ ràng là tình huống nào. Thần thế một, Ma quật. rõ là phong ánh mắt nhất động tại c ử u châu chuyện v ậ t bên trong có liên quan với ma quật ghi chép là một cái địa phương đặc thù là yêu ma thai h ỏ a bí cảnh mỗi một lần ma quật xuất hiện tất nhiên tồn tại đại lượng yêu ma thai h ỏ a đương nhiên ở trong động ma cũng có được không ít dị bảo kỳ vật xuất hiện có rất lớn sức hấp dẫn vân lâm q u ậ t bên trong liền xuất hiện một cái ma quật chỉ là vẫn không có hành động thôi người nghe ai nói phương kim sinh meo mắt lại nhìn chằm chằm hàn giang nghĩa ta lúc trước nhiệm vụ địa phương cùng tàng vũ lâm khá gần vì vậy nghe được một ít lời đồn đãi đi ra hàn giang nghĩa ánh mắt y ê n t ĩ n h nói không biết trong lời nói thật giả ma quật sự tình sớm muộn đều sẽ chuyên r a thanh la ti cũng sẽ trù bị lần thứ hai tiến vào ma quật sự tình báo cho biết các ngươi cũng không tính là gì phương kim sinh ngẫm lại một cái đem hồng liệt tự ốm vào hàn giang nghĩa lập tức rót một chén ma quật là đang giấu trong trốn võ lâm từ lúc nửa năm trước liền phát hiện chỉ là ma quật cất ở đây một cái thiên nhiên trận pháp mà chúng ta thanh la ti bên trong không có sở trường trận pháp người không cách nào phá giải vì vậy đô thống phái người đi tới bạch dạ quận muốn đến trận pháp cao thủ đến phá giải trận pháp phương kim sinh chậm rãi mà nói thế nhưng bạch dạ quận bên trong xuất hiện bái xả giáo tung tích bọn họ tự lo không xong vẫn không có ai trận pháp cao thủ đến cuối cùng đô thống chỉ được tự mình đi tới bạch dạ quận hỗ trợ đối phó bái xà giáo mấy ngày trước đây vừa mới trở về đô thống sắp tới chính là dẫn theo một đám thanh la vệ đi tới ma quật có bạch dạ c u ộ n trận pháp cao thủ phá giải trận pháp tiến vào trong động ma nhưng không nghĩ tới ma quật bên trong có đại lượng yêu ma thai h o ạ cất dấu trong đó thượng đẳng yêu ma thai h o ạ trong lúc nhất thời thương vong không ít thanh la vệ đại lượng yêu ma thai h o ạ ngăn cản được chúng ta tốc độ chúng ta còn chưa thâm nhập ma quật lì hệ nở tử thương thẳng trọng vì vậy đô thống hạ lệnh lui về tới ở trong lúc một ít yêu ma thai h ỏ a cũng thừa cơ hội ly khai ma quật vân lâm quận sắp sửa không yên ổn thân phong hàn giang nghĩa hai người tử tế nghe lấy đô thống đều sẽ tiến hành tấn công lần thứ hai ma quật hàn giang nghĩa hỏi vậy là tự nhiên bốn phương kim sinh sen lẫn miệng thịt cá lần này ma quật diện tích không nhỏ nội bộ linh khí cực kỳ nồng nặc cơ hồ là thượng đẳng ma quật tồn tại trong đó ẩn chứa đại lượng kỳ hoa dị thảo ta và các ngươi nói lần này tuy nhiên không có thâm nhập ma quật thế nhưng ở khu vực bên ngoài ta liền gặp được không ít linh thảo đây chính là linh thảo a mỗi một cây giá trị liên thành linh thảo hàn giang nghĩa ánh mắt lóe lên lại hỏi nói phương huynh cái kia ngươi cũng đã biết lần sau tiến công ma quật là đến lúc nào ta đây không được rõ lắm ta nghĩ gần một quãng thời gian cũng không biết dù sao lần này tiến công ma quật thương vong thảm trọng thanh la ti cần nhất định khôi phục thời gian hơn nữa ta suy đoán đô thống sẽ lên báo vân châu tổng bộ dù sao thượng đẳng ma quật không phải chúng ta vân châu quận có thể tùy tiện xử lý phương kim sinh mắt nhìn hàn giang nghĩa nếu có điều ý nói ta biết rõ ngươi có cái gì suy nghĩ muốn đi vào ma quật hái linh thảo nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi lần này ma quật thế nhưng là nguy hiểm từng tầng coi như là ngũ tinh thanh la vệ cũng có thể có vẫn là nguy hiểm tốt nhất hay là đ ừ n g đi ta q u ă n g thời gian này hay là tận lượng lựa chọn nhiệm vụ trốn ra lần thứ hai ma quật hành trình chương một trăm linh ba đô thống từ phương kim sinh trong mỹ hệ n g hiểu được ma quật sự tình tần phong đối với ma quật sản sinh nồng nặc h ư ơ n g thú cựu châu chuyện v ậ t bên trong có liên quan với ma quật ghi chép đối với tu luyện giả mà nói là một cái nguy hiểm chi cũng là một cái bảo đ ị a ẩn chứa trong đó đại lượng kỳ hoa dị thảo thậm chí có thần thiết thần mỏ tồn tại có thể đoán tạo thần binh lợi khí ma quật đối với tần phong to lớn nhất sức mê hoặc con ở tai ở đại lượng yêu ma thai họa nếu là tiến vào bên trong đưa tới yêu ma thai h ỏ a công kích là có thể không ngừng phát động lựa chọn c h í n h tự là một cái soạt khen thưởng thứ tốt hạ đẳng yêu ma thai h ỏ a trung đẳng yêu ma thai h ỏ a tần phong cũng không quá sợ hãi chỉ có thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a cần lưu ý cương đại thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a đều là không kém gì không c ố c cảnh tồn tại thậm chí có trưởng mệnh cảnh khủng bố yêu ma thai h ỏ a từ phương kim sinh trong mỹ hệ nz tần phong còn hiểu được một chuyện khác đó chính là bái xà giáo lúc trước vân sơn huyện sự tỉnh có bái xà giáo nhúng tay một người trong đó hay là bái xả giáo đàn chủ bây giờ nhận được tin tức bái xả giáo càng ở bạch dạ quận xuất hiện cần thiết phải chú ý từ thanh trúc phường trở lại thanh la ti về sau tần phong lại một lần lựa chọn tiến vào bế quan trạng thái t ố t tốt tu luyện thần phong còn chưa chờ tần phong tiến vào trạng thái tu luyện ngoài cửa vang lên một thanh âm tần phong chỉ được đẩy mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa một cái ngũ tinh thanh la vệ ánh mắt sắp bén khí tức ngưng chìm cùng so với phương kim sinh thế nhưng là cường đại không ít tồn tại ngũ tinh thanh la vệ ở thanh la ti bên trong cực kỳ hiếm thấy toàn bộ vân lâm quận thanh la ti ngũ tinh thanh la vệ không cao hơn m ộ ư ơ i ngón số lượng ngươi là tần phong nghi hoặc nhìn ngũ tinh thanh la vệ hắn chưa từng gặp người này đô thống muốn gặp ngươi ngũ tinh thanh la vệ nói đô thống t ầ n phong ánh mắt trong nháy mắt nhất động là cố t r ư ở n g sinh duyên cớ sao tần phong ở gia nhập thanh la ti trước vốn định muốn lấy cố t r ư ở n g sinh ngọc đội thấy đô thống công gia chính đi rồi cửa tiến vào thanh la ti có thể bởi công giã chính đi tới bạch dạ quận vừa vặn lại đụng tới thanh la ti chiêu mộ khảo hạch kết quả là tần phong tham dự thanh la ti chiêu mộ khảo hạch trở thành thanh la ti một thành viên ngược lại gia nhập thanh la ti là nghiệm chứng một chút thần cấp lựa chọn c h í n h tự cũng là vì có thể có được luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp bất luận loại phương thức nào chỉ cần gia nhập thanh la ti là được rồi vì lẽ đó về sau đối với chuyện này tần phong liền không có bao nhiêu lưu ý không nghĩ tới lần này công giã chính trở về muốn gặp hắn vâng người đi theo ta đi ngũ tinh thanh la vệ nói được thần phong nói trận tần phong đi theo ngũ tinh thanh la vệ đi tới một chỗ đại sảnh trong đại sảnh ngồi một cái lông mày dậm ố c uy nghiêm chính khí trung niên nam tử hắn ánh mắt rơi vào tần phong trên thân dường như muốn đem tần phong nhìn thấu đô thống thần phong mang đến ngũ tinh thanh la vệ nói thần phong gặp qua đô thống thần phong mang theo vài phần cung kính nói từ công giá chính trên thân cảm giác được một luồng áp lực cực lớn phảng phất là một tòa cao cao không thể với tới sân phòng lại như cái kia mãnh liệt nhảy nhót đại hà cường thịnh cùng cực đây là vân lâm quận thanh la ti đô thống công gia chính lục tinh thanh la vệ trưởng mệnh cảnh cừng giả chúc mục người đi xuống trước đi công giá chính bình t ĩ n h nói vâng đô thống ngũ tinh thanh la vệ chúc mục xoay người rời đi bên trong đại sảnh chỉ để lại công gia chính thần phong hai người công giá chính đánh giá tần phong vài lần mỉm cười mở miệng khí tức châm ổn thể chất phi phạm ở tuổi này liền đạt đến luyện h ồ n cảnh chẳng trách liền cố trường sinh cũng đồng ý đem bên người ngọc bội giao cho ngươi bên người ngọc bội tần phong trong lòng nhận ra cũng không phải rõ ràng cái kia một khối ngọc bội đặc thù đoạn này thời gian bởi bạch dạ quận có chuyện cần xử lý mãi đến tận mấy ngày nay mới trở về vì lẽ đó vẫn không có thấy ngươi nhưng ta cũng rõ ràng cố trường sinh đem bên người ngọc bội giao cho ngươi mục đích Đáng lẽ là để ngươi gia nhập gia lẽ là thần a la thanh la tam thanh la n thành một thành viên trong、đó. Công giả chính Ngươi thành tên đến tinh không h vệ, vệ, vệ, trở một trở một đặt mà giã cười cười. Ngươi bây giờ đó. đã c bây ta hỗ trợ Thần hỗ xử lý.、Thần、phong không nói thanh la vệ có thanh la vệ q u ý củ mặc dù bằng vào ta củng cố trường sinh quan hệ ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi quá nhiều nếu là ngươi cần tích phân ta ngược lại là có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi công giã chính nói nhiệm vụ gì thần phong hỏi vận chuyển thành hoàng thần tượng công giã chính nói vận chuyển thành hoàng thần tượng thần phong ánh mắt nhất động từ khi bắt đầu hiểu biết thế giới này thần thoại tín ngưỡng thần phong phải biết rõ thần miếu tồn tại vân châu các quận lớn thành thị trấn thành hoàng thần tượng cũng là tới từ vân châu trong thần miếu ẩn chứa một luồng thần bí lực lượng thủ hộ lấy nhất thành một chỗ bình an mà n à y cỗ lực lượng sẽ có nhất định lan truyền tác dụng có thể lan truyền tại cái khác tựa nở dê thần bên trên như mỗi cái trong gia đình nhỏ thành hoàng thần tượng cùng mỗi cái thôn chấn thổ địa thần xem để hắn vận chuyển thành hoàng thần tượng ngược lại để hắn trực tiếp tiếp xúc thành hoàng thần tượng đúng vân lạc huyện thành hoàng thần tượng đã có mấy chục năm lịch sử hơn nữa hương hỏa cũng không r ồ i r à o sức mạnh lớn vì là suy nhược vì vậy đăng báo thân tân thần tượng bây giờ thành hoàng thần tượng đã đến quận thành thành hoàng miếu ngày mai nên sẽ trực tiếp đưa tới vân lạc huyện công gia chính nói vận chuyển tựa n NG thần chính là tứ tinh nhiệm vụ mà tích phân đông đảo cao đến mười vạn điểm đặt đến ngũ tinh nhiệm vụ tầng thứ. Người, có thể suy tính một chút, có nguyện ý hay không tiếp thu ngũ nhiệm Người, nguyện không nhiệm hay vụ vụ có có suy ý lựa chọn trình tự bị kích phát hai cái lựa chọn tin tức tràn vào tần phong trong óc phật đà kim cương thân chính là một môn cường đại luyện thể công pháp đạt lựa chọn hai thần phong trong lòng hơi động không chút do dự lựa chọn hai lại không nói hai cái lựa chọn khen thưởng tranh lệnh to lớn như thế phật đà kim cương thân đối với hắn bây giờ có rất lớn trợ giúp chỉ cần thanh la ti mười vạn tích phân liền để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú mười vạn tích phân có thể ở thanh la ti bên trong đổi được không sai đồ vật ta đồng ý tiếp thu nhiệm vụ thần phong nhìn về phía công giá chính được công giá chính thỏa mãn gật đầu hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có một mình ngươi lần này để cho chúc mục dẫn đội lại phối hợp ngươi cùng ba tên tứ tinh thanh la vệ cùng nhau đi tới vân lạc huyện sáng sớ m ngày mai ngươi đi tới thành hoàng miếu liền có thể đa tạ đô thống thần phong nói người có thể xuống công giã chính nói thuộc hạ xin cáo lui thần phong rời đi công giã chính nhìn tần phong bóng lưng trong mắt quang mang lập lòe thiên thiên vũ thể còn thực là không tồi thể chất có thể có được cố trường sinh bên người ngọc bội xem ra cố trường sinh có nghĩ qua đem tần phong dẫn vào cố ra bên trong cố ra cái này tần phong thật sự có tư cách này sao đây là một cái nói chính sự hai mươi càng xong xuôi hy vọng mọi người nhiều ta sẽ cố lên chương một trăm linh bốn hộ tống đội ngũ bên trong gian phòng thần phong suy tư đô thống công giã chính đem ngọc bội cho lấy ra bên người ngọc bội thần phong đánh giá ngọc bội trong tay công giã chính tựa hồ trong lời nói có chuyện cái này một khối ngọc bội e sợ không chỉ là để ta gia nhập thanh la ti đơn giản như vậy cố trường sinh hắn còn có cái gì suy nghĩ sao đi tới thanh la ti một quãng thời gian ta cũng hiểu được cố ra tình huống thần phong trong mắt quang mang lập lòe Cố c ra, h í nếu như y theo lúc trước so sánh tần phong chính là một cái bình thường người mà thôi cố trường sinh là một cái xuất thân cao quý thực lực kinh người tồn tại lúc trước cố trường sinh cùng hắc xà đàn chủ ở địa động bên trong giao thủ vì là không phá hư kim hồn thú hài cốt cùng thương tổn được t ử lân ứ n g phát huy thực lực mười phần hữu hạn bằng không hai người ra tay toàn lực toàn bộ vân sơn huyện cũng có thể bị hủy diệt công giá chính để ta tham gia ngày mai vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ cần làm cũng là biết rõ cái gì mới sẽ như thế bất quá bất luận cố trường sinh có tính toán gì không chỉ có đ ể bạt thực lực ta mới là quan trọng thực lực mới là căn bản thần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang sắc bén phi thường hắc thạch cổ bảo b ứ c kia đồ án không chỉ là để ta luyện hóa kim hồn thú con mắt lĩnh n g ộ thôn phệ huyết đồng cũng cho ta hạo nguyện quán tưởng p h á p đạt đến viên mãn cảnh giới tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn đáng tiếc ta vô pháp hoàn toàn trưởng không cái kia con mắt thần bí bằng không thực lực ta nên có thể tiến thêm một bước vậy con mắt cũng hẳn là dĩ vãng quỷ linh tông lưu lại cái này quỷ linh tông hay là cần dò xét một phen tràng qua hiện nay cần càng nhanh hơn tăng cao thực lực để tự thân đạt đến trường mệnh cảnh mới được huyền vũ trấn hải công tần phong ngồi khoanh chân hai con mắt khép hở vận chuyển huyền vũ trấn hải công hình thành một cố vô hình thôn hấp chi lực dẫn động thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn cơ thể bên trong mà đi thoải mái kinh mạch h u y ế t cốt lớn mạnh đan điền khí hải ở tại đan điền khí hải bên trong mơ hồ có một luồng thượng cổ thần thú huyền vũ chiếm giữ trong đó chấn áp đan điền chân khí sáng sớm hôm sau thần phong liền đi tới vân lâm quận thành hoàng miếu đi tới vân lâm quận quận thành quãng thời gian này h ắ n tự nhiên cũng đã gặp thành hoàng miếu quận thành thành hoàng miếu cùng so với vân sơn huyện phải lớn hơn mấy lần lẫn nhau hưng ơ thịnh thường xuyên có khói báo tin từ trong đó truyền ra một luồng thần bí dị lực bao phủ toàn bộ thành hoàng miếu chỉ dựa vào gần thành hoàng miếu thì có thể làm cho nhân tâm an ở thành hoàng miếu bên trong không chỉ là thờ phụng một tôn mười mét cao thành hoàng thần tượng còn có còn lại tiểu hình thành hoàng tượng gỗ thành hoàng tượng đất thổ địa công tựa nở dê thần v â n v â những n cái này đều là mỗi cái gia đình cùng mỗi cái nông thôn cần thiết đồ vật một khi được quận thành thành hoàng thần tượng lực lượng truyền b à o chính là có đủ đủ lực lượng có thể đưa đến mỗi cái trong thôn che chở một phương thôn làng làm tần phong đi tới thành hoàng miếu trước thời gian chính là nhìn thấy thành hoàng miếu bốn người đứng đầu thanh la vệ một tên đạt đến ngũ tinh thanh la vệ t ầ n g thứ chính là hôm qua dẫn dắt hắn thấy đô thống công giá chính trúc m ụ c còn lại ba tên thanh la vệ t ừ quần áo trên người có thể biết rõ đều là tứ tinh thanh la vệ tầm thứ cực kỳ không tầm thường ma khí tức trầm ổ n mắt có thần ánh sáng thực lực tự nhiên cũng không thể coi thường thông thường mà nói thanh la vệ công việc nhiệm vụ tự do đều là từng người ăn mặc tư phục thuận tiện hình thức nhưng nếu là một ít cưỡng chế tính nhiệm vụ sự tất yếu nhiệm vụ thì là ăn mặc thanh la vệ y phục có cực kỳ hào pho nz ở liền cùng c h ấ n nhất tính lúc trước tần phong nhiệm vụ lần thứ nhất tuy nhiên ăn mặc thanh la vệ y phục nhưng may mà thôn là người đối với thanh la vệ hầu như không có hiểu biết vì lẽ đó mới khiến cho tần phong thuận tiện hành sự đến h á c thạch cổ bảo thời điểm tần phong thì là thay quần áo dấu diếm được từng ở quận thành nô cờ qua một đoạn thời gian l á o hoàng lần này vận chuyển thành hoàng thần tượng nhiệm vụ tương đương với thanh la vệ cưỡng chế tính nhiệm vụ vì vậy mỗi người đều mặc thanh la vệ y phục trên thân tiêu chí cũng tự nhiên hiện lộ ra Tạm tinh Thanh la vệ. Tứ tinh Thanh trương nghiệp hoành La La Vệ Vệ ánh mắt hơi chìm xuống t r ú c đại ca tại sao lần này nhiệm vụ sẽ có tam tinh thanh la vệ tham gia t ứ tinh thanh la vệ ngưu thọ thông trầm giọng vừa hỏi h á n tên là tân phong vốn là luyện hồn cảnh tu sĩ chỉ là không có tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ thôi t r ú c m ộ c bình tinh nói việc này cũng là đô thống cho phép h á n tin tưởng tân phong thần phong chưa tiếp nhận tứ tinh nhiệm vụ thanh la vệ trương hoành nghiệp điệu môi nói h á n thật sự có cái này năng lực nhiệm vụ lần này thật không đơn giản mặc dù chỉ là hộ tống thành hoàng thần tượng có thể bởi tàng vũ lâm ma của việc không ít yêu ma thai họa chạy đến trong đó không thiếu trung đẳng yêu ma thậm chí có thượng đẳng yêu ma tồn tại ngưu thọ thông nói thành hoàng lực lượng đối với những yêu ma này thai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế chúng nó nếu là biết rõ e sợ sẽ đem người phá hoại cái này tần phong thật có thể ta tin tưởng đô thống ánh mắt trúc mục đạo m ặ c nói ta cũng tin tưởng đô thống ánh mắt đông môn r ơ i nói đông môn trương hoành nghiệp mắt nhìn đông môn rơi t r ợ t nói hy vọng cái này tần phong thật là có bản lĩnh ta có thể tưởng tượng mượn lần này nhiệm vụ đoạt được tích phân vừa vặn có thể mua được đột phá cảnh giới đang dược tranh thủ trở thành ngũ tinh thanh la vệ thanh la vệ càng cao cấp thanh la vệ nhiệm vụ chiếm được tích phân càng cao đương nhiên thu hoạch được quyền hạn cũng sẽ càng ngày càng kinh người làm tốt chính mình bản phận sự tình liền đầy đủ chúc mục nhàn nhạt mắt nhìn trương hoành nghiệp trận hướng về thành hoàng miếu trông được đi thành hoàng thần tượng đi ra thần phong đi tới trước mặt đám đông xin lỗi chúc đại ca ta tới chậm vội vặn trúc mục bình tĩnh nói chuẩn bị tiếp dẫn một hồi thành hoàng thần tượng được thần phong gật đầu thành hoàng miếu người coi miếu mang theo mấy người đem một tôn cao hơn ba mét thành hoàng thần tượng chậm rãi mang ra tới thành hoàng thần tượng dáng vẻ trang nghiêm thần bí phi thường quanh thân còn quấn thần bí dị lực khu tà chẳng ma vạn ác đường sông xin chào từ người coi miếu trúc mục nói trúc mục vân lạc huyện thành hoàng thần tượng làm phiền ngươi từ ngươi coi miếu cười nhạt một tiếng đây là chúng ta thành la vệ chức trách t r ú c mục nói mọi người đem cao ba mét thành hoàng thần tượng mặc lên xe ngựa t r ú c mục tay lấy ra nhất trương p h ụ lục nắm ở thành hoàng thần tượng bên trên thành hoàng trên thân tượng thần bí mật dị lực trong nháy mắt tần giấu đi thành hoàng thần tượng gồm có khu ma trừ tà hiệu quả đối với yêu ma có tác dụng cực lớn có thể chính là bởi vì loại tác dụng này sẽ đưa tới đông đảo yêu ma tới đối phó thành hoàng thần tượng vì lẽ đó phụ lục tác dụng chính là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng mãi đến tận thành hoàng thần tượng ngồi xuống thành hoàng miếu vừa mới gỡ xuống phụ lục tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng chúc mục cao quát một tiếng đi một đường cẩn thận từ người coi miếu phất tay một cái chương một trăm linh năm còn không có kết thúc rộng rãi quan đạo bên trên xe ngựa đi chậm rãi t r ú c mục điều động bốn con thiên lý mã cộng đồng dẫn ngựa xe tần phong trương h o à n h nghiệp ngưu thọ thông đ ô n g môn lạc bô nở người thì là từng người c ư ớ i ngựa đi theo hai bên cùng nhau đi tới vân lạc huyện vân lạc huyện khoảng cách quận thành có một khoảng cách lấy xe ngựa tốc độ chí ít cần ba ngày công phu vừa mới khả năng đạt đến vân lạc huyện trong lúc vẫn không thể có được biến cố có thể trở thành đặc thù thực lực thanh la ti làm việc chấn nhiếp tính có thể so với lên tầm thường bộ khoái tiêu cục kinh người rất nhiều ven đường lục lâm ở nhìn thấy thanh la ti y vật cùng tiêu chí căn bản không hề động thủ suy nghi Thành hoàng thần tượng hoàng không chỉ cũng là một cái b ì ngày h h t ư ờ n đồ đó vật, l sở sánh hữu chấn khu khả thần Cho pháp khí, không giả năng cũng nổi cái n ma tà vật. là bí đồ dù m ộ trôi tôn thành hoàng thần tượng. Một t hoàng ngày trôi qua bình an vô sự mọi người đang một cái trong c h ấ n ở lại cái này một cái thôn c h ấ n còn xem như không nhỏ thờ phụng một tôn thổ địa miếu cùng một tôn g i ã thần cái này một tôn g i ã thần chính là một con hồ ly ngược lại là cực kỳ thường gặp đại hạ vương triều đồng dạng cung phụng dã thần đều là một loại nào đó động vật như là thanh trúc thôn cung phụng một gốc cây thanh trúc cực kỳ hiếm thấy một đêm an toàn sáng sớm hôm sau mọi người lần thứ hai ra đi trên đường tần phong phân ra một tia chú ý lực khống chế tuấn mã mà bản thân thì là đang cố gắng tu hành huyền vũ c h ấ n hải công kém một bước hắn là có thể đem huyền vũ c h ấ n hải công để bạt đến đại thành cảnh giới do đó trở thành một người không cốc cảnh tu sĩ t r ú c m ộ t điều động xe ngựa t h ầ n tình lạnh lùng m ộ tu mặt dặm, tránh thời tất người ngang dặm, chỉ có thời gian chỉ xa có y ế mới sĩ ẽ cùng người mở miệng trò chuyện. ngược cực chạm, cái người miệng Trương Hoành Nghiệp, Ngưu thông hai người ngược lại là cực kỳ thiện đàm luận.、Hai、người thấp dọng nghị luận không ngừng, thỉnh thoảng linh hồn va chạm, không biết ở nói cái gì hai lại Hai biết nói mở đàm ở trò Thọ thấp Tu là va kỳ đó. s đặt đến luyện hồn cảnh ngưng luyện ra thần hồn trừ khuấy động linh hồn dò xét vạn vật ra linh hồn cũng có thể tiến hành giao lưu gồm có cực cao bí ẩn tính đông môn lạc bề ngoài nhìn qua là một cái chất phác người trung niên hầu như không có mở miệng nói chuyện cho dù là đêm qua và ở thôn làng cũng đều không chút mở miệng phía trước cẩn trọng một chút chúc mục đột nhiên mở miệng phía trước tần phong tử tu hành bên trong thức tỉnh ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại đó là một rừng cây từ vân lâm quận địa đồ bên trong có thể biết rõ phía trước rừng cây tên là trấn vũ lâm chính là tàng vũ lâm một cái đôi vị trí diện tích không nhỏ bao trùm hầu như hai cái đỉnh núi là trấn vũ lâm trưng ơ hoành nghiệp ánh mắt d ù n g mình trầm giọng nói cẩn thận một chút thì tốt hơn trúc mộc lạnh lùng nói trấn vũ lâm khoảng cách tàng vũ lâm cũng không có bao xa lúc trước ma quật bên trong yêu ma thai h ỏ a chạy tứ tán bốn phía vô cùng có khả năng đi tới trấn trong trốn võ lâm hơn nữa trấn vũ lâm bên trong vốn là có một con luyện hồn cảnh t r u n g đẳng yêu ma địa long thú hay là cần thiết phải chú ý ngựu thọ thông nói cẩn thận đông môn lạc chỉ nói là hai chữ địa long thú tần phong trong lòng hơi động muốn tìm cựu trâu chuyện vặt bên trong ghi chép Cái gọi là địa long thú, chính là điệu từ h chính thuộc thần khả thú thân thể có cứng rắn cực kỳ sắc ngoài, giống như thần thiết chế tạo một dạng phòng lực kinh người. Ngay cả là luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ, muốn phá ra địa long thú phòng đều khó ú núi có có cứng cực sắc lực cả được. lằn độn năng. long rắn ngoài, giống dạng, ngự người. Ngay luyện viên mãn muốn long là loại loại loại, là làm Mà mà một ma, một một tạo tu t đáo điệu điệu yêu ra về đều điệu kỳ ngự sĩ, vân lâm kỷ yếu bên trong ghi chép c h ấ n vũ lâm nội tồn ở một con điệu long thú mà cái này một con điệu long thú mười phần chú ý cẩn thận một khi có gió thổi cỏ lay liền ẩn giấu đi vì lẽ đó thanh la ti nhiều lần bày xuống đến nhiệm vụ đánh chết điệu long thú cũng không có người hoàn thành xe ngựa chạy chấm r ã i lái vào c h ấ n vũ lâm phạm vi d ừ n g cây trong lúc đó gió lay động cao gậy cây cối theo gió đ ô n g đưa lá cây chuyển đến vang lên sàn sạt cây này diệp tiếng sàn sạt ban đầu chỉ là nhẹ nhàng vang động sau đó thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều mang theo một luồng quỷ dị tích xúc giống như vạn quỷ bông xuống thai họa phun trào đột nhiên trong lúc đó cuốn phong cuốn lấy quyển lên đầy lên trưng ờ i lá cây, kích trùng h ớ về tẩn p hoành n g đ o người. Lú lú bất động, nắm Trúc một c lù lù bất ặ t nghiệp ắ m chặt nắm c chặt dây ư ơ n đẻ ép tuấn mã. ừ Trương Hoành n h ừ lạnh một tiếng trong tay nhất động một thanh trường đao rộng mở xuất hiện Chật! một đạo đ ỗ n g nhiên chém xuống đao phân thiên hạ kinh thiên địa khiếp quỷ thần bá đạo tuyệt luân đao mang thời gian nháy mắt rơi vào cái kia đ ầ y trời lá cây đem lá cây làm hai nửa từ từ tràn ngập toàn bộ rừng cây theo lá cây tràn ngập sắc trời nhanh chóng tối lại lá cây rơi vào lòng đất rừng cây hóa thành một vùng tăm tối trên bầu trời một vòng trăng tròn tản ra ánh sáng dịu dịu không thấy rõ đám mây từ đằng xa mà đến từ từ c h e trăng tròn sắc trời càng ngày càng hắc cám quỷ đà tường ngưu thọ thông trầm giọng nói có thể ở thanh thiên bạch nhật bố trí xuống một cái lớn như vậy quỷ đà tường là một cái không kém thái họa ít nhất là luyện hồn cảnh tiền kỳ vô cùng có khả năng là luyện hồn cảnh viên mãn thái họa đông môn ngươi tới phá ra quỷ đà tường trương hoành nghiệp nói được đông môn lạc thẳng thắn dứt khoát hai tay hắn vừa nhấc từng cái từng cái p h ụ lục trôi nổi tại trước mặt mỗi nhất trương phủ cũng ẩn chứa một luồng khí tức thần bí lại đến theo hắn vung tay phải lên liên tục chi nở tấm giống như lúc p h ụ lục bay ra đi rơi ở giữa không trung p h ụ lục vụ hóa hóa thành một luồng mánh liệt quan mang soi sáng khắp nơi a hát cám trong rừng cây truyền đến có tiếng kêu thảm thiết đi chết đi kêu sợ hai văng lên một đạo kinh người chảo phong từ hát cám mà đến đông nhiên vẹn hướng đông cửa rơi chờ ngươi đấy trương hoành nghiệp ánh mắt dùng mình trường đao trong tay run lên một đạo c h ấ n thiên đao minh như là tê liệt trời cao giống như vậy mang theo không gì sánh được khí thế hóa thành xích hồng sắc đao mang đốt cháy lục hợp chém g i ế t văn vật đem chảo phong cho dễ dàng chém nát đao mang dư thế lại càng là theo chảo phong chỗ thẳng hướng cái kia hát cám hư không bên trong làm kim loa y vang lên rung động bất định hư không một cơn chấn động một người mặc màu trắng áo dài giữ lại dài tóc dài thai họa từ trong hư không xuất hiện dưới tóc hai đôi huyết hồng hai con mắt lập lòe hung lệ q u a n mang từ trên người nàng tiêu tán mà ra khí thức chính là một cái luyện hồn cảnh thai họa luyện hồn cảnh thai họa ngựu thọ thông nói rết là được trưng ơ hoành nghiệp bá đạo một tiếng nhẹ nhàng vô dưới thân tuấn mã cả người bay lên không trung mà lên nhằm phía cái kia bạch tí thai họa hai tay nắm chặt trường đao một luồng nóng r ự c khí tức từ trên người h ắ n quyết tán phảng phất một vòng nắng nóng soi sáng cựu thiên sư đệ phần dạ đao chân khí chấn động trong nháy mắt hóa thành mấy chục mét dài đỏ thấm đao mang giống như lừng hực thiêu đốt lên hòa diễm phần thiên đốt biển hủy diệt tất cả a bạch di thai họa trong m ỉ hệ nz phát sinh sắc bén thanh âm hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba ngăn trở phần dạ đao vai nhưng mà đao mang mãnh liệt mãnh liệt cực kỳ ngay cả là luyện hồn cảnh bạch d tà dị cũng đều vô pháp ngăn trở phần dạ đao khủng bố lực lượng một đạo hạ xuống hai h ỏ a yên diệt t r ư ơ n g hoành nghiệp từ giữa khoảng không hạ xuống ánh mắt sắc bén phi thường cẩn thận còn không có kết thúc vẫn tính toạ chúc m ộ t đột nhiên mở miệng t r ư ơ n g một trăm linh sáu nhỏ gầy quỷ ảnh trăng tròn treo cao mây đen dần dần che đậy mặt t r ă n g ẩn nấp ánh sáng tối tăm trong rừng cây càng lộ vẻ hát ám vô hình gió lay động chuyển đến lá cây vang lên sàn sạt mang đến một trận thanh âm quái dị hê、hey、hê、hey. thật nồng nặc khí huyết những n à y khí huyết lực lượng đều muốn nuốt trong bóng tối truyền đến từng đạo thanh âm quái dị thanh âm băng lánh mà mang theo vài phần làm người ta sợ hãi dữ tợn tân phong trương hoành nghiệp ngưu thọ thông đông môn lạc bô nở người cũng cảnh giắt lên ngưu thọ thông phù lục lực lượng vẫn ở chấn động hư không chợt lại là vung tay lên chi nở tấm phù lục luyện thành một đường tản ra hào quang màu vàng mỗi một đạo hào quang màu vàng xé tan bóng đêm ngoại giới ánh sáng dần dần thẩm thấu vào phù lục giết hắn lại là một cái g i ả i lụa màu trắng từ trong bóng tối phá không mà đến có tựa như tia chớp bắn về phía cái kia c ử u châu phủ lục một luồng khí tức tà ác trong nháy mắt tràn ngập bao phủ che đậy bầu t r ờ i ý c ử u thiên đừng hỏng trương hoành nghiệp gầm thét một tiếng trường đao trong tay vạch một cái bá đạo đỏ t h â m đao mang đ ố n g nhiên chém về phía g i ả i lụa màu trắng làm sắt thép va chạm đỏ t h â m đao mang lập tức đánh nước ra mà cái kia g i ả i lụa màu trắng run lên đỏ t h â m hỏa diễm cấp tốc b u c cháy lên nhưng sau một khắc một đạo ngọn lửa màu ưu lam mãnh liệt mà từ d i ả i lụa màu trắng trên xuất hiện đem đỏ t h â m hỏa diễm nuốt chừng lấy hầu như không còn Sẽ tan mà ở vào thời khắc này một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thấu hư không mang theo vô biên hà n khí phảng phất liền thời không đều muốn đo n ở dê băng giống như vậy hướng về trương hoành nghiệp trái tim đâm nhanh mà đi như muốn đem trương hoành nghiệp một kiếm xuyên tim cẩn trọng một chút ngưu thọ thông tay phải nắm chặt nắm đấm một luồng dâng trào hung mánh lực lượng vờn quanh trên nắm tay một quyền đột nhiên nổ ra chấn động thiên địa hóa thành bá đạo một quyền b ẻ gây nghiền nát trực kích mà ra một quyền lực lượng hung manh cực kỳ oanh kích ở trường kiếm sắc bén bên trên lực lượng tràn trề trong nháy mắt buộc phát ra đem trường kiếm sắc bén cho chấn động mở trường kiếm loáng một cái lần nữa biến mất trong bóng đêm g i ấ u đầu g i ấ u đuôi đồ vật cút r a đây cho ta trương hoành nghiệp nhìn h cám trầm giọng đường sông ta cái này không phải đi ra một bóng người đổi chiều ở trương hoành nghiệp trên đỉnh đầu đây là một người đàn ông trung niên dáng giấc người một tiếng hát sắc y vật phảng phất cùng hát cám dung hợp ở cùng một nơi mặt cùng hai tay cũng cực kỳ tái nhợn không có một chút nào huyết s á c thậm chí hô hấp cũng không có cảm giác được hắn hai con mắt trợn lên rất lớn nhưng lại chỉ có đậu xanh lớn nhỏ con ngươi nhìn qua cực kỳ khủng bố miệng một phát lộ ra um tùm răng trắng cũng không phải là nhân loại răng trắng mà như là cá mập đồng dạng sắc bén hàm răng Giết! Trương hoành nghiệp trường đao dương Hoành lên. đao đao khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành một ư ơ i trượng lớn nhỏ đỏ rực như lửa khiến thiên địa tùy theo sáng ngời cái kia quỷ dị trung niên nam tử phát sinh cười nạo h một tiếng thân thể nhẹ nhàng nhất động chính là lần nữa biến mất đợi được xuất hiện thời điểm dĩ nhiên xuất hiện ở m ộ mươi mét ở ngoài thanh la vệ quỷ dị trung niên nam tử quái dị n ở nụ cười hô cồn g phong đột nhiên thổi một hơi đông môn lạc phụ lục từng cái từng cái từ giữa không trung hạ xuống mất đi tác dụng mà ở giữa không trung một cái tóc dài phất phới trên người mặc màu trắng áo dài nữ tử rơi xuống nữ tử kia lớn lên mười phần thanh thuần mỹ lệ có thể trên mặt cũng không có một chút nào huyết s á c lệnh người lưu ý là nàng tứ chi nó tứ chi rất dài vóc người đều cơ hồ cao hai mét độ cùng so với quỷ dị trung niên nam tử cũng cao hơn ra một cái đầu nhất là cái kia một đôi tay không phải người giống như vậy nhìn kỹ mà đi phảng phất có được t â m thiết cái này tóc dài nữ tử cùng so với lúc trước một cái càng thêm kinh khủng càng thêm kinh người ngọn lửa màu h u lam đột nhiên mạo đằng mà lên từ từ hóa thành một người mặc màu sắc rực giữa đầu đồng quái dị lao giả lao giả c h ố n g khô lâu q u á i trượng phía trên từng cái khô lâu đều tại không ngừng trương hợp miệng phảng phất vật còn sống quái dị lao giả đầu đồng phía dưới nhưng xem không đến bất luận cái gì khuôn mặt mà là một đoàn ngọn lửa màu h u lam làm cho người ta một loại quỷ dị kỳ lạ cảm giác là từ ma quật chạy trốn thai họa ngựu thọ thông nói nếu bọn họ đi tìm cái chết vậy thì tắt thành cho bọn hắn trương hoành nghiệp trầm giọng nói giết đông môn lạc nhẹ g i ọ n g phun một cái cái này lấy đao dao cho ta tới đối phó còn lại các ngươi hãy chờ xem quỷ dị trung niên nam tử cười quái dị một tiếng bước ra một bước thân hình lần nữa biến mất trong bóng đêm sau một khắc liền là xuất hiện ở trương hoành nghiệp trước mặt bàn tay vừa nhấc năm ngón tay thành t r ả o vô cùng sắc bén chụp vào trương hoành nghiệp vị trí trái tim trương hoành nghiệp đồng tử co r ụ t lại bước chân hắn một điểm thân thể nhanh chóng lùi về sau cùng lúc đó trường đao trong tay lần thứ hai dương lên chém thẳng hướng quỷ dị trung niên nam tử trung niên nam tử giơ tay một chảo móng ruốt trường đao hai người va chạm phát sinh kim thiết va chạm bên trên một luồng kinh người lực đạo từ nam tử kỳ dị trong tay lan truyền ra vững vàng khống chế lại trường đao ngươi bắt không được vung tay trương hoành nghiệp nộ quát một tiếng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra một luồng ngập trời lửa g i ậ n phá trời lấp biển trong nháy mắt công phu chính là chấn động r a quỷ dị trung niên nam tử lại đến chính là trường đao phát vận giáp trụ sửa mũ mao trước khi ra trận đạo cực kỳ thế tiến công hóa thành ngập trời lửa giận bao phủ xuống nam tử kỳ dị thấy thế tái nhợt trên mặt s ẹ t qua một vệt vẻ kinh dị ngóp miệng ra phun ra một cái ô trọc hát vụ cùng ngập trời lửa giận đụng vào cùng một nơi hai người điên cùng đối kháng ở trương hoành nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử động thủ nháy mắt tóc dài nữ nhân thân hình tung bay quỷ mị sinh sôi trên thân bạch di bắn nhanh ra từng đạo giải lụa hướng về n ư u thọ thông công kích cái kia bắn ra lực lượng đủ để đánh nát núi đá ngưu thọ thông chân khí trong cơ thể dâng trào giống như vô tận sóng lớn mánh liệt mà ra hai tay nắm chặt thành nằm đấm từng cái từng cái gân xanh mạo đẳng phảng phất cầu long sau đó hai tay động tác trong lúc đó hóa thành đầy trời quyền ảnh mỗi một đạo quyền ảnh bá đạo cực kỳ oanh kích mà xuống quỷ dị l a o giả trong tay khô lâu quải trượng nhất động từng cái khô lâu há hốc miệng phụt lên ra ngọn lửa màu lam bao phủ hướng đông cửa rơi đông môn lạc không nói một lời Hắn nhẹ nhàng vung tay lửa ê n lại là loạt lục một phù xanh lam sống trùng kích ở kim sắc trên tâm trắn rung động thuẫn bài nhưng không có đem thuẫn bài cho đập vỡ tan ra đông môn lạc động tác liên tục một trưởng phù lục bay lên Hình t h à n h huy kim sắc mét, trường kiếm, uy nghiêm mét sắc trường bá đạo, giao chiến. Thần phong Thần chúc mục hai người đều không có ra tay chúc mục ánh mắt tiến tĩnh lãnh đạo nhìn giao chiến tình huống liền một tí động thủ dự định đều không có t ầ n phong cũng là chú ý ba người chiến đấu đột nhiên trong lúc đó ứng kim phá ma truy xuất hiện trong tay hướng về bên trái hư không chính là một truy tử đập ra làm sắt thép va chạm không ngừng rung động một thanh kiếm sắc bay ngược nương theo lấy lợi kiếm một tên nhỏ gầy quỷ ảnh tùy theo xuất hiện t r ư ơ n g một trăm linh bảy một đánh đánh g i ế t nhỏ gầy quỷ ảnh tay cầm lợi kiếm ngẩng đầu lên hướng về tần phong nhìn lại thân thể hắn sen vào hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó từng đạo h ắ c vụ từ trên người hắn lan tràn ra giống như duy băng mặt rất nhỏ cũng rất trẻ trung giống như là một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi gián g dấp một đôi mắt thành yêu lục sắc quỷ dị khó lường tần phong lúc trước vẫn chú ý chiến trường phát hiện một thanh kinh người lợi kiếm đâm về trương hoành nghiệp sau đó lại bị ngưu thọ thông một quyền bắn cho bay biến mất không còn t â m hơi tần phong ghi nhớ tình cảnh này nhìn thấy ba người xuất hiện lại đều không phải là sử dụng trường kiếm vì lẽ đó vẫn đang chú ý xung quanh tình huống nhỏ gây quỷ ảnh đánh g i ế t mà đến hắn lập tức phát hiện nhỏ gây quỷ ảnh nhìn chằm chằm t ầ n phong trong mắt lóe ra yêu dị hào quang màu xanh lục thân thể bỗng nhiên nhất động có giống như quỷ mị phút ra trong chớp mắt liền là xuất hiện ở tần phong trước mặt cổ tay nhất động trường kiếm hóa thành hơn mười đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa sắc bén cực kỳ sắc khí thẳng hướng tần phong tần phong biểu hiện bất biến lãnh đạo mắt nhìn cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh ứng kim phá ma truy vừa nhấc một truy tử đập ra đi vô số kiếm quang trong nháy mắt phá thoái ra từ bữa nhỏ trên t u ô n r a khủng bố lực lượng để nhỏ gầy quỷ ảnh cánh tay run lên trường kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra v ẹ o nhỏ gầy quỷ ảnh chỉ vào không trung nhanh chóng lui ra thân hình không ngừng biến hóa Hóa giải tần phá o phong đạo cho n này khủng bố lực lượng. Tần thân thể nhất động, từ tuấn lập tức đến ngay, hướng về nhỏ ảnh phóng đi. Bước chân một điểm, một luồng lực đạo bắn cũng n g gầy cố lực tức Bước lực thể bố lập từ một một mặt đất điểm, đi. đem quỷ ra, về dâm t trong theo nhanh như trong lúc đó chính là đuổi theo nhỏ ảnh. chấp Phá lúc gầy là đó đuổi quỷ ma loạn vũ truy pháp t ừ n g đạo đúa ảnh đánh tan không khí nổ tung hư không giống như vậy mang đến dâng trào như biển hung mánh như lửa lực lượng toàn diện áp chế nhỏ gầy quỷ ảnh nhỏ gầy quỷ ảnh thực lực không tệ chính là một con chung đẳng yêu mà thai họa luyện hồn cảnh tồn tại nhưng tần phong thực lực càng mạnh mẽ hơn luyện hồn cảnh viên mãn nắm giữ phá ma loạn vũ truy pháp cùng ống kim phá ma truy cơ hồ là thành nghiền ép cục thế làm lại là một truy tử chấn động đánh chúng nhỏ gây quỷ ảnh trường kiếm trong tay văn hoa lực lượng đem nhỏ gây quỷ ảnh trực tiếp cho đánh bay đi cổ tay rung động đều có chút vô pháp nả mở trà tờ trường kiếm trong tay nhỏ gây quỷ ảnh liên tiếp lui về phía sau vừa mới ổn định thân hình lần thứ hai nhìn về phía tần phong thời điểm trong mắt yêu dị quang mang càng ngày càng cường thịnh thân thể dần dần mờ đi giống như trong suốt nước chảy hắn hô hấp nhẹ nhàng mà động dài thở dài ra một cái lục sắc khí thể hoàn toàn bao phủ ở trên trường kiếm lại đến bước ra một bước kiếm quang bắn ra xuyên thấu thiên địa một kiếm thẳng hướng tần phong trường kiếm p h a không bay rét m à tới nhỏ g â y quỷ ảnh thân thể vào đúng lúc này cấp tốc trong suốt từ từ hóa thành hào quang màu xanh lục hoàn toàn dung nhập vào trường kiếm bên trong phảng phất có thể xuyên thấu vật tần phong bình tĩnh nhìn nhỏ gầy quỷ ảnh cử động trong tay đúng kim phá ma truy chân khí bao phủ vung lên từng đạo đúa ảnh giống như n h i ề u loạn xuân thu thần vận dần dần d u n g hợp ở cùng một nơi loạn vũ xuân thu một truy từng tầng đón nhận trường kiếm sắc bén doa người lực lượng bắn ra liền không khí cũng trong nháy mắt nổ tung giống như cựu thiên kinh lôi vang vọng khắp nơi khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang liền đêm đen cũng tê liệt ra từng đạo lỗ hổng quang mang tràn vào tới trường kiếm sắc bén run lên bần bật từng đạo vết rách từ từ bao trùm toàn thân theo đùng một tiếng trường kiếm vỡ vụn vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn ra giống như lợi khí giống như vậy đâm vào cây cối bên trong có lại càng là xuyên tấu qua lục s ắ c v ũ khí từ trường kiếm bên trong rung ra đến thời gian nháy mắt chính là theo gió tung bay nhỏ gây quỷ ảnh tử vong nhỏ gây quỷ ảnh tối đa cũng chính là luyện hồn cảnh hậu kỳ thực lực thì lại làm sao là luyện hồn cảnh viên mãn tần phong đối thủ nhỏ gây quỷ ảnh tử vong để quỷ dị trung niên nam tử tóc dài nữ tử quả trượng l a o giả ba cái thai họa sản sinh một luồng không tên ngạc nhiên từng cái từng cái hướng về tần phong chỗ phương hướng nhìn lại tam tinh thanh la vệ có mạnh như vậy mấy cái này thai họa là từ trong động ma thoát đi đi ra đối với thanh la vệ coi như là có nhất định nhận thức có thể từ trên thân phân biệt ra thanh la vệ thân phận tam tinh bất quá là tương đương với thông ngũ cảnh thôi vì sao có thực lực như thế t r ú c một hướng về tần phong mắt nhìn ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ kinh dị ở đây bên trong chỉ có hắn đối với tần phong có một chút hiểu biết là bị cố t r ư ở n g sinh đang xem trọng nhân vật có thực lực này chẳng trách đô thống sẽ khiến hắn tham gia lần này vận chuyển nhiệm vụ chỉ là chúc một tầm mắt lướt qua tần phong nhìn phía một bên khác hắc cám chỗ tiểu t ử này chương hoành nghiệp hướng về tần phong mắt nhìn mang theo một chút kinh dị từ vừa nãy cảm ứng bên trong nhỏ gây quỷ ảnh thực lực tuy nhiên cùng so với quỷ dị trung niên nam tử phải yếu hơn một chút nhưng ít ra là luyện hồn cảnh hậu kỳ không nghĩ tới một truy tử đã bị tần phong giải quyết hắn sự coi thường trong nháy mắt thu lại rất nhiều trương hoành nghiệp cũng chỉ là mắt nhìn tần phong mà thôi trong tay động tác cũng không có ngừng lại l i ê n hỏa phân thiên hóa thành hừng hực đ a u mang một đao hạ xuống chém tới quỷ dị trung niên nam tử quỷ dị trung niên nam tử lưu ý đến trương hoành nghiệp công kích quỷ trên người khí đại thắng hai tay móng tay giống như thần binh lợi khí giống như vậy tán phát ra trận trận hàn mang nhất trảo tử đ ỗ n g nhiên hướng về hư không gạch một cái liền hư không đều giống như n ư bị xé chỉ là trương hoành nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử lần thứ hai giao thủ ngưu thọ thông đông môn hai người cũng cùng thai họa chiến ở cùng một nơi ba người tu vi vốn sẽ bất phảm hơn nữa làm lâu năm thanh la ti chiến đấu kinh nghiệm phong phú hoàn toàn áp chế lại cái này bà c ò n thai họa tần phong đánh chết nhỏ gầy quỷ ảnh về sau cũng không có lập tức ra tay cũng k hắn ô n thanh tĩnh g có h lại. ánh mắt tham thảm lần thứ hai nhìn về phía bên trái trong bóng tối linh nhãn thuật thấy rõ hắc ám một lồn u g mãnh liệt huyết khí ở trong đó cơ hồ là cùng hắc ám không gian d u n g hợp ở cùng một nơi khó có thể phát hiện bốn phía quỷ vật tà khí che lại nó khí tức nhưng từ khi tần phong quan sát hắc thạch cổ bảo bên trong quỷ quệt con mắt đem kim hồn thú con mắt luyện hóa thành thôn vệ huyết đồng linh nhãn thuật dò xét năng lực cũng để bạt một đoạt g i i không đi ra vậy thì buộc ngươi đi ra tần phong tự nói một tiếng tâm niệm nhất động tiên thiên c h i hỏa hóa thành một con hỏa long d í t g đạo nhảy vào bên trái trong bóng tối vảnh hỏa long bạo liệt một cái cự đại đôi quét khoảng không mà đến đánh phá thiên địa cái kia cùng so với thùng nước còn lớn hơn hơn mấy phần đồi che kín thổ lớp vẩy màu vàng cứng rắn cực kỳ phảng phất thần binh đoán tạo dị thạch ngưng tụ c h ấ n vũ lâm yêu ma địa long thú tần phong yên tĩnh nhìn cái kia cự đại đôi đánh đánh mà đến chân khí trong cơ thể dường như sóng biển thông thường tại trong kinh mạch vận chuyển một luồng cự lực rộng mở theo trong tay đúng kim phá ma truy hóa thành loạn vũ xuân thu nhất kích vê n h thiên địa oanh kích giống như sơn thể nổ tung đập lớn vỡ đê khủng bố lực lượng đem cự đại đôi rắn trực tiếp nổ nát máu thịt tung tóe nhuộm đỏ rơi đầy lá cây mặt đất một bộ to lớn thi thể từ trong bóng tối xuất hiện chính là c h ấ n vũ l n g yêu ma địa long thú chương một trăm lẻ tám bạch hà trấn địa long thu chính là c h ấ n vũ lâm bên trong yêu ma hết sức cẩn thận vừa có gió thổi cỏ lay trực tiếp thoát đi vừa n ã y nó vốn là muốn nhất kích đẩy lui tần phong trực tiếp thoát đi tại chỗ ai ngờ đến tần phong công kích cường đại như thế c ố này dọa người lực lượng phảng phất là tuyết lở giống như vậy nổ nát đôi lực lượng lại càng là lan truyền mà đến đập vỡ tan nội tạng phá thoái t h ầ n hồn đem địa long thu trực tiếp giải quyết địa long thu cái chết lần thứ hai chấn động tất cả mọi người thật là mạnh mẽ lực lượng t r ú c mục trong mắt bắn ra một vệ tinh mang nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong vừa n ã y nhất kích lực lượng e sợ có ba mươi vạn cân thậm chí càng cao hơn cái này tựa hồ không chỉ là công pháp duyên cớ còn có tần phong bản thân sức mạnh to lớn xem ra hắn còn tu luyện qua luyện thể công pháp quỷ dị trung niên nam tử tóc dài nữ tử hỏa diễm lao giả ở nhận biết được đ ị a long thú cái chết đều là cả người run lên trong tay động tác chẩm mấy p h ầ n làm kinh nghiệm phong phú tứ tinh thanh la vệ trương hoành nghiệp n ư u thọ thông đông môn lạc ba người tự nhiên không có buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra công pháp vi lực trong nháy mắt được tăng lên rất cao bất quá là hô hấp trong lúc đó liền đem đối thủ đánh chết theo yêu ma thai h ỏ a toàn bộ tử vong đông môn lạc thôi thúc nhất trưng phủ hào quang màu vàng xua tan đêm đen tất cả khôi phục lại ban ngày cảnh tượng cũng giải quyết vậy thì đi thôi chúc một bình tĩnh mở miệng phảng phất trấn vũ lâm sự tình chỉ là một cái chuyện bình thường thôi mọi người nghe vậy cũng không nói thêm gì từng cái từng cái lên ngựa tiếp tục tiến lên thanh la vệ vốn là đối phó yêu ma thai họa đặc thù cơ cấu bọn họ cùng những yêu ma này thai họa không biết giao thủ bao nhiêu lần vì lẽ đó đ ê m lần này chiến đấu nhìn ra cũng cực kỳ n h ạ t thần phong trương hoành nghiệp đột nhiên mở miệng tần h phong nghiêng đầu nhìn về phía trương hoành nghiệp mang theo vài phần nghị hoặc trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người có thể cũng không xem trọng chính mình một đường hầu như không có giao lưu nhưng bây giờ mang trên mặt ý cười đây là thực lực mang đến hiệu quả ngươi đạt đến cảnh giới gì trương hoành nghiệp hỏi nói có thể đánh chết cái kia nhỏ gầy quỷ ảnh một truy đánh giết đ ị a long thú e sợ đã đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn đi ừng thần phong khẽ vớt cảm quả thế trương hoành nghiệp liếc mắt tần phong tay háo lấy thực lực ngươi hoàn toàn có thể trở thành một người tứ tinh thanh la vệ thậm chí có thời cơ trùng kích một hồi ngũ tinh thanh la vệ tại sao vẫn chỉ là tam tinh thanh la vệ ta gia nhập thanh la ti bất quá hai tháng còn đang tiến hành nhiệm vụ t ầ n p h o n g nói, thần á trách. phá n chẳng Trương Hoành nghiệp nhét miệng nở nụ ngươi cường đại, nhưng muốn đột phá đến không cốc cảnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà ở thanh la ti trong bảo khố, có không ngươi tăng g giúp cười, thực lực cốc có có cao phải khố, rất đột một ti ít thứ tốt, có thể trợ giúp tăng cao tu t bảo là là Mà đại, vi. Ừm. ở la phong ánh mắt khẽ động trong bảo khố mặc dù có những vật này có thể cần đủ đủ tích phân mới có thể đổi lấy hay là chúng ta có thể cùng tìm một cái ngũ tinh nhiệm vụ kiếm lấy đủ đủ tích phân trương hoành nghiệp nói ra mục đích ngũ tinh thanh la vệ đồng dạng vì là không c ố c cảnh tu sĩ có thể cũng không phải là từng cái ngũ tinh thanh la vệ đều là không c ố c cảnh tu sĩ có thể là luyện hồn cảnh tu sĩ cũng có thể là trưởng mệnh cảnh tu sĩ thanh la ti thanh la vệ cấp bậc là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ cũng không phải là tu vi cảnh giới trương hoành nghiệp từng muốn phải hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ có thể ngũ tinh độ khó của nhiệm vụ quá cao nhưng lúc này đây nhìn thấy tần phong bày ra thực lực cho nên muốn mời tần phong cùng hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ do đó được đủ đủ tích phân đổi lấy tương ứng bảo vật để bạn tự thân tu vi ta cũng cần cân nhắc thần phong n g ắ m lại nói được trương hoành nghiệp nói ngược lại lần này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chờ hoàn thành ta đi tìm kiếm thích hợp ngũ tinh nhiệm vụ ở cùng ngươi thương lượng thương lượng song tất hai người chính là không có quá nhiều giao lưu tần h phong biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh trong lòng nghĩ lượng lên trương hoành nghiệp thanh la ti nhiệm vụ cũng không phải là cũng là một người hoàn thành như lần này hộ tống thành hoàng thần tượng chính là năm người cùng hoàn thành hắn cùng với trương hoành nghiệp trong lúc đó cũng không có ân đoán hơn nữa trương hoành nghiệp là một cái lâu năm thanh la vệ thực lực không tầm thường cùng hắn cùng tiến hành ngũ tinh nhiệm vụ ngược lại là có thể cân nhắc một mặt có thể để tần phong cấp tốc trở thành một người ngũ tinh thanh la vệ một mặt có thể thu được đại lượng tích phân thu được muốn đ ổ vật một mực dựa vào trình tự đến thu được công pháp vũ khí thuật pháp chờ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn dù sao có chút độ khó của nhiệm vụ cũng là có trương h h phân đổi lấy đồ vật, mang tính lựa chọn í c mang liền đại thể. Xe ngựa ở quan đạo bên đổi đồ từ từ đại đạo lấy lựa vật, thể. t Xe ở ê n đi đi rãi, tới chậm d ớ mới trước i cái điểm, trời đi. đại trời tối lại, phải trời tối một ám muốn một độ, từ từ Trúc ta tăng tốc ít tốc thể đạt sắc ca, sắc chúng có lúc Bạch địa đến hôn như Hà Trấn. ư vậy hoành nghiệp nói vậy liền nhanh một chút đi trúc mộc thản nhiên nói đ ỗ n g nhiên trúc mộc ngẩng đầu lên hướng về xa xa một đỉnh của ngọn núi nhìn tới lông mày hơi trói chặt đây là một tòa không cao không lùn núi phong cảnh tú lệ cảnh sát hợp lòng người ở trên đỉnh núi có một khối phong ngâm thạch gió thổi qua chỉ là sẽ t r u y ề n ra một trận mềm mại thanh âm giờ khả cờ này phong ngâm thạch bên trên có hai bóng người một cái là cao cao gầy go sắc mặt tái nhợt cực kỳ không có một chút nào huyết sắc hai mắt nhắm chặt khí tức nam tử kỳ dị một cái là hình thể giống như con voi hoàng hắc hỗn hợp lông tóc mánh hổ một đôi mắt hổ hung ác cực kỳ bệ nghệ thiên hạ lộ ra sắc bén hàm răng phản phất có thể mang hết t h ể đều xé nát mấy cái này thanh la vệ thật đúng là có chút bản lĩnh đã xông qua trấn vũ lâm nam tử cao gầy nhẹ giọng nói ra vậy mấy cái hoàn toàn là phế phẩm mà thôi hồ yêu hừ lạnh một tiếng nếu để cho ta ra tay ta một cái là có thể đem bọn hắn toàn bộ cũng cho n u ố t đừng xem thường bọn họ trong những người này có một cái ngũ tinh thanh la vệ tương đương với không c ố c cảnh tồn tại nam tử cao gầy nhắc nhở không c ố c cảnh thì lại làm sao bản tọa cũng không phải không có nụ ổ tờ quá hồ yêu xem thường ngươi muốn cái kia thành hoàng thần tượng làm cái gì loại này tựa nd thần ẩn chứa lực lượng nhưng đối với ta nhóm thế nhưng là có rất lớn tác dụng khắt chế thành hoàng thần tượng bên trong ẩn chứa lực lượng không chỉ là thần đạo c h i lực còn có hương hỏa c h i lực ta có phương pháp có thể đem hương hỏa c h i lực chuyển hóa thành tự thân lực lượng nam tử cao gầy nói ồ thật sự có phương pháp hồ yêu mắt nhìn nam tử cao gầy nếu như lần này ngươi giúp ta đem thành hoàng thần tượng cướp đến tay cái này phương pháp cũng có thể giao cho ngươi nam tử cao gầy thản nhiên nói được không có vấn đề hồ yêu n é t miệng nở nụ cười mấy cái này thanh la vệ bản tọa còn không để vào mắt bất quá ngươi không cho ta động thủ là có cái gì chú ý bọn họ nên sẽ ở bạch hà c h ấ n xuống chân bạch hà c h ấ n con cóc kia thực lực không tệ trở thành bạch hà c h ấ n hà thần chúng ta có thể mượn nó lực lượng tăng cường nắm chắc nam tử cao gầy nói bạch hà chấn hồ yêu mắt hổ quang mang loay lên được chương một trăm linh chín hương hỏa chi lực sắc trời hoàn toàn tối lại hát sắc trên trời cao nguyên tẩn sao thưa chỉ có một chút ánh sáng mang đến mặt đất bao la mông l ù n g sáng quang bóng tôi bốn phía không gian phảng phất có được cái gì dị thú lại như quỷ quái thai họa tồn tại giống như vậy ý lệnh âm u ti ti quỷ dị bao phủ mà đến làm cho người kinh hãi tần phong đoàn người đối mặt bốn phía cảnh tượng thản nhiên trí nhược tiến vào bạch hà trong chấn vào đêm bạch hà chấn đen đuốc thưa thớt thanh â m ít ỏi phần lớn người đã nghỉ ngơi chỉ có một số ít hay là nói chuyện phiếm hay là sáng tạo sinh mệnh hay là uống rượu đoàn người cũng không có vào ở trấn trên bách tính phòng trọ mà là lựa chọn một cái bỏ đi tòa nhà ở lại cái này tòa nhà tuy nhiên bỏ đi thế nhưng diện tích hay là rất lớn có bách bình mét như là một cái nhỏ phủ đệ phía trước là một cái cỏ dại rậm rạp mặt đất vỡ tan tiểu viện phía sau thì là từng cái từng cái gian phòng cùng đại s ả n h nghĩ đến cái này nhỏ phủ đệ chủ nhân ban đầu cũng là rất có gia tài trúc mộc trước tiên đi vào phòng trọ nhìn thấy cỏ dại rậm rạp sân sau đó đưa tay phải ra lật một cái lớn run r ẩ y cả khối đất trực tiếp bị trúc mộc cho nhấc lên sau đó xoay chuyển hạ xuống lại đến khu tay một vệt mặt đất sạch sẽ lên đem thành hoàng thần tượng mang vào đi ngưu thọ thông một tay đem xe ngựa thân xe cùng thành hoàng thần tượng mang tới đi đặt ở trong sân hiện tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối sáng sớm ngày mai lại xuất phát t r ú c mục liếc một vòng bốn phía dặn do nói đông môn người bố trí một hồi đường cảnh giới mặc dù là ở trong trấn có thổ địa công tồn tại nhưng vẫn là cần cẩn trọng một chút Ừm. đông môn l à c ứng một tiếng trong tay nhất động từng cái từng cái phụ lục bay ra ngoài bay về phía tòa nhà bốn phía quan g mang l o ạ lên chính là biến mất không còn tăm hơi thế nhưng toàn bộ tòa nhà có một luồng kỳ lạ năng lượng bao phủ ngăn cách yêu tả chi khí、Được cũng n g hắn ỉ ngơi đi. Một nói tiếng, hướng về một bên đi đến, n hơi hơi đi. đi Trúc một một trụ, Mộc cây h về vào dựa m mắt hai lại. t ầ Phong cũng đã i tới khắp ngách, ngồi giả hải trong thể tu khắp khoanh khí ngách, chân, chân lĩnh huyền Hắn ngong động, ngộ luyện trấn công. cơ lưu đ vũ đạt đến luyện hồn cảnh viên mãn cảnh giới kém một bước chính là có thể trở thành không cốc cảnh tu sĩ mà muốn trở thành không cốc cảnh tu sĩ không chỉ là thần hồn tiếp dẫn thiên địa thân thể cũng phải tiếp dẫn thiên địa hóa thành hư vô tri cốc chứa đựng thiên địa lực lượng chân khí trong cơ thể dường như trường giang đại hà giống như vậy ở trong kinh mạch vận chuyển làm dịu huyết nhục gân cốt nhét vào đan điển khí hải bên trong đang không ngừng địa chân khí tẩy lễ c h i hạ thân thể càng ngày càng cường thịnh càng ngày càng kinh người bạch hà ngoài c h ấ n nhắm mắt trung niên nam tử cùng hồ yêu đi tới bạch hà ngoài c h ấ n liếc mắt c h ấ n kia miệng thổ điểm i ế u ánh mắt tiến tĩnh thổ điểm i ế u hồ yêu nhìn thổ điểm i ế u trong mắt đầy dây vẻ c h ắ n g h é t bạch hà trấn xem như một cái đại trấn một khi hủy thổ điểm yếu thị trấn phương diện nhất định sẽ biết thậm chí khả năng kinh động thanh la ti các ngươi thật phải làm như vậy đi theo trung niên nam tử hổ yêu sau lưng là một chỉ tương đương với trẻ sơ sinh lớn nhỏ màu xanh sống con cóc trên người có từng cái từng cái lồi lên màu đỏ xanh độc bao một đôi mắt bên trái là màu xanh biếc bên phải vì là hồng xác mười phần quỷ dị thanh la ti sợ cái gì hổ yêu xem thường nói bản tọa liền thanh la vệ cũng nuốt quá ngươi nuốt quá thanh la vệ con cóc kinh hô lên khó nói ngươi không sợ thanh la ti truy sát sao thiên hạ lớn như vậy thanh la ti khó nói đều có thể đủ quản được lại đây hồ yêu nết miệng cười nói lao c á p mô ngươi quá nhát gan dĩ nhiên nghĩ thất thần đạo tăng cao thực lực tốc độ có thể chậm vô cùng chàng băng trực tiếp nuốt người đến nhanh nhiều đem cái này một cái thôn chấn mọi người cho nuốt ngươi coi như là trở thành thượng đẳng yêu ma đều có nhất định khả năng con cóc trong mắt quang mang lấp loe không yên nó là một con chung đẳng yêu ma song độc các mô nếu như có thể trở thành tiến hóa thành thượng đẳng yêu ma không chỉ là thực lực có thể được tăng lên rất cao liền huyết mạch đều sẽ tiến hóa trở thành cường đại hơn nuốt độc các mô song độc các mô trung niên nam tử liếc mắt song độc các mô nhàn nhạc nói lần này sự tình nếu như ngươi làm tốt lắm ta có thể truyền dạy cho ngươi một cái p h á p môn có thể không ngừng thối luyện ngươi huyết mạch để ngươi huyết mạch có thời cơ tiến hóa thật song độc các mô trợn mắt lên nhìn chằm chằm trung niên nam tử đương nhiên chỉ cần ngươi làm tốt nên làm việc trung n i ê n nam tử thản nhiên nói được song độc c á p mô dùng sức chút đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thôn c h ấ n nhìn ngươi yên tâm đi ta cổ tâm địa độc c á c vô thanh vô tước uy lực kinh người cho dù là thông cú cảnh tu luyện giả ta đều có thời cơ k h ô n g chế k h ô n g chế người bình thường căn bản là điều chắc chắn bất quá muốn trước đem thổ địa miếu cho phá hủy mới được ta đến hủy cái này thổ địa miếu hồ yêu hướng về thổ địa miếu đi đến không cần giao cho ta tới trung niên nam tử hướng về thổ địa miếu mắt nhìn tay phải hắn duỗi một cái một luồng quỷ q u ẹ t lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở thổ địa miếu bên trên sương mù màu đen bao phủ thổ địa miếu giang r á c giang r á c giang r á c thổ địa miếu bên trên xuất hiện từng đạo vết rách vết rách cấp tốc quyết tán che kín toàn bộ thổ địa miếu trong đó một tôn cao nửa trượng độ thổ địa công tựa n dê thần quanh thân lập lòe từng đạo thần thánh quan mang ngăn trở h ắ t vụ lực lượng nhưng mà h ắ t vụ lực lượng là loại gì mạnh mẽ cùng quỷ dị đập vỡ tan thần thánh quan mang bao phủ thổ địa công tựa n dê thần sau đó một đoàn ngũ thải quan g mang từ đất địa công tựa n dê thần trên hút r a rơi vào trung niên nam tử trong tay hương hỏa c h i lực hồ yêu song độc cắp môi nhìn thấy trung niên nam tử trong tay năm màu trùm sáng trong mắt trợt loại sáng theo năm màu trùm sáng bị hút r a bao phủ ở bạch hà chấn thủ hộ lực lượng dần dần tiêu tan bạch hà chấn giống như là bị lột chỉ riêng r a q u y ế t đặt ở trước mắt bạch hà chấn năng lượng biến mất song độc cắp môi nói t r u n g niên nam tử mắt nhìn trong tay mắt màu trùm tử song á n n g g m i ệ ra, độc e m màu trùm m nuốt xuống. Thân sáng hiện cho thể ra t đạo ạ b h nhanh biến mất không quang, biến rất mất cắp ò n Xong tâm Ừm. hơi. độc c môi trường hai mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử đây chính là hương hỏa chi lực a cho dù là hắn làm một cái g i á thần bị người cung phụng thời điểm mới có thể được hương hỏa chi lực có thể đủ hấp thu hắn có thể hấp thu giã thần hương hỏa chi lực nhưng lại vô pháp hấp thu loại này chính thống thần tiên hương hỏa chi lực chính thống thần tiên hương hỏa chi lực đối với nó mà nói giống như kịch độc nhưng này cái tà nhãn dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu loại này hương hỏa chi lực quá mức kỳ lạ quả nhiên có thể hồ yêu trong mắt quang mang lấp lóe song độc các mô động thủ đi trung niên nam tử tà nhãn phảng phất làm một cái không có ý nghĩa sự tình hắn nhàn nhạt xem song độc các mô nói một tiếng được song độc các mô đi tới bạch hà c h ấ n cửa c h ấ n ngoác miệng ra lục xác vũ khí từ cuối cùng chậm dại phút ra dần dần tràn ngập hướng về bạch hà trấn bao phủ bạch hà trấn thẩm thấu đến từng cái thôn chấn bách tính trong phòng chương một trăm m ư ơ i tiểu chu thiên định thân phủ điểm điểm tinh quang vương vai xuống bỏ đi trong nhà mười phần yên tĩnh tần phong thôi t h u ố c huyền vũ trấn hải công thu nạp thiên địa linh khí không ngừng thoải mái tăng lên thân thể để thân thể mỗi một chỗ cũng như sơn cốc đồng dạng có thể hấp thu tồn chữ thiên địa linh khí trương hoành nghiệp ngưu thọ thông đông môn lạc ba người từng người tìm một chỗ cũng đều tu luyện giả Trúc Mộc dư trụ sau đó trương hoành nghiệp ngưu thọ thông đông môn lạc ba người cũng bị kinh động dồn dập đứng lên nhìn phía cửa trấn phương hướng có người ở phá hoại thổ điểm yếu trương hoành nghiệp trầm giọng nói là t a i họa ngựu thọ thông nói thổ địa miễu bị phá hư đông môn lạc nói cũng cẩn thận một chút t r ú c mục đứng dậy chậm d ã i hướng đi tòa nhà cửa nhìn trước mặt hắc cám đường đi nhỏ vụn thanh â m từ đằng xa truyền đến phảng phất là ác quỷ thức tỉnh giống như vậy quỷ quệt tà phân bao phủ mà tới đông môn chuẩn bị phụ lục hồng nghiệp thọ thông hai người các ngươi theo ta cùng ra ngoài xem xem còn tân phong ngươi bảo vệ thành hoàng thần tượng không được lệnh người phá hoại thành hoàng thần tượng vạn bất đắc dĩ lại bóc ra phụ lục được đúng minh bạch ừng mọi người dồn dập đáp lời mà xuống đông môn lạc chân khí run lên trong tay xuất hiện từng cái từng cái phụ lục kim sát phụ lục tản ra thần thánh khí tức thần bí phảng phất cổ lao thần linh hạ xuống được phụ chiếu theo đông môn lạc cầm tay thôi thúc phụ lục từng cái từng cái phụ lục bay vút mà lên đi vào hư vô bên trong một giây sau không gian hư vô run lên không nhìn thấy năng lượng giống như ngàn vạn tia đồng dạng từ từ bao phủ toàn bộ bỏ đi tòa nhà sự tinh chuẩn bị thỏa đáng đông môn lạc cũng đi ra tòa nhà tần phong thì là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt khoảng cách gần bên dưới càng có thể cảm giác được thành hoàng thần tượng nghiêm túc cùng trang nghiêm mặc dù có nhất c h ư n g phủ c h ấ n áp lại thành hoàng thần tượng uy năng có thể mơ hồ phát ra khí tức khiến lòng người an lệnh người bình tĩnh cái này chính là thành hoàng thần tượng sau đó hắn xoay người hướng về tòa nhà nhìn ra ngoài ánh mắt hơi ngưng lại tòa nhà ở ngoài hát cám đường đi miễn cưỡng có thể nhìn nở do r i n g xa xa từng tòa từng tòa phòng trọ chẳng chịt có hứng thú không khí rất là thanh tân gió nhẹ cảm giác mát mẻ chậm rãi kéo tới đạp đạp sưu sưu từ trong bóng tối vang lên từng cái từng cái thanh âm cẩn thận vừa nghe là tiếng bước chân cũng không phải là một cái tiếng bước chân mà là mười cái năm mươi trăm cái năm trăm cái tiếng bước chân từng cái từng cái bóng người từ trong bóng tối xuất hiện tư thế cực kỳ kỳ quái căn bản không giống như là bình thường đi lại tư thế nữ có nam có trẻ có già có từng cái từng cái hướng về tòa nhà đi tới cương thi trưng hành o nghiệp ánh mắt dùng mình không phải là cương thi là người sống có người khống chế những người này đi ra đông môn lạc mở miệng nói vậy lục sắc vũ khí ngưu thọ thông phát hiện trong không khí tràn ngập lục sắc vũ khí dần dần hướng về tòa nhà bao phủ mà tới cẩn thận những lục khí này chúc một ánh mắt lóe lên đông môn đem tất cả mọi người cho ta ổn định nhân số quá nhiều ta không có chuẩn bị đủ đủ định thân phủ đông môn lạc biểu hiện ngưng trọng nói nghĩ phương pháp trúc mộc trầm giọng nói ta có thể thử nghiệm vẽ ra tiểu chu thiên định thân phủ có thể khống chế toàn bộ thôn chấn người bình thường bất quá muốn hoàn chỉnh vẽ ra một cái tiểu chu thiên định thân phủ chí ít cần một phút công phu đông môn lạc ngẫm lại nói vậy lập tức vẽ ra tiểu chu thiên định thân phủ một phút chúng ta giúp ngươi tranh thủ trúc mộc nói được đ ô n g môn lạc ứng một tiếng trong tay quang mang l ó e lên xuất hiện một thanh kim sắc bút lông bút trên khuôn mặt có từng đạo thần bí đồ hình như là sơn hà lớn giống như vậy thần bí phi thường cái kia kim sắc đầu bút cũng vật không tầm thường chính là lấy từ thượng đẳng yêu ma móng nuốt nuốt vàng t h ầ n so ý trên lông tóc ẩn chứa cực cường linh tính cái này một cái sơn hà bút chính là một cái tuyệt phẩm pháp khí tiếp cận hạ phẩm linh khí tầm thứ cực kỳ chân quý lấy ra sơn hà bút về sau đông môn lạc trong tay xuất hiện lần nữa một khối bàn tay lớn nhỏ da thú cái này một khối da thú thành tông hắc sắc đường vân rõ ràng nhìn kỹ mà đi phảng phất tẩn chứa một cái mênh mông đại hà thượng đẳng yêu ma ngũ chảo ma giao da gia thú bản thân ẩ n chứa ngũ chảo ma giao lực lượng hơn nữa lấy đặc t h ủ chi phương pháp xử lý qua là vô cùng tốt chế tác phụ lục tài liệu đồ vật chuẩn bị kỹ cảng đông môn lạc nạp thiên địa lực lượng tụ hợp vào sơn hà bút bên trong ở da thú bên trên vẽ da một số hạ xuống nặng tựa và cân liền thời không cũng phảng phất muốn đổ nát giống như vậy cực kỳ kinh người ở đông môn lạc chuẩn bị tiểu chu thiên định thân phù thời gian những cái bị khống chế bạch hà chấn thôn chấn bách tính từng cái từng cái hướng về chúc m ộ t loại người điên cuồng gào thét mà tới khống chế bọn họ là có thể tận lượng tránh khỏi làm bị thương hắn nhóm chúc mục dặn d o một tiếng một trưởng hướng về hư không nhấn một cái thiên địa linh khí ngưng tụ thành một con ba mươi trượng lớn nhỏ thủ ấn một trưởng ấn xuống đi đem từng người từng người bách tính cho chấn áp trên đất trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người cũng lấy ra một cái khổn yêu thẳng khởi động khổn yêu thẳng hóa thành trăm mét dây d à i tử đem từng cái từng cái bách tính cho nhốt lại hai người đều là đi thẳng thắn thoải mái lộ tuyến gọi bọn họ g i ế t yêu mười phần đơn giản cần phải trói buộc liền có chút khó khăn may là đều có khổn yêu thẳng tồn tại ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức hô hấp công phu chính là có bảy tác mở mười cái thôn chấn bách tính bị nhốt lại có thể bạch hà chấn chính là đại trấn thôn chấn bách tính số lượng đông đảo có năm n g ư bảy tác mở mười cái tương đương với toàn bộ thôn c h ấ n nhân số mà nói là ở quá ít từng cái từng cái bách tính tiếp tục hướng về trúc mục trương hoành nghiệp nhu thọ thông ba người mà đi bốn mà trong bóng đêm đột nhiên trong lúc đó một đạo lục sắc mũi tên từ trong bóng tối phá không mà đến mang theo sắc bén khí tước xuyên thủng tất cả ở đạo thứ nhất lục sắc mũi tên lại là từng đạo lục sắc mũi tên bay vụt mà đến thẳng hướng cái kia đang tại hội họa tiểu chu thiên định thân p h ủ đông m g ô n lạc t r ú c mục liếc mắt những cái lục sắc mũi tên bước ra một bước trong nháy mắt đến đông môn lạc trước mặt một trường hướng về phía trước đẩy một cái đem những cái lục sắc mũi tên hết mức ngăn cản hạ xuống trong sân tần phong chú ý tòa nhà tình huống bên ngoài tình cảnh này có chút tương tự với trương gia thôn nội sự t ì n h trương gia thôn mọi người bị trương gia tổ tiên trương trụ cho không chế mà bạch hà chấn bạch tính hiển nhiên cũng là bị yêu ma hoặc là thai họa cho không chế trong trước mắt t ầ n phong trong lòng sinh ra ý nghĩ hướng về thiên không một cái hoàng hát thân ảnh to lớn từ trên khoảng không đông xuống một luồng bá khí bao phủ toàn bộ tòa nhà nương theo lấy một đạo kinh người hô khiếu chi thanh hổ yêu thân hình xuất hiện ở tần phong trong mắt sắc bén móng đ u ố t giống như từng trôi lợi nhận giống như vậy đông nhiên trong lúc đó cắt ra trời cao hướng về tần phong v ạ c tới như muốn đem tần phong nhất t r ả o tử cho v ụ chết tần phong ngắm nhìn cái kia nhất t r ả o tử ứng kim phá ma truy xuất hiện trong tay một truy tử hướng về cái kia móng đ u ố t từng tầng đúa chương một trăm mười một tà nhãn Và a n hồ h trào cùng búa nhỏ đ ố n g nhiên đụng vào cùng một nơi một luồng hãi thế lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang tòa nhà vách tường tất cả đều bị chấn động vỡ vụn ra nguyên bản liền cũ nát tòa nhà tại này có lực lượng trùng kích phía dưới trực tiếp bị phá hủy hóa thành một vùng phế tích từ hồ trào bên trên truyền đến khủng bố lực lượng để tần phong thân thể chìm xuống hai chân trực tiếp xa vào đến trong lòng đất lấy hắn hai chân vị trí bắt đầu từng đạo vết rách huyết tán hướng bốn phía Giang ống kim phá ma truy trên xuất hiện một vết n ư ớ c tần phong liếc mắt ống kim phá ma truy trong mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc trận tiên tiên chân hỏa phun trào hóa thành một con hỏa long bay lên không trung mà lên hướng về phía trên hổ yêu thôn vệ mà đi hổ yêu một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên chính là dễ dàng đập vỡ tan hỏa long thân thể nhất động rơi trên mặt đất bá khí phi phảm mắt hổ rơi vào tần phong trên thân tần phong thì là thu hồi ống kim phá ma truy nhìn một lát ống kim phá ma truy bên trên có một vết n ư ớ c vết rách rất hơn còn là đem u ống kim phá ma truy cho đánh gãy u ống kim phá ma truy là hệ thống xuất phẩm thuộc về tinh phẩm là tần phong giải quyết hát sơn mọi sự kiện sau được một cái hạ phẩm pháp khí mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí mà dù sao là hệ thống đồ vật bản thân chất liệu cực kỳ phi phạm không kém gì chung phẩm pháp khí độ cứng hơn nữa đối với với yêu ma thai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế tiếp cận thượng phẩm pháp khí uy năng nhưng mà lần này lại bị hổ yêu nhất trào tử cho đánh n ư ớ c thần phong hướng về hổ yêu nhìn lại nhữ mày lên từ hổ yêu trên thân phát ra khí tức chính là thượng đẳng yêu ma không cốc cảnh khí tức cực kỳ khủng bố cực kỳ mạnh mẽ có thể ngăn trở ta nhất kích ngươi kẻ nhân loại này thanh la vệ vẫn còn có chút bản lĩnh hổ yêu lộ ra sắc bén hổ nha bất quá vẫn phải là chết có thể nói chuyện thần phong n g ầ n ra nhưng trợt phản ứng lại thượng đẳng yêu ma vốn là cực kỳ đặc thủ huyết mạch cường đại thực lực phi phạm chúng nó mở miệng nói chuyện cũng không tính là cái gì kỳ quái sự tình h u ố n hồ đồng dạng thượng đẳng yêu ma ít nhất là không cốc cảnh tầng thứ không cốc cảnh tu luyện giả là chân khí đối với toàn thân tẩy lễ thối luyện hóa thành hư vô c h i cốc do đó chứa đựng thiên địa linh khí cũng là nói cảnh giới này nhân loại yêu ma đều là trải qua thân thể cải tạo để yêu ma phát sinh nhân loại thanh âm cũng không phải là một cái khó khăn sự tình hồ yêu dứt tiếng thân hình khổng lồ lần thứ hai vồ r ế t m à đi bá đạo khí thế từ trên người hắn b ộ c phát ra giống như một tòa núi lớn chấn áp mà tới sắc bén hổ chảo càng giống là cựu thiên thần binh giống như vậy chém xuống loạn vũ xuân thu tần phong không kịp nghĩ nhiều chân khí trong cơ thể như tuyệt địa dòng nước lũ mạnh liệt mà ra ứng kim phá ma truy múa mà lên t ừ n g đạo b ú a ảnh trong nháy mắt mà động dần dần ngưng tụ thành một đạo kinh thế hai tục nhất kích song truy đón lấy hổ chảo khủng bố dọa người lực lượng từ tần phong cơ thể bên trong bạo phát lan truyền ở ứng kim phá ma truy bên trên lại truyền đưa tới hổ c h ả o bên trên như vạn thiên dòng sông phát tiết lao nhanh v â n h cường thế nhất kích chấn động sân h ạ hổ yêu thân thể loáng một cái lui về phía sau đẩy đi qua nó hổ c h ả o run dày lên c ô này kinh người lực lượng liền nó đều cảm giác được giật mình thật lớn khí lực thần phong cũng là liên tục lùi lục bộ phương mới dừng lại đại đa số yêu ma lực lượng vốn là cực kỳ kinh người hổ yêu chính là trong đó chi một huống chi cái này một con hổ yêu hay là không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma một thân lực lượng khủng bố phi thường không thể dùng lẽ thường đến suy đoán cho dù là tân phong vận dụng xuân thu loạn vũ lực lượng phía dưới cũng thua kém vu hổ yêu bị oanh lùi ra ta liền nhìn ngươi kẻ nhân loại này có thể ngăn trở ta mấy lần công kích hổ yêu ngông cùng một tiếng thân thể lần thứ hai động hổ trào hung mãnh tê thiên liệt địa đánh giết hướng về tân phong tân phong cũng không có mơ tưởng chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra đem phá ma loạn vũ truy pháp ứng dụng đến cực hạ từng đúa từng đúa đ ố n g nhiên oanh kích ẩn chứa kinh thế hai tục công kích vành vành vành thế tiến công của m á n h giống như hai vị quái vật tại bắt đấu sản sinh mánh liệt kinh phong đem mặt đất đem c u cờ đất tất cả đều cho đập vỡ tan may m à thành hoàng thần tượng trên thân phụ lục không chỉ là ẩn nấp thành hoàng thần tượng lực lượng cũng có được nhất định phòng ngự tác dụng mới không có bị phá hư cho tới đông môn lạc lúc trước bố trí phụ lục lực lượng chẳng biết vì sao không có phát động lên hồ yêu xuất hiện cồn u bá khí thế càn quét mà ra t r ú c mục ánh mắt chìm xuống hướng về cái kia trong nhà nhìn lại nhưng lại đến hắn chính là cảm giác được một luồng khí thế khủng bố bao phủ tới ở luồng hơi thở này bên trong ẩ n chứa một luồng tà dị b ă n g lãnh hư vô lực lượng t r ú c mục nhất thời hướng về khí tức phương hướng nhìn lại từ trong bóng tối đám người bên trong đi ra hai bóng người một cái là sắc mặt tái nhợt không có chút hưng hào hai con mắt bế lên trung niên nam tử một cái thì là trẻ sơ sinh lớn nhỏ song độc c ắ t mô trên thân hồng lục hỗn hợp được bao làm cho người ta một loại k í c h độc Quỷ dị cảm giác thượng đẳng thai h o ạ tà nhãn khi nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người đều là kinh hô lên trong mắt lại càng là có một vệ thoảng sợ hiện lên đang tại vẽ bùa đông môn lạc trong tay động tác cũng là hơi ngưng lại nhưng hắn rất nhanh rõ ràng chính mình nhiệm vụ tiếp tục chuyên tâm vẽ ra may m à vừa n ã y nháy mắt đỉnh trệ lấy sơn hà bút ngũ chảo ma giao ra thú đặc thù tính có thể đền bù xuống tới tà nhãn t r ú c mục nhìn thấy trung niên nam tử tà nhãn xuất hiện ánh mắt cũng là chìm xuống tà nhãn có thể cũng không phải là phổ thông thượng đẳng yêu ma chính là tiếp cận vương cấp yêu ma thượng đẳng yêu ma nhất là đôi mắt kia quỷ dị cực kỳ một khi trở ra ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu luyện giả cũng có thể nói bạch hà t r ấ n gia thần song độc c á p mô t r ư ơ n g hành o nghiệp hướng về song độc c á p mô nhìn sang là hắn khống chế những này bạch hà chấn bách tính hắn đi tới tả thần con đường g i á thần nếu là tầm thường g i á thần thanh la ti nhiều nhất chỉ là quan tâm một phen cũng sẽ không truy nã chém giết nhưng nếu là tả thần thì là thanh la ti muốn chém giết trục xuất mục tiêu một cái ngũ tinh thanh la vệ ba cái tứ tinh thanh la vệ một cái tam tinh thanh la vệ thực lực cũng không phải yêu bốn ta nhãn nhàn nhạt, nhạt mở miệng hắn không có mở mắt nhưng phảng phất nhìn thấy tất cả cái này tam tinh thanh la vệ có chút đặc thù bất quá cần làm không phải là hổ yêu đối thủ c ùn ùn đột nhiên trong lúc đó song độc cắp mô há mồm phun một cái xích hồng sắc giống như dung nham đồng dạng dịch thể bỗng nhiên phụt lên hướng về trúc mộc hướng về trương hoành nghiệp ngưu thọ thông phun chúc m ộ t hai tay hóa trưởng một luồng la nhờ le ho hàn ý đột nhiên xuất hiện song trưởng đ ố n g nhiên đẩy đi ý lạnh e m u đông triệt thiên địa đem dung nham đồng dạng độc dịch cho đọc lại trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người dồn dập phát động cường thế công kích tường tầng đánh c h ú n g độc kia dịch nổ lớn một tiếng độc dịch tung toe bôn phía giọt rơi trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt đốt cháy khét một tảng lớn nhỏ xuống ở một cái bách tính trên thân tên kia bách tính cấp tốc hóa thành dịch thể vô cùng thê thảm mà ở song độc cắp mô lần thứ hai công kích thời điểm kinh người tiếng vang đột nhiên chuyển đến lại đến chính là nhìn thấy hổ yêu từ trong nhà bay ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất trên mặt đất xẹt qua một cái dài vết dài dấu vết mọi người một mặt kinh ngạc chương một trăm mười hai trần vũ đãng ma truy pháp rầm rầm rầm mãnh liệt tiếng va chạm không dứt bên hai tần phong cùng hổ yêu đ ố n g nhiên công kích tới tường đạo cường đại công kích chấn động không gian cản quét bắt hoang kinh người cực kỳ nay đã bị phá hủy tòa nhà lần thứ hai gặp phải tổn hại từng đạo vết rách từ từ che kín tòa nhà lại đến tòa nhà ầm ầm vỡ vụn triệt để cùng xung quanh mặt đất ở cùng một cái t r ụ c hành hổ yêu mắt hổ lấp lánh hổ khẩu một phát lộ ra cuồng ngạo nụ cười nhất trào tử nhất trào tử bỗng nhiên đập xuống mang theo hung mánh vô song khí thế làm người kinh hãi thượng đẳng yêu ma không góc cảnh thực lực để hổ yêu công kích cực kỳ kí kinh người ngay cả là lúc trước x à hóa sau thương đ ổ liền hổ yêu nhất trào tử cũng không chống đỡ được tần phong khởi động chân nguyên trong cơ thể đem phá ma loạn vũ truy pháp vận chuyển tới cực hạng đem cơ thể bên trong lực lượng điều động tập trung ở trên sóng truy đo nở hổ yêu công kích hai người không có còn dư động tác cũng không có đặc thù trò gian chỉ có lực lượng va chạm từ hổ yêu trên thân truyền đến khủng bố lực lượng để tần phong mỗi một lần va chạm thân thể đều là khẽ r u lên may mà đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi tăng lên tới viên mãn t ầ n g thứ thân thể vượt xa quá đồng dạng luyện hồn cảnh tu sĩ bằng không vẫn là rất khó mà chống lại hổ yêu công kích giang giác giang giác tần phong tuy nhiên miễn cưỡng chống lại hổ yêu thế tiến công có thể hạ phẩm pháp khí u ống kim phá ma truy nhưng khó có thể chống lại hổ yêu khủng bố lực lượng từng đạo vết rách từ từ che kín u ống kim phá ma truy đũa nhỏ bất cứ lúc nào cũng phải nát nước một dạng vê ảnh lần thứ hai va chạm tần phong liền lùi lại năm bức phương mới dừng lại liếc mắt trong tay u ống kim phá ma truy u ống kim phá ma truy trên vết rách càng ngày càng nhiều lit nha lit n h í giống như là giấy một dạng đụng vào liền muốn vỡ vụn không được còn tiếp tục như vậy ba đòn bên trong ống kim phá ma truy tất nhiên bị phá hư tần phong có thể cảm ứng được ống kim phá ma truy trạng thái trong lòng cảm giác nặng nề thiếu ống kim phá ma truy thực lực của hắn tất nhiên chịu đến nhất định ảnh hưởng nhất định phải ở ba đòn bên trong trước tiên thương tổn được này con hổ yêu mới được xem ra chỉ có thể thử một chút mắt thấy hổ yêu lần thứ hai v ô d é t mà đến uy phong l ấ m l ấ m Bá đạo m ộ trong phương, áp phong như một cái vương giả, mang theo vô cùng khí thế chấn áp mà tới. Tần phong lần thứ hai nhấc chân khí vương giống mang cùng Tần lần lên giả, cái tới. một mà t vô cơ thể, hai tay h h ể i t a nắm lên thật chặt lên đúng kim phá ma truy. Trong tay động tác biến đổi một luồng hoành ép bá đạo chấn động thiên hạ khí thế tết ra giống như thiên quân vạn mã lao nhanh thượng đẳng công pháp trần vũ đãng ma truy pháp một truy tử oanh kích trần vũ đãng ma một đòn kinh thế ẩn chứa một luồng nắm giữ võ đạo chân ý ngưng luyện phá ma lực ẩ n chứa trong đó liền không khí cũng hiện ra lên từng cơn sóng gợn lại đến tê liệt ra khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng búa nhỏ từng tầng rơi vào hổ yêu móng v ố t bên trên ở t ầ n phong biến hóa công kích thời gian hổ yêu cũng cảm giác được một luồng khiếp người khí tức bao phủ mà tới nhưng là muốn muốn tranh né đã muộn chỉ được từng tầng nên đón vê anh khủng bố lực lượng buộc phát ra đã ma lực lượng thẳng trùng đánh nước hổ yêu từng đám cây móng v ố t cái kêu dọa người búa nhỏ nhất kích càng đem nó hổ trưởng nổ tung ra máu thị tung tóe lại đến từ ống kim phá ma truy bên trên truyền lại mà đến mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng đem hổ yêu trực tiếp bắn cho bay bay ra tòa nhà phạm vi giang giác t ầ n phong trong tay vốn là vỡ vụ đúng kim phá ma truy không thể chịu đựng ở cái này một khủng bố lực lượng trực tiếp vỡ vụ ra từng khối từng khối kim loa y từ ống kim phá ma truy trên hạ xuống cuối cùng chỉ còn dư lại một căn kim loa y cây gậy phía trên quan g hoa tiêu tan ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng cũng đều biến mất、Nắc. tần phong có chút bất đắc dĩ đối với cái này cái ứng kim phá ma truy vẫn là hết sức hoan hỉ mà dù sao chỉ là hạ phẩm pháp khí mà thôi đối phó hạ đảng yêu ma thai họa trung đảng yêu ma thai họa vẫn là có thể cần phải đối phó thượng đảng yêu ma thai họa hay là kém nhiều vừa n ã y luồng khí tức kia tần phong đi ra đã hủy hoại tòa nhà hướng về cái kia trong đám người tà nhãn nhìn lại trong lòng dùng mình tà nhãn tại cựu châu chuyện vật bên trong có liên quan với yêu ma thai họa ghi chép trong đó đối với tà nhãn liền có không ít ghi chép tà nhãn là một loại thượng đẳng thai h ỏ a có thể luận quỷ dị khó chơi trình độ nhưng không chút nào kém cỏi hơn vương cấp thai h ỏ a nhất là đôi mắt kia trận ra thời gian phát lên thần thông chi lực không kém gì vương cấp thai h ỏ a tồn tại vì vậy thượng đẳng thai h ỏ a cấp bậc tà nhãn có thời gian cũng sẽ bị phân loại làm vương cấp thai h ỏ a cảnh giới hồ yêu t ử trong nhà bay ra ngoài từng tầng rơi trên mặt đất xét qua một cái dài vết dài dấu vết kinh động tất cả mọi người từng cái từng cái r ồ n dập hướng về trong chỗ ở nhìn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc kinh ngạc vẻ không thể tin tưởng cũng không thể tin được từ vừa nãy hồ yêu bạo phát đi ra khí tức đây chính là đạt đến không cốc cảnh tầng thứ a tầng thứ này yêu ma thực lực cực kỳ kinh người coi như là t r ú c mục muốn đem đánh bại cũng không phải một chuyện đơn giản có thể bị tần phong bắn cho bay ta còn nhỏ nhìn hắn t r ú c mục liếc mắt tòa nhà cửa tần phong âm thầm một nói chẳng trách vị thiên tài kia cố trường phong sẽ đem bên người ngọc đội giao cho hắn Tần, Phong. Tần Phong. p hồ, hồ gầm chấn thiên địa bá đạo khí tức giống như vô tận mây đen bao phủ mà đến làm cho cả thời không cũng phảng phất động lại một dạng nặng nề tâm tình bao phủ ở mỗi người trong lòng Vành. vành vành vành hồ yêu từng bước từng bước từ trong bóng tối đi ra mắt hồ đỏ chót sắt ý bao phủ nó một cái chân trước máu thịt bé bét rơi trên mặt đất mặt đất cũng nhuộm đỏ một mảnh có thể hồ yêu phảng phất không biết mình bị thương một dạng một đôi mắt khóa chặt ở tần phong trên thân hung lệ bạo ngược khí tức giống như sóng to gió lớn đồng dạng trùng kích hướng về tần phong bốn mắt hồ hung chỉ riêng loại lên hồ yêu thân thể khổng lồ đ ố n g nhiên nhất động lần thứ hai vồ rết về phía tần phong hồ chảo vừa nhấc sắc bén chảo phong tê liệt bầu trơ y giống như vậy thẳng hướng tần phong tần phong thấy thế trong lòng nhảy một cái lập tức triển khai đội đ ị a thuật trốn vào bên trong lòng đất sau một khắc chính là đi tới thành hoàng thần tượng trước mặt sắc bén chảo phong đảo qua bốn đạo sắc bén vết chảo xuất hiện trên mặt đất thâm nhập mặt đất mấy mét khoảng cách kinh người cực kỳ nhất kích không chúng hồ yêu hơi điểm nhẹ mặt đất lần thứ hai hung bạo lướt về phía tần phong lại là nhất chảo tử cho vẽ ra đi nhất định phải đem tần phong cho triệt để chém giết tần phong hướng về xe một trường đánh ra đem thành hoàng thần tượng cùng xe cho đưa ra lại đến đem thập tam thái bảo hành luyện công đổi vận chuyển tới cực hạn mặt ngoài thân thể mơ hồ có hào quang màu vàng lưu chuyển thần dị phi thường c h â n vũ đáng ma truy pháp hắn lấy hai tay thay thế bố nhỏ sử dụng tới chân vũ đáng ma truy pháp một quyền đón nhận hổ trảo mạnh mẽ lực lượng buộc phát ra đem hổ yêu đánh bay mà tự thân cũng là lui về phía sau ba bước khoảng cách có thể thần phong trong lòng vui vẻ đây là một cái báo trước canh thứ năm sẽ chậm một chút khả năng gặp qua m ộ ư ơ i hai giờ chương một trăm một mươi ba huyền vũ c h ấ n hải công đột phá vũ khí chính là cơ thể người kéo dài người sử dụng làm người vì lẽ đó thân thể cũng có thể là một m loại vũ khí tần h phong tu luyện đại lực như ma công cùng thập tam thái bảo hành o luyện công đ ổ i thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầm thứ hoàn toàn không thua với một cái thượng phẩm pháp khí Trần vũ đãng ma truy pháp mặc dù chỉ là cảnh giới tiểu thành nhưng là một môn mạnh mẽ thượng đẳng công pháp uy lực cực kỳ không tầm thường lấy quyền thay bứa đã có thể phát huy ra nhất định uy năng dầm dầm dầm nhất nhân nhất yêu kinh người nhất chiến hồ yêu c u ồ n g bá hung mãnh không c ố cảnh c tu vi chứa đựng thiên địa linh khí mỗi một kích cũng ẩn chứa tràn trề l ự c đạo đủ để khai sơn tái thạch ở trước đó nhất thời không t r a về sau nó hoàn toàn đem chính mình tu vi phát huy đến mức tận cùng toàn phương diện áp chế tần phong tần phong từng bước lùi về sau dưới chân mặt đất tư nở dê t ấ p tư nở dê t ấ p nước mở nó đã không còn xem thường tiếp tục như vậy hầu như không có phần thắng chỉ có để b ạ t huyền vũ trấn hải công đột phá cảnh giới mới có phần thắng t ầ n phong trong mắt quang mang lấp loe không yên toà nhà ở ngoài chiến trường vẫn đang tiếp tục ta nhãn chú ý lực từ tần phong hổ yêu trên thân thu hồi lại thượng đẳng công pháp thật là uy lực bất phàm thế nhưng là tu vi quá yếu khó có thể phát huy ra công pháp nên có uy lực cái này tam tinh thanh la vệ chắc chắn phải chết đón lấy nên đến các ngươi tà nhãn một bước bước ra thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ sau một khắc liền là xuất hiện ở trúc mộc trước mặt một quyền hướng về trúc mộc đánh tới giản dị tự nhiên rồi lại sen lẫn băng sơn lực lượng đáng sợ phi thường trúc mộc ánh mắt dùng mình trong lòng đem cảnh giác nhắc tới hoàn toàn chân nguyên trong cơ thể tôn ra một trưởng hướng về tà nhãn nên đón quyền trưởng v à chạm lực lượng bắn ra tê liệt bốn phía không khí hóa thành từng đạo kình phong quân tới lại đến từ trên bàn tay truyền đến la nhờ leo ho hàn ý đem không khí cũng động lại hóa thành băng tinh băng tinh cấp tốc lan tràn hướng về tà nhãn trên tay khuếch tán mà đi tà nhãn ánh mắt tiến tĩnh p h ả n phất tất cả từ lâu trong dự liệu tay hắn cánh tay run lên chính là chấn động ra cái kia bám và o ở trên tay băng tinh lại đến một cái tay khác trưởng đấm ra một q u y ề n mang theo không gì địch nổi lực lượng chúc m ộ t lần thứ hai một trưởng nên đón trên tay bao trùm lấy tầng tầng băng xương hàn băng lực lượng còn chưa ở quyền trưởng tiếp xúc thời gian chính là cấp tốc hướng về tà nhãn bao phủ tới dường như ung n h ọ t tận xương rô nở dê như nhưng mà tà nhãn cu đấm này lực lượng càng hơn một bậc hàn băng còn chưa nhiễm trên cánh tay chính là bị một luồng kinh người lực lượng cho đánh tan ra nhất kích rơi vào trúc mộc trưởng phong bên trên đem trúc mộc cho đẩy lùi ra từng bước lùi về sau đến đông môn lạc bên người đông môn tình huống làm sao trúc mộc lập tức hỏi nhanh tốt đông môn lạc ứng một tiếng trên trán có điểm điểm mồ hôi hột xuất hiện d ọ t rơi trên mặt đất tà nhãn tựa hồ cảm thấy được đông môn lạc tình huống khắc thường bước chân một điểm nhanh như chớp nháy mắt mà tới chính là chống đ ố i t r ú c m ộ c cùng đông môn lạc trước mặt lần thứ hai một q u y ề n oanh kinh thiên động địa lực lượng đa nhờ nô không khí dường như muốn đem thời không cũng bắn cho nát một dạng đáng chết t r ú c m ộ c thầm mắng một tiếng hai tay cấp tốc vẽ lên hàng khí từ trong tay bắn ra đón lấy tà nhãn được đông môn lạc đột nhiên một tiếng trong tay ngũ chảo ma dao ra thú trong nháy mắt phóng ra vô cùng hào quang từng đạo thần bí chi lực cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong c h ư ớ c mắt công phu chính là bao phủ toàn bộ bạch hà c h ấ n đồng thời hướng về bạch hà ngoài c h ấ n khuyết tán mà đi lan ra hơn vạn mét khu vực theo thần bí chi lực xuất hiện lần lượt từng bóng người dừng lại những cái hành động bạch hà c h ấ n bách tính đứng ở tại chỗ như là bị thi định thân thuật song độc c á p mô duy trì phụt lên nóng rực độc dịch trạng thái từ nó khỏe miệng vị trí có thể t nhìn h ấ độc độc được chúc h hồng mục tâm thần nhất động to lớn linh hồn trong nháy mắt đảo qua toàn bộ bạch hà chấn một luồng dị lực bao phủ sở hữu bách tính một ý nghị phía dưới sở h ư u bách tính biến mất tại chỗ cũ xuất hiện ở bạch hà ngoài trấn giang giác tiểu chu thiên định thân phụ lực lượng trong nháy mắt đập vỡ tan ra ta nhãn một quyền lực lượng rơi vào trúc mộc trên thân đem hắn trực tiếp đánh bay phun ra một ngụm m á u tơi ư đến nhỏ xuống lớn trên mặt đất một quyền đánh bay trúc mộc ta nhãn xoay tay một trường hạ xuống linh khí ngưng tụ hóa thành một con ba mươi trượng lớn nhỏ thủ l ớ n thủ l ớ n bên trên có từng đạo quỷ dị đường vân phảng phất có thể chắc chắn diệt tất cả một trường hạ xuống băng tinh h u y ế t tán mặt đất cấp tốc kết băng liền không khí cũng xây lên từng đạo băng sương từng đám cây băng truy xuất hiện ở giữa không trung hướng về bàn tay bay đi chống lại bàn tay công kích một bên khác song độc cắp mô từ nhỏ chu thiên định thân thể phù tránh thoa tờ đi ra trong mỹ hệ nz nóng dược độc dịch nôn hướng về trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người làm cho hai người vô cùng chật v ậ t song độc cắp mô chỉ là trung đẳng yêu ma nhưng bản thân thực lực cực kỳ bất phàm đ ạ t đến luyện hồn cảnh viên mãn t ầ n g thứ hơn nữa nó ẩn chứa hai loại độc dịch lục độc cổ tâm địa độc gác hồng độc nóng dược độc hai loại độc dịch cũng cực kỳ kinh người cho dù là không cóc cảnh tu sĩ đụng tới đều luôn chú ý cẩn thận trong chi nhà rầm rầm rầm tần phong đem chân vũ đáng ma truy pháp hóa vào trong hai tay càng ngày càng thuần thục mỗi một kích cũng ẩn chứa kinh người lực đạo nên đón hổ yêu công kích thế nhưng vẫn nà m ở ở yếu thế hổ yêu miệng đột nhiên một t r ư ờ n g một trận cồn g phong trùng kích giống như từng đạo đao gió cắt lớn điện ngự phong thuật khống h ò a thuật tần phong đồng dạng triển khai thuật pháp một đạo hình thành lốc xoáy cùng hổ yêu cồn g phong trùng kích ở cùng một nơi hai cố lực lượng va chạm đánh t ă n g ra hổ yêu cồn g phong tiếp tục đánh tới so với hổ yêu thiên phú tần phong ngự phong thuật chỉ có thể coi là hạ đẳng thuật pháp thôi cùng hổ yêu cồn g phong so với tự nhiên yếu hơn không ít tiên thiên chân hỏa hóa thành hỏa long chống lại hổ yêu c u ồ n g phong d ữ kỉnh ở hỏa long cùng c u ồ n g phong tiêu tan ngáy mắt hổ yêu đ ỗ n g nhiên xuyên t h ấ u qua lần thứ hai nhất chảo tử hướng về tần phong vung ra liệt liệt chảo phong thẳng hướng tần phong c h â n vũ đãng ma truy pháp tần phong đấm ra một quyền ẩn chứa chân vũ đãng ma truy pháp hoai một quyền nổ nát chảo phong chịu đến lực lượng chấn động cả người nhanh chóng lùi về sau hán chân khí trong cơ thể vận chuyển càng thêm cấp tốc đan điển khí hải bên trong chiếm giữ huyền vũ hư ảnh nhìn trời hét dài một tiếng chấn động khắp nơi Đan điển khí hải cấp tốc không í có cảnh chương một trăm một mươi bốn trình tự ưu hóa không có cảnh tu luyện giả thân thể giống như hư vô c h i cốc có thể dung nạp thiên địa linh khí vạn vật c h i lực huyền diệu vô song theo tần phong đạt đến không có cảnh thiên địa linh khí điên cuồng hướng về thân thể hắn phun trào mà đến một luồng mạnh mẽ khí tức bao phủ mà đi hai tay nắm chặt thành nằm đấm một q u y ề n thay búa bán ra kinh người vai trần vũ đãng ma truy pháp một q u y ề n như trùy sắt đồng dạng ma nhờ me đập ra t ừ n g tầng rơi vào hổ yêu trên lòng bàn tay đem hổ yêu trực tiếp cho đánh bay con kia vốn là bị thương h ổ trưởng xuyên thấu qua đầm địa máu tươi không có cảnh thần phong đứng thẳng tại chỗ trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang cuối cùng là có chỗ đột phá đem huyền vũ trấn hải công để bạt đến đại thành cảnh giới cảnh giới lại càng là đạt đến không có cảnh ở hắn cảm giác bên trong thân thể ở không ngừng tăng lên ở linh khí thoải mái phía dưới càng ngày càng thần dị cùng lúc đó bên trong đan đ i ể n chân khí càng ngày càng ngưng tụ từ từ hóa lỏng không c ố cảnh c tu luyện giả chân khí trong cơ thể từ từ biến thành chân nguyên vô luận là phẩm chất hay là huy năng bên trên cũng đề bạt mấy lần cực kỳ kinh người vì vậy như là không có cảnh h thực lực cũng sẽ tăng lên không ít đáng tiếc hổ yêu chỉ là ra vào không có cảnh không lâu mà bản thân là một m con thượng đẳng yêu ma thai họa không có cái gì truyền thừa tồn tại tự nhiên không phải là tần phong thập tam thái bảo h à n h luyện công đội c h â n vũ đáng ma truy pháp đối thủ thập tam thái bảo h à n h luyện công đội c h â n vũ đáng ma truy pháp cũng ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng đối với yêu ma thai họa có thiên nhiên tác dụng khắt chế tần phong ở thể nộ không cốc cảnh mang đến biến hóa một cái cơ giới dô nở dê như thanh âm trong đầu vang lên thân cấp lựa chọn trình tự ưu hóa ừng trình tự ưu hóa Thần đột xuất thanh trình tự thực tội, biết Phong nghe nhiên hiện âm, hơi run run. Còn là không tồi, vẫn còn có ưu hóa. Chỉ là, không run run. này còn vẫn còn này Xem được ưu ưu cái có cái ra hóa âm, là là, sở ẽ mang một ra sao hóa gian, đến này nhìn những chiến trường、khác. Chiến trường đi trước sạch. s hiệu hồ chút thời khác. Cái quả. ưu có cấp tự hữu bạch hà trấn bách tính bị trúc mục lấy thủ đoạn đặc thù rời ra bạch hà trấn hãn động thủ không còn có bất kỳ cố kỵ gì trúc mục ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia quỷ q u ệ t tà nhãn đáy mắt nơi sâu xa có một v ệ bạch quang dần dần tái hiện ra bước ra một bước hàn khí c u ố n ngược băng hàn chi khí trong nháy mắt hạ xuống đem trọn cái bạch hà c h ấ n hóa thành một mảnh tuyết vực chi điện lạnh quá lạnh quá song độc các mô gào thét từng ma nở dê từng ma nở dê tuyết hoa rơi xuống người nó c ố này hàn ý thẩm thấu mà đến để nó cực kỳ không thoải mái cơ thể bên trong độc dịch phảng phất vận chuyển đều dừng lại một dạng làm một tên gia thần cần mê hoặc người khác tín ngưỡng cống hiến hương hỏa chi lực vì lẽ đó mặc dù nó còn chưa đạt đến không c ấ p cảnh có thể bản thân đặc thù tính để nó nắm giữ nhân loại ngôn ngữ song độc cắp mâu ngoác miệng ra một cái nóng rực độc dịch đ ố n g nhiên phụt lên càn quét t ứ phương đem cái kia xung quanh băng tuyết cấp tốc hòa tan quỷ dị phi thường chúc một tay phải nhẹ nhàng rỗi một cái một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên tay trường kiếm ngân quang lưu chuyển tuyết văn bao trùm ẩn chứa một luồng khí tức thần bí là một thanh hạ phẩm linh khí một kiếm đột nhiên chém xuống kiếm khí kinh động cựu tiêu hóa thành một đạo mười mấy trượng dài ngắn trắng như tuyết kiếm khí thẳng hướng tà nhãn tà nhãn mặt lộ vẻ một chút vẻ kinh ngạc hiển nhiên đối với c h ú t m ộ t thực lực cảm giác được giật mình nhưng hắn động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại hắn tay giơ lên tà khí đô tờ ngô tờ sinh ra hát s á c khí lưu v ẩ n quanh với một quyền bên trên đông nhiên hướng về hư không nổ ra một quyền lực lượng quỷ dị h u n g mãnh đập ầm ầm ở trắng như tuyết kiếm khí bên trên đập vỡ tan trắng như tuyết kiếm khí lực lượng sau đó Tà nhãn tay trái hóa trường, nhãn hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn hóa hư về một cái, m ộ t đạo b à n tay đen thủi ấn đột nhiên xuất、hiện. Thủi trên đen đ ấn nhiên hiện. ấn bên n quỷ dị ư ờ g vân gắn đột ầ y có phách nhiếp hồn đoạt khả năng. khả đoạt m t r ư ờ nhiên g đột n đập xuống giống như tà ma đại thủ một kiếm băng phong tam thiên giới t r ú c m ộ t nhàn nhạt liếc mắt cái kia tà ma đại thủ hư nhẹ một uống kiếm ý ngút trời hàn ý kinh người một luồng lạnh lẽo hàn ý thẳng trùng cựu thiên thập địa giới đông triệt vũ trụ bắt hoang t r ắ n như tuyết trường kiếm chuyển động trong lúc đó chính là có vô số hàn khí hóa thành từng đạo băng tuyết khí lưu điên c u ồ n g phun trào hướng về trắng như tuyết trường kiếm nương theo lấy trắng như tuyết trường kiếm một kiếm chém về phía tà ma đại thủ xé tan một kiếm đem tà ma đại thủ cho chém nước da la nhờ le hó hàn khí đem tà ma đại thủ cho đo nd ở â y băng vỡ tan tiêu tán ở không vảnh hổ yêu lần thứ hai bay ra ngoài rơi xuống tà nhãn bên người bị thương tà nhãn nhận biết được hổ yêu tình huống sắc mặt hơi chìm xuống hồ yêu một con hổ chảo cái kia hoàn toàn báo hỏng hơn nữa cơ thể bên trong c ô này bá đạo trừ ma lực lượng ở hồ yêu cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi muốn cướp đi nó sinh cơ cái kia tam tinh thanh la vệ có chút quỷ dị còn có cái này ngũ tinh thanh la vệ cũng không phải là phổ thông ngũ tinh thanh la vệ đáng lẽ là có lục tinh thanh la vệ chiến lược nhanh lên một chút giải quyết đi bằng không kinh động phụ cận sơn thần cũng không là một chuyện tốt tà nhãn tâm tư không ngừng né qua ở trên người hắn dần dần hiện lên từng đạo hát sắc quỷ dị khí lưu nói là khí lưu càng giống là một loại nào đó côn trùng tại thân thể dưới da ngọn g ngoại hướng về hắn hai mắt hội tụ mà đi ánh mắt hắn chậm rãi trận mở hổ yêu bay ra cũng giống vậy kinh động chúc mục trương hoành nghiệp ngưu thọ thông mấy người lúc này mới bao lâu công phu hổ yêu lại đi ra bọn họ thoáng nhìn hổ yêu tình huống hổ yêu trực tiếp bị trọng thương túi xuống muốn chết cái này đến tột cùng là tình huống thế nào thần phong đột phá nhận biết được trong nhà cỗ này cường đại khí tức t r ú c mục trong mắt xẹt qua một vệ vẻ kinh dị c h ẳ n g trách cố trường sinh sẽ xem trọng hắn không tốt ở nhận biết được một luồng quỷ dị mà cường đại khí tức xuất hiện t r ú c mục sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ngẩng đầu lên nhìn một lát nhìn c h ầ m c h ầ m tài nhãn phương hướng chỉ thấy tài nhãn một đôi mắt dần dần trận mở một kiếm băng phong vạn lý tịch diệt t r ú c mục kiếm quang nhất chuyển một luồng la nhờ le ho hàn ý lần thứ hai bạo phát thiên địa thời không cũng phảng phất muốn đóng băng một dạng khủng bố hàn ý dùng để một kiếm quét ngang mang theo vô cùng hàn khí quấn ngược thẳng hướng tà nhãn tà nhãn thuộc về một loại cực kỳ đặc thù thượng đẳng tà nhãn đồng dạng thai họa là không có thiên phú thần thông cũng không có truyền thừa chi lực có thể tà nhãn nhưng lại có thiên phú thần thông đó chính là hắn một đôi tà nhãn tà nhãn hơi trợn ra một đôi mắt mang đến vô cùng tà khí hóa thành như là thật đồng dạng thất vọng h ắ t vũ khí thôn phệ mà đi đem sở hữu hàn ý trong nháy mắt thôn phệ thẳng hướng chúc một loại người a đột nhiên tà nhãn kêu t h ả n một tiếng hắn một đôi mắt máu tơi ư không ngừng chảy ra đến vô cùng tà khí trong nháy mắt tiêu tan ra thời cơ t r ú c mục ánh mắt nhất động chẳng như tuyết trường kiếm vẩy một cái một đạo sắc bén cực kỳ hàn ý kinh người kiếm khí bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng tà nhãn đem hắn hóa thành một tôn băng điêu thân tử đạo tiêu xảy ra chuyện gì tại sao tà nhãn con mắt lại đột nhiên chảy máu t r ú c mục trong lòng đầy giấy không rõ tà nhãn thiên phu thần thông tà nhãn có thể mang đến vô cùng tà khí phảng phất mở ra dị giới đại môn hơn nữa tại này cỗ tả khí bên trong còn có một luồng giã tâm mê hồn hiệu quả có thể lệnh người rơi vào hỗn loạn bạo ngược bên trong có thể tà nhãn thiên phú thần thông còn chưa triển khai con mắt liền bị thương khó nói t r ú c mục đống nhiên quay đầu nhìn về tòa nhà phương hướng nhìn lại nhìn thấy cái kia nhắm lại mắt trái tần phong thế nhưng hắn ẩn ướp nhìn thấy tần phong trong mắt trái một chút huyết quang ẩn chứa thần bí phủ văn huyết đ ộ n g đây là một cái nói chính sự cây hỏa ngâm nghĩ một hồi nhân vật chính là một cái năm búa nhỏ bạo lực cuồng nên cần càng thêm ba khí càng thêm khoa trương một ít đương nhiên ổn trọng cũng rất trọng yếu vì lẽ đó đón lấy sẽ thoáng đổi một ít nội dung cốt truyện các loại tình huống để về sau tình tiết càng thoải mái hơn lên hôm nay như cũ là năm canh chương một trăm mười lăm nhược điểm tần phong đi ra tòa nhà thời điểm vừa vặn nhìn thấy tà nhãn vận dụng thiên phú t h ầ n thông cái kia con mắt hơi trợn ra nháy mắt chính là cảm giác t à môn đánh ra một luồng âm tả rảo quệt lực lượng tràn ngập thiên địa vô tận t à khí cuốn ngược mà ra tần phong mắt trái trong nháy mắt truyền đến cảm giác nóng rực dưới mí mắt mắt trái hiện ra lên h à o quang màu đỏ hình thành từng đạo phức tạp quỷ dị đường vân giống như đến từ chính quỷ dị quốc độ thần bí thôn vệ huyết đồng sản sinh phản ứng là bởi vì nhãn thuật duyên cớ tần phong nhìn cái kia thôi thúc thiên phú thần thông t à nhãn trong lòng một ý nghĩ hiện lên thử một lần tần phong lập tức thôi thúc thôn vệ huyết đồng hát s á c đồng mâu cấp tốc hóa thành huyết hồng vẽ từng đạo quỷ dị cực kỳ đường vân từ chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện giống như trận pháp thôn vệ huyết đồng cảm ứng được một luồng kỳ diệu lực lượng hút vào đến từ chính một thế giới khác lực lượng không ngừng cắn nuốt cái này một luồng tà khí đem cái này một luồng tà khí luyện hóa hóa thành tinh khiết lực lượng bị tần phong hấp thu lấy luyện hóa thế giới kia tần phong trong lòng hiểu ra mơ hồ có cái này một cái thế giới xuất hiện cái này một cái thế giới là yêu mà thai họa thế giới ẩn chứa một luồng quỷ quyệt tà ác lực lượng mà cái này một luồng lực lượng cũng chính là h ắ c thạch cổ bảo bên trong con mắt khởi nguồn chính là bởi vì như vậy duyên cớ thôn vệ huyết đồng trực tiếp đem tà nhãn lực lượng hấp thu lấy luyện hóa lực lượng bị thôn vệ t à nhãn chịu đến lực lượng ảnh hưởng bị trọng thương lực chiến đấu giảm nhiều bị trúc mục cho một kiếm ám sát h ắ c thạch cổ bảo con mắt quả nhiên có chút đặc thù cái này quỷ linh tông tin tức nhất định phải tìm thời cơ tốt tốt dò xét một phen tần phong âm thầm nói còn có ta vừa n ã y cảm giác thế giới là một thế giới khác sao ý gì theo đại hạ thế giới quan thế giới cũng không phải là chỉ có đại hạ vương triều có chỗ gọi là lục đạo luân hồi thế giới kia là cái gọi là quỷ giới sao tần phong tâm bên trong từng cái suy nghi n ẽ qua thôn vệ huyết đồng lực lượng cũng dần dần tiêu tan nhưng này từng đoàn mấy hơi thời gian để hắn đối với thân thể thối luyện lại để bạn không ít tất cả những thứ này đều là bởi vì tà nhãn lực lượng duyên cớ tà nhãn thực lực bất phạm đặt đến không c ố c cảnh hậu kỳ hắn t r ợ t h i triển thiên phú thần thông t à nhãn lực lượng tự nhiên là cực kỳ không tầm thường hút vào lực lượng khổng lồ những này lực lượng một phần bị tần phong hấp thu giải quyết t à nhãn thuận tiện cũng đem hổ yêu song độc cắp mô đánh chết những thi thể này cũng bị trúc mục đi đầu thu lại chờ trở lại thanh la ti về sau lại xử lý đương nhiên yêu ma thai họa thi thể ở một trình độ nào đó xem như bảo vật càng là cường đại yêu ma thai họa hắn thân thể chân quý trình độ càng cao l i ê n như cùng nhân loại tu sĩ một dạng nhất là đạt đến không cốc cảnh về sau tu sĩ không cốc cảnh dẫn độ thiên địa linh khí thối luyện thân thể để thân thể giống như hư vô c h i cốc thu nạp tất cả lực lượng thân thể càng ngày càng hướng về linh thể phương hướng đi đến thần bí phi thường nghe đồn rằng một ít cảnh giới cao thâm thực lực mạnh mẽ tu sĩ thân thể ngàn vạn năm bất hủ bất hủ như là phật ra một ít cao tăng cũng có thể hóa thành bất hủ kim thân thần bí phi thường như vậy thể phách là có thể có thể so với linh thể thậm chí cái kia đ ỉ n h phong đạo khí xử lý thi thể đoàn người sẽ bị trúc mục rời ra bạch hà chấn thôn trấn bách tính tất cả đều đưa đến đến từng người trong phòng sau đó đông môn lạc sử dụng tới một chương tinh tâm phủ một chương vong y ê u phủ để mọi người mê man đem tối nay thời gian triệt để quên cuối cùng xử lý tự nhiên là thổ đ ị a miếu sự tình bạch hà chấn thổ đ ị a miếu bị tài nhãn cho phá hoại lực lượng mất đi bây giờ có tần phong đoàn người trấn thủ còn không sợ những yêu này thai có có chí không những này nếu là bọn họ ly khai, toàn bộ thôn làng tất nhiên lớn, năng toàn khai, khả thai hỏa, thể họ thai hỏa thậm hại. giết sợ yêu ly yêu ma ma sầm là tất bộ bị bộ vì vậy đông môn lạc lại lần nữa ra tay lấy mười tám tấm phù lục bố trí xuống thập bát la hán trận thủ hộ lấy bạch hà trấn đương nhiên đây chỉ là nhược hóa nhiều vô cùng thập bát la hán trận thế nhưng cũng có được nhất định uy lực chống đối một ít hạ đẳng yêu ma thai họa là dễ như ăn cháo sự tình thậm chí chúng liền chờ yêu ma thai họa cũng có thể ngăn cản trên một trận c ó thể chống lại thượng đẳng yêu ma thai họa nhất kích chờ sáng sớm ngày mai ở thông chi thanh la ti lệnh người sắp xếp mới thổ địa công tựa n g thần liền có thể xử lý tốt tất cả mọi người không thể không đổi một chỗ nhỏ hơn một chút bỏ đi tòa nhà ở lại dù sao cái này tòa nhà ở vừa nãy trong chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn tổn hại không thích hợp tiếp tục dừng lại nghỉ ngơi mọi người đang mới bỏ đi tòa nhà nghỉ ngơi tiếp trương hoành nghiệp ngưu thọ thông hai người nhìn về phía tần phong ánh mắt hoàn toàn là biến không phải là xem thường mà là mang theo lòng kính nghệ kết nối với chơi yêu mà không cấp cảnh cấp bậc h ổ yêu cũng có thể trọng t h ư ờ n g biến tướng nói rõ tần phong có không cấp cảnh thực lực hai người đều tại không ngừng hoàn thành nhiệm vụ muốn đổi lấy đủ đủ đáng dược công pháp do đó để bạt cảnh giới trở thành một người không cấp cảnh tu sĩ nhưng bây giờ thần phong đã đạt đến ước ao bên trong mang theo kính nghệ đông môn lạc thì là vẫn duy trì nói cực ít trạng thái ngồi ở một cái chân tường vị trí nhắm mắt tu hành điều dưỡng tự thân trạng thái hắn tăng nhanh tốc độ vẽ ra tuyệt phẩm pháp phù tiểu chu thiên định thân phủ đối với hắn tiêu hao thế nhưng là cực kỳ không nhỏ cho tới c h ú t mục tuy nhiên phát giác tần phong có thể cùng tà nhãn biến cố đột nhiên có chỗ quan hệ có thể cũng không có chuyên môn dò hỏi dù sao mỗi người đều có từng người bí mật thanh la ti thành viên một phần là đến từ chính nội bộ bồi dưỡng thuộc về hạch tâm tồn tại có thể một phần lại là từ đại hạ các nơi thu nạp tu sĩ có không ít bí mật thanh la ti tuân theo không hỏi xuất xứ đối với những thứ này tu sĩ tình huống cũng không quản lý thần phong cũng tìm một chỗ ngồi khoanh chân thể ngộ tình huống thân thể đặt đến không có cảnh thân thể mỗi một c h ỗ đều chiếm được đề b ạ n thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i tựa hồ có chỗ đề b ạ n thân thể dưới da phản phất có được từng đạo phật da mật văn giống như vậy thần bí phi thường không có cảnh đối với ta thập tam thái bảo hành luyện công đ ổ i đều có không tầm thường đề b ạ n thế nhưng là dù vậy uy lực vẫn có không cho lúc trước h ồ yêu công kích cũng đủ để đối với ta tạo thành nhất định thương tổn lần này nhiệm vụ tiếp xúc là có thể được thượng đẳng công pháp phật đà kim cương thân thân thể nên có thể lại tăng lên nữa còn có lần này cùng hồ yêu giao thủ cũng cho ta biết mình nhược điểm chỗ dĩ vãng ở vân sơn huyện cái này một cái nhược điểm cũng không có biểu hiện ra ngoài có thể ở đây nhược điểm quá mức rõ ràng thần phong ánh mắt lập lòe cùng hồ yêu một trường đối với tự thân tình huống càng ngày càng rõ ràng công pháp vũ khí đều là hắn gấp thiếu đồ vật thanh la ti nhiệm vụ cho hắn tích phân còn chưa đổi lấy thành tương ứng đồ vật thần cấp lựa chọn trình tự mỗi một lần nhận cũng đều chỉ là một dạng khen thường thôi hơn nữa đồ vật tầng thứ có nhiều có ít vô pháp xác định thủ đoạn hắn có ít nhất định phải nghĩ hết phương pháp được công pháp vũ khí mới vừa rồi là vương đạo thần cấp lựa chọn trình tự đ ã ưu hóa song thành kiểm tra thực hư chương một trăm mười sáu đến vân lập huyện ưu hóa song thành tần phong mặt lộ vẻ vui mừng lập tức kiểm tra thực hư thần cấp lựa chọn trình tự Túc chủ, thần ú c c ủ t h phong cảnh giới không cốc cảnh tiền kỳ thể chất thiên thiên vũ thể công pháp trần vũ đãng ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hành luyện công đội phá ma loạn vũ truy pháp đại lực n g ư ma công tam dương t r â n hỏa quyết khai b ì thủ thuật pháp linh nhan thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật thần thông thôn vệ huyết đồng vũ khí không nhiệm vụ hộ tống thành hoàng thần tượng khen thưởng phật đà kim cương thân một cái hoàn toàn mới logo xuất hiện ở tần phong trước mặt cái này một cái logo đem tần phong tình huống liệt kê ra đến mười phần rõ ràng công pháp thuật pháp thần thông cũng xuất hiện ở giao diện bên trên thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều có đây là mới biến hóa sao có thể sự biến hóa này chỉ là để ta càng thêm thuận tiện kiểm tra chính mình tình huống mà thôi tựa hồ không có quá nhiều để bạn tần phong lầm bầm lầu bầu một tiếng tiếp tục kiểm tra thần cấp lựa chọn c h ì n h tự tình huống phát hiện ở giao diện dưới góc phải vị trí có cái này một cái nho nhỏ sách vở đồ án tâm niệm nhất động điểm một hồi sách vở đồ án lại là một cái hoàn toàn mới nói rõ giao diện t h ầ n cấp lựa chọn trình tự hai không nói rõ tần phong lập tức t r a xét toàn bộ hoàn toàn mới lựa chọn trình tự tình huống đối với trình tự y ê u hóa dần dần có mới hiểu biết hoàn toàn mới lựa chọn trình tự trừ thêm một cái giao diện cá nhân công năng r a còn nhiều một cái khen thưởng lựa chọn công năng nếu là ở kích phát nhiệm vụ đều sẽ có tinh cấp khen thưởng xuất hiện cũng sẽ không cụ thể xuất hiện một cái kia khen thưởng mà là xuất hiện nhiều khen thưởng cung cấp tần phong lựa chọn những phần thưởng này bao quát công pháp thể chất thuật pháp thần thông vũ khí v v cho tới bây giờ hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ do vì ở trình tự ưu hóa trước lựa chọn vì lẽ đó vẫn chưa cung cấp nhiều khen thưởng lựa chọn ngoài ra tăng cường nhiệm vụ tỷ lệ phát động nói cách khác không cần có liên quan với tần phong cũng có thể phát động một cái nhiệm vụ、Ồ. thật đúng là cũng không tệ lắm tần phong ánh mắt k h ẽ động dĩ vãng chỉ có một nhiệm vụ khen thưởng hiện tại nhiệm vụ khen thưởng có thể lựa chọn thuận tiện rất nhiều tăng cường nhiệm vụ phát động s á t x u ấ t được đồ vật cũng biết còn có một chút thần phong nhìn chằm chằm hoàn toàn mới giao diện nhìn đã có thần cấp lựa chọn trình tự hai không vậy có phải hay không còn có thể ưu hóa đạt đến thần cấp lựa chọn trình tự ba bốn không v â n v â n chỉ là cái này ưu hóa điều kiện là cái gì Thần phong suy tư thần cấp lựa chọn trình tự tình huống trình tự trong chấp mắt ưu hóa mà mang đến nhất định thuận tiện ở ta đạt đến không c ố c cảnh thời điểm thần cấp lựa chọn trình tự đột nhiên ưu hóa vậy có phải hay không nói cảnh giới đột phá làm cho trình tự được ưu hóa